Lâm Mục nắm thật chặt đai an toàn, tại tay lái phụ lên một trận hô to gọi nhỏ nói Không cần suốt sáng nha, A Mục, xe này tính năng có thể so với rất nhiều xe thể thao còn tốt hơn đây Ta vẫn là lần đầu tiên mở mắt như vậy xe, động lực quả nhiên không bình thường A Diệp từ tịch gương mặt hư phấn Lâm Mục thậm chí cảm giác nàng cả người đều đang phát tán ra ánh sáng Cả người đã hoàn toàn phấn khởi lên, tại nội thành con đường lên rõ ràng chạy ra 170 mã tốc độ Nhìn bên cạnh từng chiếc từng chiếc xe bị vèo vượt qua Lâm Mục cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, tử tịch nha đầu này thật sự là quá điên cuồng, về sau kiên quyết không thể lại để cho nàng lái xe. Bất quá Lâm Mục không thừa nhận cũng không được, diệp tử tịch lái xe trình độ đích thật là nhất lưu trình độ, các hạng công năng phối trí tuyệt đối mạnh mẽ bước 3 hách, tại trong tay nàng có thể nói là đem tính năng phát vùng tới cực hạn. Cao tốc xông qua mấy cái đèn đỏ, cảnh sát giao thông vừa nhìn trước này a 888888 xe còn rõ ràng lớn lối như vậy, dáng tại nội thành con đường lên công nhân đi đua xe. Mặc dù biết có cái này bảng số người không dễ trọng, nhưng vẫn là kiên trì đuổi theo. Bất quá bọn hắn mới đuổi mấy cái giao lộ, chiếc kia màu đen xe cũng đã vô ảnh vô tung biến mất, không đơn thuần là tốc độ không đổi kịp, người lái xe kỹ thuật cũng để cho bọn họ chỉ có thể trợn mắt nhìn ô tô nhanh chóng đi. Diệp Tử Tịch cao siêu kỹ thuật lái cùng bước 3 hách hoàn mỹ động lực tính có thể phối hợp đến đồng thời, nguyên bản muốn hơn nửa giờ lộ trình, cư nhiên bị mạnh mẽ ép rút vào 10 phút. Một tiếng quẹt kẹt, bước 3 hách thân xe một cái lóa mắt trôi đi. Trực tiếp trượt vào dưới chân núi một cái chỗ đỗ xe. Ha ha. Xe tốt lái chính là sảng khoai A. Diệp tử tịch thỏa mãn cực điểm vỗ vỗ tay lái, gương mặt vô cùng phấn khởi. Không được, về sau không thể để cho ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia lái xe nữa rồi, quả thực là liệu mạng A. Đây chính là tại nội thành A. Đụng vào người làm sao bây giờ? Lâm mục thở ra một hơi thật dài, lắc lắc đầu sau xuống xe. Thôi A mục, người ta nhưng là hảo tâm hảo ý mang ngươi đến đây hưởng thụ, rõ ràng như thế đối với người ta. Diệp tử tịch bất mãn trợn nhìn lâm mục một mắt. Hưởng thụ. Nơi này có thể có những gì hưởng thụ. Lâm mục bốn phía liếc mắt nhìn, không biết trên núi này có thể có cái gì tốt đùa. Đây là thanh liên núi, mặt trên có một nhà thủy hương cư, trà thơm nhưng là cả đông hải cao cấp nhất, vô số người mộ danh mà đến, người bình thường muốn uống còn không uống được đây. Diệp tử tịch chỉ chỉ giữa sân núi mảnh kia kiến trúc, thủy hương cư là ở chỗ đó. Vậy là ngươi làm sao biết nơi này? Bên này lão bản, nhưng là bạn tốt của ta Trước đây lúc không có chuyện gì làm, ta thường xuyên đến nơi này tìm nàng uống trà, gần nhất nàng lại bồi dưỡng ra một loại mới trà lại, ta muốn đi qua nếm thử, thuận tiện mang ngươi đồng thời lại đây và chạm xã hội. Diệp tử tịch hì hì cười cười, lôi kéo lâm mục liền hướng trên núi đi đến. Lâm mục bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nguyên lai mình tại tử tịch trong lòng, hóa ra chính là cái không từng va chạm xã hội nông thôn nhà quê. Hai người đều có công phu trong người, hơn nữa đều là thực lực không thấp, lên núi tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chốc lát liền đã đi tới Thủy Hương cư trước cửa. "Diệp tiểu thư, lại nữa rồi." Cửa ra vào đón khách nữ hải rất xa liền nhìn thấy Diệp Tử Tịch, nhất thời cười híp mắt hỏi thăm một chút. "Đúng vậy a, tú tỷ có ở đây không?" "Ở, trực tiếp lên lầu 2 là tốt rồi." Xem ra Diệp Tử Tịch quả nhiên là thường xuyên đến nơi này, liền cửa ra vào tiểu muội đều biết nàng. Lâm mục đi theo Diệp Tử Tịch một đường trực tiếp lên lầu 2, toàn bộ Thủy Hương cư bên trong đều là phân tán hương trà, Lâm mục nhẹ nhàng ngửi một cái, cảm giác thập phần không sai hai người tới lầu hai ngồi một hồi, thời gian không bao lâu, một người trung niên mỹ phụ liền lên lầu đến rồi, chính là sáng sớm tiếp đón Diêm Lang thế mấy người ưu tỉ. Lâm Mục nguyên bản nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt đông dương thu hồi, quay đầu nhìn hướng đi tới vị kia mỹ phụ trung niên, từ tiếng bước chân của người tới, hắn liền biết đây là một cái cao thủ, tu vi chân khí thập phần hùng hậu. Bất quá xem sắc mặt nàng có chút tái nhợt, tựa hồ là chân khí tiêu hao qua kịch bộ dáng, dẫn đến hiện tại đi đường bước chân đều có chút phù phiếm. Diệp Tử Tịch mặc dù không có lâm mục cao minh như vậy nhã lực, bất quá đợi được Mị Phụ Trung Niên đi tới trước mặt thời điểm, nàng cũng cảm giác được rồi. U Tỷ, ngươi làm sao vậy? Chân khí làm sao hao tổn kịch liệt như thế? Ai, đừng nói nữa. Còn không phải là bởi vì anh rể ngươi sự tình, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần tật xấu của hắn phát tác thời điểm, ta đều muốn dùng chân khí mạnh mẽ áp chế, chỉ là gần nhất phát tác càng ngày càng thường xuyên, chân khí của ta hao tổn cũng từ từ tăng lên. U Tỷ nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ nói. Lẽ nào anh dễ bệnh tiểu không thể trị tận gốc sao? Mạnh như vậy đi dùng chân khí áp chế, chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, cuối cùng có một ngày hội áp chế không nổi. Diệp tử tịch trao mày nói, ai, ta cũng muốn trị tốt hắn, cũng tìm vô số danh y, đều không có cách nào giải quyết vấn đề của hắn, hiện tại mắt thấy muốn không chịu nổi, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ú tỷ sâu đầm thở dài, sau đó nhìn hướng một bên lâm mục, trên mặt nở một nụ cười nói, vị này tiểu suất ca là ai, là bạn trai của người sao? Xin chào. Út tỷ ta gọi Lâm Mục. Không đợi Diệp Tử Tịch nói chuyện, Lâm Mục liền đứng dậy tự giới thiệu mình một phen. Lớn lên thật tuấn, khí chất cũng rất được, xem ra cũng không là người nhà bình thường, Tử Tịch nha đầu có thể có người cái này bạn trai, ngược lại cũng đúng là vận may của nàng rồi. Bất quá nha đầu này có chút liều lĩnh, ngươi phải nhiều chiếu cố nàng. Út tỷ khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Diệp Tử Tịch. Út tỷ, nói cái gì đó, chúng ta chỉ là bạn bè, chính là khá là thân thiết mà thôi. Hôm nay ta là dẫn hắn đến được thêm kiến thức Thuận tiện uống xong ngươi mới bồi dưỡng ra trả lại. Ngươi nha đầu này, chính là ghi nhớ trả lại của ta đến rồi. U tỷ nhẹ nhàng điểm một cái diệp tử tịch cái chán, hoán trách nói. Các ngươi ngồi ở chỗ này chơi một lúc, ta đi cấp các ngươi pha trà. Đợi được U tỷ sau khi rời đi, Lâm Mục mới có ý riêng nói, nữ nhân này thật không đơn giản, công lực tư nhiên như thế sâu, tại sao lại ở chỗ này làm cái quán trà lao bản. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, ta biết U tỷ thời điểm, nàng cũng đã là lao bản của nơi này rồi. Về phần chuyện lúc trước, ta cũng chưa từng có nghe nàng nhắc qua. Diệp tử tịch lắc lắc đầu, nàng cũng không biết ưu tỷ đến tuột cùng có những gì lai lịch. Nhìn nàng chân khí hao tổn kịch liệt như thế, xem ra chồng nàng vấn đề rất nghiêm trọng a Quay đầu nhìn phía ngoài trà phố, lâm mục thở dài. Mấy năm qua này, ưu tỷ một mực tại thay anh rể áp chế trong cơ thể quái bệnh, bây giờ nhìn lại cũng đã tới rồi áp chế không nổi lúc. Kỳ thực ưu tỷ đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng nàng xưa nay đều không hề từ bỏ qua. Những năm này một mực tại không ngừng mà tìm kiếm trị liệu phương pháp, đáng tiếc không có gì lớn tiến triển. Năm đó thần ý Mục Nhân Thanh đã sớm tung tích không rõ, nhiều năm như vậy cũng không biết người ở nơi nào, nếu như là lời của hắn, chắc hẳn nhất định có thể cứu anh rể một mạng, đáng tiếc, chính là không tìm được tung tích của hắn. Diệp tử tịch cũng là tiết hận thở dài, tuy rằng nàng làm đồng tình ngũ tỷ tao ngộ, nhưng là mình bản thân cũng không biết ý thuật, có lòng không đủ lực. Mục Nhân Thanh, nghe được danh tự này, lâm mục trong lòng nhất thời hơi động hắn chấu nghiên tập thốn quang đoạt dương bí pháp chính là mục nhân thanh truyền xuống tuyệt học cái này u tỷ một mực hỏi tham mục nhân thanh tung tích chẳng lẽ kim trâm thuật có thể chữa khỏi chồng nàng bệnh liền ở lâm mục âm thầm suy tư thời điểm một trận nhẹ nhàng cực điểm thanh âm của nhất thời đưa tới sự chú ý của hắn lỗ tai khẽ động thanh âm khởi nguồn lập tức phóng to mục tiêu vị trí liền ở trà lâu hậu phương không tốt người cái kia u tỷ gặp nguy hiểm mà sau có người tập kích nàng diệp tử tịch nghe vậy nhất thời đầu nhất chuyển lập tức nhìn hướng trà lâu hậu phương Lộ thai hơi chuyển động, hiển nhiên cũng đang nghe sòng mặt động tĩnh. Sau một khắc, Diệp Tử Tịch không lo được Lâm Mục là làm sao so với nàng phát hiện còn sớm, trực tiếp lắc mình từ cửa sổ nhảy xuống, thật nhanh chạy hướng về phía trà lâu mặt sau. Lâm Mục cũng đi theo nàng đồng thời nhảy xuống. Trà lâu mặt sau là một đám lớn vườn trà, bên trong trồng trọn đủ loại đủ kiểu lá trà. Cách đó không xa, ưu Tỷ chính nằm trên đất, hai người trung niên đang đứng tại đối diện với nàng. Hơ U, nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là để cho chúng ta chờ đến cơ hội này kỳ liên thành thương bỏ ra ngươi không ít tâm tư chứ. Nhìn ngươi này chân khí hao tổn kịch liệt như thế, chắc hẳn áp chế hắn thương một định làm không dễ dàng đâu. Chương 98, lần thứ nhất kim kim. Chương 98, lần thứ nhất kim kim. Các ngươi quả nhiên đủ hèn hạ, năm đó liên thành bị các ngươi hại thành như vậy, các ngươi lại còn có mặt tìm tới nơi này đến. Nếu như không phải là vì áp chế lao công thương, chân khí hao tổn kịch liệt như thế, chỉ bằng các ngươi, cũng dám trực tiếp tìm tới cửa. Ta nhổ vào. Hứa U lau lau khóe miệng vết máu, thập phần căm hận nhìn chầm chằm cái kia hai người trung niên. Ha ha ha, hứa U, ta đích xác được thừa nhận công phu không bằng người, nhưng là một số thời khác, thắng thua có thể không chỉ là ai võ công cao là có thể, nhiều lắm động động suy nghĩ. Bên trái người trung niên kia một trận ngửa mặt lên trời cười to. Hứa U đang chuẩn bị nói chuyện, thời điểm này Diệp tử tịch cùng lâm mục hai người chạy vào vườn trà, nàng biến sắc, nhất thời lo lắng sông hai người hồ, các ngươi đi mau, đừng tới đây. Hắc hắc, nếu đến rồi liền chớ đi, đồng thời lưu lại đi. Bên phải người trung niên kia quay đầu nhìn lại, nhất thời tà tà cười, dưới chân bước chân lóe lên, người đã thật nhanh hướng hai người đánh tới. Diệp Tử Tịch mới vừa muốn động thủ, sau lưng Lâm Mục đã trực tiếp phi thân mà lên, không hề đẹp đẽ một trưởng đối với người trung niên đánh tới. Người trung niên thấy thế nhất thời cười dài một tiếng, đồng dạng dội ra một trưởng đối mặt Lâm Mục. Tay của hai người trưởng mới vừa vừa đối đầu, người trung niên trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể lập tức bị đánh xuất mấy trượng xa. Ép vỡ một đám lớn cây trà, biến cố đột nhiên xuất hiện, để mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều sưng sờ rồi. Chẳng ai nghĩ tới lâm mục lại là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, trong vòng một chiêu liền trực tiếp phế bỏ đối phương một người. Tiểu tử túi người một chết, một người trung niên khác cơ trên mặt vừa kéo, bay nhào hướng về lâm mục đồng thời hai giờ tay lên, nhất thời mấy chục cây thật nhỏ ngân châm bắn nhanh ra. Đối mặt phóng tới ám khí, lâm mục không chút hoang mang hai tay của một cái ôm đoàn, chân khí sau đó bộc phát mà ra. Trước người lập tức tạo thành một cái cự đại chân khí đoàn, hết thể phóng tới ngân châm đều bị chân khí cầm cố ở trong đó. Liếc mắt nhìn sắc mặt đại biến người trung niên, lâm mục khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, chân khí bỗng nhiên thôi thúc, cái kia mấy chục cây ngân châm nhất thời bắn nhanh ra, so khi đến tốc độ còn nhanh hơn gấp bội. Người trung niên hơi sững sở, không nghĩ tới lâm mục lại có thể biết chơi như thế vừa ra, một cái ngây người công phu, cái kia mấy chục cây ngân châm đã cắm đầy trên người của hắn, nhất thời một tiếng hét thảm từ trong miệng của hắn truyền ra sắc mặt lập tức trở nên xanh tím lên. nhìn thấy lâm mục thu thập hai người trung niên, diệp tử tịch cũng không đói hoài tới đi hỏi lâm mục làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, trực tiếp chạy tới một bên trước tiên đỡ dậy hứa u. hữu tỷ, người không sao chứ? không có chuyện gì, chính là phủ tạng bị chút chấn động, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. hứa u miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ diệp tử tịch tay nhỏ. lần này ngược lại là muốn cảm tạ lâm mục xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới ngươi cái này bạn trai lại còn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, thật là. Rõ ràng gạt ngươi Ú Tỷ, xú nha đầu. Nào có A. Ú Tỷ, ta nhưng là cũng không biết A Mục lợi hại như vậy đây này. Xem ra hắn còn có rất nhiều chuyện gạt ta, trở về được hảo hảo cha hỏi một chút mới được. Diệp tử tịch liếc mắt một cái Lâm Mục, tức giận nói ra. Ú Tỷ, ngươi là bạn của tử tịch, cũng liền là bằng hữu của ta, theo ta liền đừng có khách khí như vậy rồi, gọi ta A Mục là được rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhún nhún vai. A Mục, lần này thực sự là đa tạ ngươi rồi nếu như không phải ngươi vừa vặn tới nơi này, hôm nay ta nhất định là chạy trời không khỏi nắng rồi. Hứa u thở dài, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi hai người trung niên, trong mắt lóe lên một tia cựu hận. đúng rồi, u tỷ, hai người kia cái gì lai lịch à? làm sao sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây đến đánh lén ngươi? Diệp Tử Tịch cũng nhìn hai người một mắt, tò mò hỏi: bọn họ là liên thành trước kia sư huynh đệ, bởi vì liên thành công phu cao thâm, lại đạt được sư phó chân truyền, bọn hắn lòng sinh bất mãn, tại liên thành lúc tu luyện đánh lén hắn dẫn đến chân khí của hắn thác loạn, kinh mạch toàn thân đi ngược chiều, một thân tu vi hầu như biến mất, hầu như không còn. nhắc lên chuyện cũ, Hơ U là một bộ cắn răng nghiến lợi vẻ mặt, hận không thể lấy đao đem hai người này ngàn đao bầm thây, năng lực một giải mối hận trong lòng. bất quá ngay cả thành tâm địa thiện lương, không muốn cùng bọn hắn làm vô vị tranh chấp, sau đó liền một mình rời khỏi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bọn hắn lại còn có mặt tìm tới cửa. bất quá sự tình đã qua nhiều năm như vậy, bọn hắn còn tìm tới làm gì? Diệp tử tịch nghi ngờ hỏi, còn có thể làm gì, không phải làm mưu đồ trong môn phái tuyệt học, bởi vì liên thành năm đó đã nhận được sư phụ hắn chân truyền, hai người này bây giờ tìm đến, nhất định là vì tuyệt vời đến môn võ công này. Hơ U thở dài, bất đắc dĩ nói, liền hai cái này dám rời, tuyệt đã học được trong tay bọn họ, mới thật sự là Minh châu bị lòng đong, chẳng trách anh rể sư phụ không đem võ công truyền cho bọn họ, nghĩ đến là đã sớm nhìn thấu bọn họ. Diệp tử tịch khinh bỉ nhìn hai người một mắt, khinh thường nói, ưu tỉ. Trong ngươi là vì tu luyện ra sự cố, cho nên dẫn đến toàn thân chân khí thác loạn, kinh mạch lục hành. Một bên đang tại cẩn thận kiểm tra cái kia hai người trung niên lâm mục, nghe xong hai người nói chuyện, nhất thời đứng dậy hỏi. "Đúng vậy à, hiện tại hắn chân khí bạo loạn được càng ngày càng lợi hại, ta đã từ từ áp chế không nổi rồi, không phải vậy bằng công lực của ta, hai người kia lại há dám tìm tới cửa, bọn họ là đoán chắc ta công lực đại tổn, lúc này mới dám đến." Hứa U lắc đầu một tiếng thở dài. "Vốn là ta trăm phương ngàn kế muốn tìm đáo thần y, Cái nào nghĩ tới những thứ này niên thần y không biết biến mất đi nơi nào, rõ ràng một chút tin tức đều không nghe được, lại như thế mang xuống, ta sợ là chống đỡ không được bao lâu. Thần y không cần thối lại, hắn đã tạ thế 5 năm rồi. Lâm Mục lắc đầu nói, nghe được tin tức này, Thừa U đôi mắt sáng nhất thời buồn bã, tuy rằng nàng cũng đoán được kết quả này, không phải vậy êm đẹp một người, làm sao sẽ không một người biết tung tích của hắn đâu này. Bất quá khi sự thực bày ở trước mắt thời điểm, Thừa U vẫn là trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Thần ý qua đời cũng là mang ý nghĩa hầu như không ai có thể trị hết chồng nàng bệnh, hậu quả là cái gì? Cũng là không cần nói cũng biết sự tình. A Mục, làm sao ngươi biết thần ý qua đời? Diệp tử tịch kỳ quái nhìn lâm mục hỏi. U tỷ, tuy rằng thần ý đã qua đời, bất quá này không có nghĩa chồng ngươi liền hết thuốc chữa. Lâm mục không hề trả lời diệp tử tịch vấn đề, mà là khẽ mỉm cười, nhìn hướng một mặt buồn bã hứa u. Cái gì? Ngươi biết có người có thể cứu liên thành? Hứa u nghe vậy nhất thời cực kỳ mừng rỡ ngẩng đầu lên. Một mặt gước ao nhìn chầm chầm Lâm Mục. Đúng vậy, ta đích xác là biết có người có thể cứu chồng ngươi, nhưng là có thể thành công hay không, ta vẫn chưa thể bảo đảm. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Vậy ngươi còn không mau nói a Chết A Mục. Không thấy ưu tỷ lo lắng như vậy sao? Diệp tử tịch dậm chân, hoán trách nguyết một cái Lâm Mục. Ha ha, người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lâm Mục quán mở tay ra, cười hì hì nhìn hai người nói. A Mục, ngươi. Ngươi chừng nào thì biết y thuật. Diệp tử tịch cùng hứa U nghi ngờ liếc nhau một cái, đồng loạt nhìn hướng Lâm Mục. Đừng hỏi ta nhiều như vậy, có một số việc ta vẫn chưa thể nói, nhưng là ta đích xác là biết y thuật, chỉ là có thể hay không chứa khỏi U tỷ lao công, cái này ta còn không dám cam đoan. Đừng nói trước nhiều như vậy, có thể hay không chứa khỏi, thế nào cũng phải thử xem lại nói a. Diệp tử tịch so với hứa U còn cấp, nhìn chầm chầm Lâm Mục một trận rụ. Hứa U kêu mấy người đi tới, thu thập một phen vườn trà. Sau đó mang theo Lâm Mục đi rồi cách trả lâu cách đó không xa một tòa nhà gỗ, nơi này là nàng nơi ở, bình thường chỉ có một mình nàng đợi ở chỗ này, cũng không ai biết nàng ở nơi này làm gì. Tiến vào nhà gỗ, hứa u nhấn một cái đầu giường một cái nút ấn, chính giữa nhà gỗ trên sàn nhà mấy khối sàn gỗ nhất thời chuyển qua một bên, lộ ra một cái đen như mực dưới đất thềm đá. Theo dưới thềm đá xuống đất thất, ở một cái bên trong thạch thất, Lâm Mục gặp được Kỳ Liên Thành. Kỳ Liên Thành là tầm thường người trung niên giáng dấp, thần thái vẫn tính an tưởng. Vừa nhìn chính là cái nho nhã người, khuôn mặt dị thường ngăn nắp, xem ra ưu tỷ chiếu cô hắn cũng là khá bỏ ra một phen tâm tư. Ngồi xuống bên giường, Lâm Mục đưa tay khẽ chạm kỳ liên thành cổ tay, chân khí theo hậu tiến nhập trong cơ thể hắn, một phen cẩn thận điều tra sau, Lâm Mục thu tay về, sâu đậm thở dài. Tình huống làm sao? A Mục. Diệp tử tịch vừa nhìn Lâm Mục bộ dáng này, liền vội vàng hỏi. Tình huống thật không tốt, so với ta trong tưởng tượng còn muốn kém rất nhiều, đến cùng có thể hay không chứa khỏi chỉ có thể buông tay một kích nhìn một chút lâm mục lắc lắc đầu sau đó nhìn hướng hứa u ưu tỷ ta cần một bộ ngân trâm được ta để nhân lập tức đưa tới một bộ hứa u yêu thương liếc mắt nhìn ngủ mê không tỉnh kỳ liên thành theo sau đó xoay người lên thềm đá rời khỏi a mục ngươi xem bộ này có được hay không chỉ trong chốc lát nàng liền một mình trở về trong tay còn cầm một cái ba bố lâm mục nhận lấy ba bố triển khai tinh tế kiểm tra rồi một phen sau đó gật đầu một cái nói có thể Các ngươi trước tiên lui sang một bên, bất luận chuyện gì xảy ra, đều không nên tới gần ta. Đúng rồi, tử tịch, ngươi đi lên trước đi, ưu tỷ lưu lại là tốt rồi. Tại sao? Ta cũng muốn lưu lại. Diệp tử tịch biểu môi ra, bất mãn nhìn Lâm Mục. Ta muốn thi triển ngân châm, nhất định phải đem bệnh nhân toàn thân quần áo đều cởi sạch, bằng không cách quần áo làm sao có thể chính xác tìm tới huyệt vị đâu này. Lâm Mục bất đắc dĩ giải thích. Vậy cũng tốt, ta đi lên trước, ngươi nhất định phải trị tốt anh rể a. Diệp Tử Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dặn dò một câu sau xoay người rời đi nhà đá. "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực." Lâm Mục cẩn thận kéo lên ống tay, sau đó từng kiện từng kiện thoát khỏi kỳ liên thành quần áo, thẳng đến hắn không kia sợi nằm ở trên giường. Tiên Lặng vận công vài tuần thiên, Lâm Mục đem trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất, sau đó trong mắt thần quang lóe lên, tay trái tay phải đồng thời lau qua triển khai ba bố, chỉ thấy bao bố lên cắm vào ngân châm nhất thời từng chiếc bồng bệnh mà lên. Có chân khí phụ trợ, Lâm Mục thi triển ngân châm có thể so với Chu Thi vận dễ dàng hơn, hơn nữa cũng dễ dàng hơn không chế. Mười ngón khẽ gảy, thủ hạ ngân châm lập tức hóa thành đạo đạo màu bạc địa quang, tại kỳ liên thành trên người một trận trùng quanh hoa cả mắt bay lượn, tốc độ nhanh một bên Hứa U căn bản xem không tới. Bản thân liền là cao thủ Hứa U còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy ngân châm vũ động từng kia từng kia quy tích, nếu như thay đổi người bình thường đến xem, liền sẽ phát hiện kỳ liên thành hiện tại tựa hồ bị bao vây tại một đoàn màu bạc trong sương mù. Bởi vậy có thể thấy được lâm mục thi triển châm pháp tốc độ là bực nào mau lẹ chương 99 trí mạng một thương chương 99 trí mạng một thương tốc độ như vậy thi triển châm pháp còn muốn tìm đúng kỳ liên thành trên người từng cái huyệt vị tiêu hao tâm thần khoảng cách có thể tưởng tượng được nếu để cho chu thi vận đến thi triển đó là tuyệt đối không thể thành công chu thi vận tốc độ phản ứng còn chưa đủ để đạt đến thi triển như thế kinh thế hai tụ châm pháp trình độ một bên yên lặng quan sát gươm u lúc này là cũng không dám thở mạnh một tiếng lấy nàng kiến thức Tự nhiên biết Lâm Mục giờ khắc này thi triển châm pháp là khó khăn dường nào, chỉ lo một điểm nhẹ nhẹ tiếng vang liền sẽ dẫn đến hắn phân tâm, do đó dã chẳng xe cát. Sử dụng chân khí đồng thời điều khiển mấy chục cây ngân châm, không chỉ thập phần tiêu hao chân khí, còn muốn đối chân khí có tuyệt đối khống chế chính xác mới được, đối người sử dụng công lực yêu cầu cùng tâm thần đều có được thử thách to lớn. Cho dù là Lâm Mục đến thi triển cái môn này châm pháp, không tới một phút, trên trán liền xuất hiện tinh tế dày đặc mồ hôi hột. Nhìn ra được, mặc dù là hắn đến thi triển cũng là tương đương vật lực. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Kỳ Liên Thành trên người màu bạc nhà xương mù không có đổi mỏng, trái lại có càng ngày càng dày đặc xu thế, hiển nhiên Lâm Mục còn đang không ngừng tăng cao tốc độ. Đột nhiên, Lâm Mục rên lên một tiếng, lập tức khỏe miệng tràn ra một vệt máu. Bất quá vẻ mặt của hắn không có biến hóa chút nào, con mắt cũng một mực nhìn trọng trọc vào Kỳ Liên Thành thân thể, càng dường như căn bản không để ý thân thể mình biến hóa. Thiên Tinh chi Vân, mở. Theo châm pháp thi triển đã đến cực hạn, Lâm Mục trong miệng quát khẽ một tiếng. Cả người chân khí trong dây lát điều động, toàn bộ rót vào đã đến trên ngân châm, một đoàn chói mắt tinh quang trong phút chốc tử kỳ liên thành trên người của Bảo gia. Âm U bên trong thạch thất, bóng ánh khắp nơi cực điểm ánh sáng nhất thời tỏa ra. Hào quang tới nhanh đi cũng nhanh, thoáng qua liền qua, đợi đến ánh sáng thu hết, Lâm mục dĩ nhiên thu hồi ngân châm, liền mà khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công khôi phục. Hứa U biết Lâm mục thi triển châm pháp tiêu hao quá nhiều chân khí, hiện tại cần gấp đả tọa khôi phục, cho nên nàng không có đi quá dễ Lâm Mục mà là từ một bên khác bò lên giường, thay Kỳ Liên Thành trước tiên mặc quần áo vào. Lúc này Kỳ Liên Thành khí sắc so với trước kia đã được rồi quá nhiều, trên mặt thậm chí đều xuất hiện một tia hưng hào, nhìn này bất khả tư nghị biến hóa. Hứa U kinh hỉ giữ bắt mạch, phát hiện hắn mạch tượng vững trãi, rốt cuộc cũng không còn lúc trước loạn tượng. Lâm Mục Kim Kim dĩ nhiên thật sự đem Kỳ Liên Thành trong cơ thể thương hoàn toàn chưa tốt, trong mắt nổi lên nước mắt, giữ vững được nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến đem lão công triệt để chữa trị ngày hôm nay. Nhớ tới nhiều năm như vậy kiên trì không ngừng trả giá, Hư không khỏi mũi đau xót. Thời điểm này, Lâm Mục cũng tạm thời khống chế tình huống trong cơ thể, chân khí khôi phục không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được sự tỉnh, còn phải trở về từ từ đả tỏa khôi phục. "Như thế nào, ưu tỷ, tình huống hữu hảo chuyển sao?" "Cảm ơn ngươi, A Mục, kinh mạch của hắn đã khôi phục bình thường, rốt cuộc hoàn toàn chữa tốt, thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi." Hư xoa xoa khỏe mắt, nghẹn ngào nhìn Lâm Mục nói: "Cái kia thật sự là quá tốt." không nghĩ tới thật sự thành công, bất quá này còn may mà ưu tỷ ngươi nhiều năm như vậy một mực không hề từ bỏ, bằng không cũng kiên trì không tới hôm nay, công phu không phụ lòng người, ngươi rốt cuộc trở đến ngày hôm nay. Lâm mục thập phần cảm khái dáng vẻ, đối với hứa ưu hắn vẫn là hết sức kính phục, không phải người nào cũng có thể làm đến nàng tình trạng này, có thể chừng 10 năm như một ngày chiêu cố. Chúng ta đi lên trước đi, còn muốn một quãng thời gian hắn mới sẽ tỉnh lại, dù sao hôn mê thời gian lâu như vậy, hắn đối tình huống trong cơ thể cũng phải thích ứng một phen mới được hai người sau đó rời khỏi nhà đá để kỳ liên thành một người lặng lặng điều dưỡng hắn kinh mạch trong cơ thể đã khôi phục bình thường tỉnh lại bất quá là vấn đề thời gian mà thôi một người dừng lại ở trong nhà gỗ diệp tử tịch một khắc cũng không yên lặng được không ngừng trung quanh đi lại lo lắng phía dưới bên trong thạch thất tình huống nhìn thấy lâm mục hai người đi lên thời điểm nàng vội vã đi tới thế nào rồi anh dễ thương chữa tốt sao đã hoàn toàn phục hồi như cũ lần này thật phải đa tạ a mục nếu như không phải hắn liên thành thương đoán chừng cũng không hy vọng Ta thật không biết nên báo đáp thế nào A Mục. Hứa U cảm kích hướng về phía Lâm Mục cười cười. Ú tỷ nói lời này ngươi cũng quá khách khí, về sau chỉ cần nhiều để cho ta uống mấy hũ trà ngon là được. Lâm Mục cười ha ha, tùy ý khoát tay háo một cái. Không thành vấn đề, chỉ cần muốn uống trà, các ngươi bất cứ lúc nào lại đây, Ú tỷ tự mình đến các ngươi pha trà. Hứa U bệ buộn cuốn quý đáp ứng. Diệp tử tịch cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm lần này không cần lại lo lắng. Chưa tốt kỳ liên thành k� Ba người đến phía trước trà lâu uống một bình trà buông lòng một chút tâm tình, sau đó Lâm Mục mới cùng Diệp Tử Tịch cáo tử Hạ Sơn đi về nhà. Bởi chân khí hao tổn quá kịch, Lâm Mục cũng không về trường học, trực tiếp để Diệp Tử Tịch lái xe về nhà. Hiện tại hắn cần gấp đả tọa điều dưỡng, khôi phục hao tổn chân khí. Bằng không thời gian dài không khôi phục, cảnh giới đều có khả năng rơi xuống. Một đường đi xe về tới Hoa Thành Danh luyện, tuy rằng Diệp Tử Tịch không biết Lâm Mục là làm sao cứu kỳ liên thành, nhưng nhìn Lâm Mục bộ dáng này nàng cũng có thể nhìn ra bây giờ Lâm mục thập phần phải dọc theo đường đi xuất kỳ không nói gì hiện tại Lâm mục cần nghỉ ngơi Diệp tử tịch cũng không phải không hiểu chuyện tiểu cô nương chỉ là lặng lặng lái xe nhanh chóng quay trở về nhà đến cửa chính khẩu sau khi đậu xe xong diệp tử tịch cùng Lâm mục xuống xe đi về nhà hai người đi tới cửa vào trên đường nhỏ thời điểm Lâm mục vừa định quay đầu nói với diệp tử tịch chút gì bất ngờ xảy ra chuyện Lâm mục thân thể đột nhiên chấn động cả người bị một nguồn sức mạnh mang theo sông về phía trước vài bước sau đó phủ phủ một tiếng ngã xuống đất, một bãi lớn huyết dịch lập tức từ dưới thân của hắn lan tràn ra. a mục, biến cố đột nhiên xuất hiện kinh sợ đến mức Diệp Tử Tịch ngẩn ngơ, sau đó mới zip lên một tiếng nhào tới trước, bay qua lâm mục ôm ở trong ngực của mình, con mắt lập tức quét qua bốn phía hết thảy phong ốc tay súng bắn tỉa, Diệp Tử Tịch trong đầu lập tức tránh qua một ý nghĩ, chu vi không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, xem ra tay súng bắn tỉa vị trí còn muốn càng xa hơn, có thể xa như vậy còn có uy lực lớn như vậy khẳng định không phải bình thường hạng nặng xuống ngắm hôm nay lâm mục vì cứu chị kỳ liên thành vừa vặn hao phi đại lượng chân khí cùng tâm thần từ lâm mục dáng vẻ mệt mỏi là có thể nhìn ra bằng không lấy lâm mục thực lực xuống ngắm cũng rất khó đánh trúng hắn diệp tử tịch cẩn thận kiểm tra một chút lâm mục vết thương đạn từ phía sau lưng xương bả vai vị trí bắn bảo từ trước ngược xuyên thấu đi ra khoảng cách trái tim vị trí liền sai lệch không tới 1cm. nếu như không phải lâm mục vừa nãy quay đầu muốn nói chuyện này viên đạn liền sẽ trúng giữa tâm tạng trực tiếp một đòn mất mạng, khoảng cách xa như vậy, như vậy độ chính xác, sát thủ tuyệt đối không phải phổ thông người. dây băng đạn ra thương nặng khẩu một mực tại chảy máu, điểm ấy diệp tử tịch cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể trước điểm huyệt đã ngừng lại vết thương phụ cận mạch máu, giảm thiếu một chút xuất huyết sau. lập tức tởi quần áo ra gói lên lâm mục, mấy bạc động cơ một trận nổ vang, một tiếng cọt kẹt chói hai lốp xe tiếng ma sát, xe lập tức thật nhanh lái ra khỏi hoa thành danh luyện, bay thẳng đến đệ nhất bệnh viện đi rồi. ra chuyện này. Diệp Tử Tịch trong đầu nghĩ tới một người, chính là Chu Thi Vận. Trước mắt cũng chỉ có Chu Thi Vận mới có thể cứu Lâm Mục rồi. Chu tỷ tỷ, ta là Tử Tịch, A Mục trong nương thường, hiện tại Đại Lượng mất máu trong, ta đã dẫn hắn tại đến bệnh viện trên đường. Còn chưa tới bệnh viện, trên đường Diệp Tử Tịch cũng đã gọi điện thoại cho Chu Thi Vận. Cái gì? A Mục làm sao sẽ trúng đạn? Ngồi ở trong phòng làm việc Chu Thi Vận trong lòng cả kinh, trong tay chén nước đều trực tiếp rơi trên mặt đất, mặt hốt hoảng đứng dậy hỏi. Hiện tại trong lúc nhất thời nói không rõ ràng chúng ta lập tức liền đến bệnh viện. được, ta hiện tại lập tức đi sắp xếp phòng giải phẫu. Chu Thi vận cút điện thoại, hai tay nhanh bưng hai gò má, hít một hơi thật sâu sau, lập tức đi ra văn phòng. chỉ một lát sau, mấy bạch liền đứng tại bệnh viện trước đại môn. sau đó Diệp Tử Tịch xuống xe ôm Lâm Mục liền vọt vào bệnh viện. nhận được Chu Thi vận thông báo, sớm đã có vài tên hộ sĩ đẩy giường bệnh, chờ ở bệnh viện trong đại sảnh. nhìn Lâm Mục bị đưa vào phòng giải phẫu, Diệp Tử Tịch nắm thật chặt Chu Thi vận thủ, buồn bã cắt nói, Chu tỷ tỷ. Ngươi nhất định phải cứu hắn nha. Yên tâm đi, tử tịch, ta sẽ đem hết toàn lực cứu A mục Chu Thi vẫn đưa qua một cái yên tâm ánh mắt, sau đó mang theo khẩu trang, nhanh chóng đi vào phòng giải phẫu. Anh Hoàng Triều Đình trên lầu phòng làm việc, một người trẻ tuổi đột nhiên đẩy cửa ra, xông tới đối với Ngô Thiên Minh nói ra, đại ca, không xong. Chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Lâm Thiếu chúng đạn, hiện tại đã đưa đến đệ nhất bệnh viện cứu giúp. Cái gì? Lâm Thiếu làm sao sẽ chúng đạn? Võ công của hắn tốt như vậy, ai có thể ám hại hắn? Nô Thiên Minh đột nhiên mà đứng dậy, khó có thể tin mà hỏi. Tình huống cụ thể chúng ta còn không rõ ràng lắm, hiện tại Lâm Thiếu đã tại đệ nhất bệnh viện rồi. Nô Thiên Minh ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nghĩ đến Lâm mục Quang thời gian trước cho hắn cái kia viên thuốc, lập tức lập tức phân phó nói, nhanh, mang lên người, chúng ta lập tức đi đệ nhất bệnh viện. Còn có, thông báo những người khác, Mã Sơn đuổi theo cho ta cha khu vực phụ cận hết thể người Âu Châu, một cái đều không cho buông tha. Đợi Nô Thiên Minh đi tới bệnh viện thời điểm bên ngoài phòng giải phẫu trên ghế giải đã ngồi ba người chính là Diệp Tử tịch ba nữ Lâm Mục có chuyện sự tình nàng cũng thông báo Tống Vũ như các nàng còn ở trường học lên lớp hai nữ biết rồi Lâm Mục có chuyện tin tức vội vã lái xe chạy tới bệnh viện Xin chào Xin hỏi một chút Lâm Mục phải hay không ở nơi này cứu rút? Nô Thiên Minh đi lên trước nhỏ giọng hỏi thật không tiện Xin hỏi ngươi là Tống Vũ như đứng dậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chăm Nô Thiên Minh nàng xưa nay chưa từng thấy người này Không biết cùng Lâm Mục là quan hệ như thế nào. Ta là Lâm Thiếu Bằng Hữu, ta gọi Ngô Thiên Minh, Lâm Thiếu xe cũng là hủy thác ta mua. Ngô Thiên Minh đơn giản tự giới thiệu mình một phen. Ta nghe A Mục nhắc qua ngươi, ngươi làm sao cũng tới?" Diệp Tử Tịch ngẩng đầu hỏi. Lần trước Lâm Thiếu Ủy thác ta hỗ trợ theo dõi phụ cận người Âu Châu, hắn nhận được tin tức, huyết thứ khả năng phái ra sát thủ, hai ngày nay hội từ Âu Châu lại đây, không nghĩ tới chúng ta còn không tìm được người này, Lâm Thiếu cũng đã xảy ra vấn đề rồi. Ngô Thiên Minh thở dài, Một mặt tự trách bộ dáng. Không nghĩ tới sát thủ lại xuất hiện, xem ra chúng ta thực sự nghĩ một chút biện pháp rồi, tiếp tục như vậy không thể được, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Lăng Huyên Dung đột nhiên mà đứng dậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Không được, ta phải đi tìm ông nuôi, nghĩ biện pháp giúp đỡ. chương một trăm, sợ bóng sợ gió một hồi. chương một trăm, sợ bóng sợ gió một hồi. Các người ở nơi này trông coi a mục ta đi tìm một cái chăn nuôi. Lần này nhất định phải đem chuyện này giải quyết xong, bằng không không có một ngày yên tĩnh. Lăng Huyên Dung đối mấy người nói, sau đó rời khỏi bệnh viện. Một bên Mộ Thiên Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã từ trên người móc ra một cái bình nhỏ, bên trong là một viên thuốc màu đen, theo sát hắn đem viên thuốc đưa cho Tống Vũ Như. Đây là lần trước Lâm thiếu để lại cho ta viên thuốc, hiệu quả phi thường thần kỳ, thời khắc mấu chốt là có thể cứu vãn một cái mạng, nhanh chóng cho Lâm thiếu đưa tới, khiến hắn ăn vào đi. Viên này tiểu viên thuốc, thật có công hiệu thần kỳ như vậy chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên đan thần dược hay sao? Diệp Tử Tịch luyện công nhiều năm, tự nhiên đối các loại viên thuốc có hiểu biết, thế nhưng thần kỳ như thế công hiệu viên thuốc, nàng đừng nói thấy qua, cho dù là nghe nói, cũng chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua. Hiện tại Lâm Mục trọng thương ngã gục, các nàng không thể không thêm một cái tâm nhãn. Cái này Ngô Thiên Minh mặc dù nói cùng Lâm Mục hiểu biết, thế nhưng giữ không chuẩn lúc nào liền sẽ quay giáo một đòn, nếu như đây là độc dược, cho Lâm Mục phục rồi e sợ sẽ trực tiếp đi đời nhà ma. Ngô Thiên Minh nhìn thấy hai nữ trần chờ dáng dấp, Hơi suy nghĩ, nhất thời hiểu rõ ra, xem ra hai nữ cũng không phải làm tin tưởng hắn. Nhìn trung quanh một cái, hắn trực tiếp để một bên tiểu đệ đưa qua một cây truy thủ. Diệp tử tịch thấy Ngô Thiên Minh lấy ra truy thủ, người veo một tiếng đứng lên, đồng thời đem tống vũ như kéo về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Ngô Thiên Minh. Hai vị không cần kinh hoảng, không có Lâm Thiếu hỗ trợ, ta Ngô Thiên Minh không có hôm nay, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không thai hại Lâm Thiếu tâm tư. Hiện tại, ta liền cho các người chứng minh một cái viên thuốc này công hiệu Ngô thiên minh khẽ mỉm cười, một tay cuốn lên tay háo, sau đó dùng trùy thủ trên cánh tay vạch một cái, nhất thời cắt ra một đạo sâu đậm vết thương, tiên huyết lập tức theo ngón tay hào hào nhỏ xuống. Tống vũ như trong lòng cả kinh, vừa định lên tiếng ngăn cản, đã thấy ngô thiên minh nếu qua cái kia cái bình nhỏ tử, sau đó đem bên trong viên thuốc lấy ra, xoa một chút bột phấn hất tới trên vết thương. Thân ghi một màn, dường như lâm mục ngày đó biểu thị như thế, lần nữa tại trước mắt mọi người trình diễn. Chuyện của tôi, nét, chỉ trong chốc lát Bắt được sâu đậm vết thương cũng đã triệt để khép lại, thậm chí ngay cả vết tích đều không có để lại. Diệp Tử Tịch cùng Tống Vũ như kinh ngạc nhìn nhau một cái, không nghĩ tới viên này bề ngoài bình thường viên thuốc rõ ràng thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy, sâu như vậy vết thương, nói khép lại liền trực tiếp khép lại. "Xin lỗi, gần nhất ta mục gặp gỡ sự tình tương đối nhiều, chúng ta cũng là không thể không phòng." Tống Vũ như mặt hồng hồng nhận lấy Ngô Thiên Minh một lần nữa đưa tới viên thuốc, có chút ngượng ngùng nói ra. "Không sao, ta có thể hiểu được, hiện tại việc này không nên chậm trễ." vội vàng đem viên thuốc cho lâm thiếu đưa tới cho nô thiên minh buông xuống tay háo bình chân như vậy cười cười tống vũ như kêu lên một người y tá dặn dò nhất định phải đem này viên thuốc đưa cho trong phòng giải phẫu chu thi vận y sinh nhìn hộ sĩ tiến vào phòng giải phẫu đợi ở bên ngoài mấy người mới cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm đang tại khẩn cấp cứu giúp trong phòng giải phẫu chu thi vận đang khẩn trương loay hoay các loại chữa bệnh khí giới thời điểm này một vị hộ sĩ đi vào đem mới vừa cái kia cái bình nhỏ tử đưa cho chu thi vận chu y sinh Đây là bên ngoài mấy cái kia thân nhân của bệnh nhân đưa vào, bọn hắn dặn dò nhất định phải tự mình giao cho trên tay của ngươi. Chu Thi vẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn hộ sĩ trong tay bình nhỏ, viên kia nho nhỏ viên thuốc làm cho nàng nhất thời sức sở, lập tức nghĩ tới lần trước Lâm Mục đưa tới cái kia viên thuốc. Đồng dạng không hề bắt mắt chút nào tiểu viên thuốc, lần trước nhưng là trực tiếp cứu Vương Hy tình một mạng. Bất quá, lần kia nàng cũng có hỏi Lâm Mục viên thuốc lai lịch, thế nhưng Lâm Mục cũng không hề tiết lộ qua, chỉ nói là viên thuốc phi thường khó mà luyện chế. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng lại gặp được một viên. Liên ở Chu Thi Vận đổ ra viên thuốc, đang chuẩn bị cho Lâm Mục ăn vào thời điểm, nằm tại trên bàn mổ Lâm Mục đột nhiên mở mắt ra, một cái nắm Chu Thi vẫn phóng tới bên miệng hắn thủ. Không nên lãng phí đan dược, ta không có chuyện gì. Trên bàn mổ ánh đèn để Lâm Mục con mắt hơi hiếp lại. Người đã tỉnh. Chu Thi vẫn sắc mặt vui vẻ, tuy rằng mang theo khẩu trang nhìn không ra, thế nhưng con mắt rõ ràng mang theo thần sắc mừng rỡ. Ừm, không có chuyện gì, liền là đã ra chút máu không có gì đáng ngại. Lâm Mục nhẹ giọng nói ra. Lần này thật là không có gì đáng ngại, cũng là bởi vì trái tim bên cạnh mạch máu phá một điểm, cho nên dòng máu hơi nhiều. Bất quá Diệp Tử Tịch đã sớm cho hắn điểm huyệt cầm máu rồi, cho nên cũng không phải rất nghiêm trọng. Hắn chỉ là bởi vì trước đó tiêu hao chân khí quá kịch, lại tăng thêm đột nhiên bị súng ngang đánh lén, trong lúc nhất thời bế khí tới, như lần trước bị rắn lục đánh lén bị thương so với lần này nhưng là khinh hơn nhiều. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, bệnh nhân đã không có việc gì rồi chuẩn bị kỹ càng phòng bệnh chu thi vận dặn dò chung quanh mấy người y tá sau đó mấy người y tá sửa sang xong rảnh tay thuật khí giới đồng loạt rời khỏi phòng bệnh lâm mục đã thức tỉnh tin tức mấy vị hộ sĩ cũng báo cho chờ đợi tại bên ngoài phòng giải phẫu mấy người ba người nhất thời rồn dập cao hứng đứng lên còn tưởng rằng cái kia viên thuốc công hiệu lần này làm sao không cẩn thận như vậy lại bị người đánh trộm chu thi vận tháo xuống khẩu trang bất mãn trợn nhìn lâm mục một mắt a a lần này đúng là bất ngờ không nghĩ tới lại có thể có người hội thừa dịp thời điểm này đến tập kích. Lâm Mục lắc đầu cười khổ một tiếng. Nếu như không là trước kia trợ giúp người khác kim kim, tiêu hao quá nhiều chân khí, cũng sẽ không bị nảy viên đạn bị thương thành như vậy. Người giúp người khác kim kim. Chu Thi Vận nhất thời sững sở, đúng vậy à, tử tịch một người bạn, năm đó tu luyện nội công chân khí thác loạn, kinh mạch toàn thân đi ngược chiều, ta kim kim giúp hắn điều trị trở về, chỉ là không nghĩ tới hội tiêu hao như thế lượng lớn chân khí cùng tâm thần sử dụng chân khí đồng thời khống chế mấy chục cây ngân châm, xem ra hiện nay đến thao tác lời nói còn là có chút miễn cưỡng. Lâm Mục ngưng Thần nói ra, ngươi dùng cái nào một bộ châm pháp? Thiên Tinh châm Pháp. Chu Thi Vận nhìn thật sâu Lâm Mục một mắt, sau đó mới chậm rãi thở một hơi, trên mặt nở một nụ cười. Thiên Tinh châm Pháp tại Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp bên trong đã là thuộc về cao đoạn châm pháp một trong. Ngươi đối với Thốn Quang Đoạt Dương tu luyện đã sớm vượt qua ta, xem ra môn bí pháp này giao cho trên tay của ngươi mới không coi là là bôi nhọ nó, đó. đó cũng là ngươi chỉ điểm tốt, bằng không ta cũng rất khó tiến bộ nhanh như vậy. Lâm Mục lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng nói. Diêm gia biệt thự, Diêm Trọng Thanh nhận được Lâm Mục chúng đạn tin tức, nhất thời một trận vui sướng tràn trề cười to. Huyết thứ từ Âu Châu phái tới lợi hại sát thủ quả nhiên khác nhau, một súng bắn chết, hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất chính là cao. Sảng khoái giao xong số tiền còn lại, Diêm Trọng Thanh lại cho sát thủ so sánh tiền, sau đó sắp xếp người lập tức đưa sát thủ xuất ngoại đi đường Thủy trực tiếp rời khỏi Đông Hải. Như thế thứ nhất lời nói, muốn tra được chuyện này là ai làm sẽ rất khó, cho dù lấy sao phát hiện manh mối gì, cái kia cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình rồi. Cha, chuyện gì cho ngươi vui vẻ như vậy? Thời điểm này, Diêm Lang Thế từ bên ngoài đi vào phòng khách. Lang Thế, đây là chuyện tốt ta. Thật to chuyện tốt. Ngươi nghe xong cũng nhất định sẽ rất vui vẻ, lâm mục tiểu tử kia đã bị người làm xong, huyết thứ cao thủ ra tay chính là không giống nhau, thực sự là nhanh tàn nhận chuẩn a. Diêm Trọng Thanh cười ha ha nói Cha, ta không phải đã nói hắn do ta tới đối phó mà Diêm Lang Thế hơi nhướng mày Có chút bất mãn nói ra Lang Thế, người này không đơn giản Bối cảnh lai lịch đều có điểm thần bí Vẫn là sớm một chút giải quyết tốt hơn Miễn cho đêm dài lắm ngộng Diêm Trọng Thanh lắc lắc đầu Cha, người đây là không tin được năng lực của ta Diêm Lang Thế hiện tại có chút không vui Lang Thế, cha làm tất cả những thứ này Còn không cũng là vì ngươi lót đường Đương nhiên Nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là vì gia tộc, nhưng là gia tộc về sau cũng phải cần giao cho trên tay của ngươi. Ngươi phải biết, nguyên bản gia tộc chúng ta cùng tư đổ ra có mật thiết liên hệ, hiện tại bởi vì tiểu tử kia xuất hiện, cục diện này đã phá vỡ, cho nên đối phó hắn, nhất định không thể lưu thủ, nhất định phải một đòn mất mạng. Diêm trọng thành gõ gõ bàn một chút, ý vị thâm trường nói ra. Cha, tin tức của ngươi có thể tin được không? Lâm mục thật đã chết rồi. Diêm lang thế không yên tâm hỏi. Tin tức là sát thủ tự mình chuyển tới. Một thương đã trúng mục tiêu tiểu tử kia trái tim, chính là thần tiên hạ phàm, cũng cứu không được tính mạng của hắn rồi. Diêm trọng thanh gật đầu một cái nói. Cha, chuyện này vẫn là xác định một cái tốt hơn, sát thủ mới qua đến hai ngày mà thôi, lâm mục hành tung làm sao lập tức liền nắm giữ rõ ràng như thế, hơn nữa phục kích địa điểm cũng chọn nhanh như vậy, không phải là bọn hắn quá mức lợi hại, chính là hành động có chút qua loa. Diêm lang thế phân tích một phen, mạch lạc rõ ràng nói. Không sai. Xem tới vẫn là được phái người tìm hiểu một chút lâm mục tiểu tử kêu tình huống cụ thể. Đối với Diêm Lang Thế phân tích, Diêm Trọng Thanh cũng là thập phần tán thành, lập tức quay đầu dặn dò một bên người đi điều tra chuyện này. Là, gia chủ, chúng ta ngay lập tức sẽ đi thăm dò. Bên cạnh người đáp một tiếng, sau đó bước nhanh rời khỏi biệt thự. Lang Thế, người thật sự thành thục rất nhiều, có chút vấn đề ngay cả ta đều không có chú ý tới. Hiện tại nhớ tới, rõ ràng phạm vào đơn giản như vậy sai lầm, thật sự là không nên. Diêm Trọng Thanh thở dài Sau đó hết sức vui mừng nhìn Diêm Lang Thế, "Cha, ngươi là thật cao hứng, cho nên mới không để ý đến vấn đề đơn giản như vậy, một khi tỉnh táo lại, ngươi là tuyệt đối sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, xem ra ngươi đối với cái kia Lâm Mục cũng là thập phần lưu ý." Diêm Lang Thế nói ra. "Đúng vậy, ta đích xác là làm lưu ý hắn, tự từ tên tiểu tử này sau khi xuất hiện, chúng ta rất nhiều kế hoạch đã đều bị làm rối loạn, hắn một ngày bất tử, lòng ta một ngày bất an." Diêm Trọng Thanh gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. "Cha, Về sau chuyện trong nhà liền giao cho ta đến quản lý đi, ngươi bây giờ hẳn là đã đến hưởng phúc lúc. Diêm lang thế khẽ mỉm cười nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, cha thực sự là thật cao hứng, chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào có thể bỏ học được công ty tới làm. Diêm trọng thanh cười ha ha, rất có tuổi già an lòng cảm giác. Được, không trải qua chờ ta đem con dâu của ngươi mang trở lại rồi nói. Diêm lang thế cũng là cười ha ha. Đúng vậy, hiện tại ngươi có cơ hội, liền phải hào hảo nắm chắc không nên lại đi quản lúc trước cái kia tư đồ tú rồi, xuất hiện tại tiểu cô nương này ta cũng là rất yêu thích. cha kỳ thực ngươi để ý nhất vẫn là tư đồ ra chứ. Cũng rất để ý, bọn hắn ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Diêm trọng thanh gật đầu cười cười, Diêm lang thế cũng là mỉm cười không đớt, đứng tại góc độ của bọn họ cân nhắc vấn đề, gia tộc mãi mãi cũng là người thứ nhất, không có chuyện gì so với lợi ích của gia tộc trọng yếu hơn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 101 Mập mạp cầu cứu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 101, mập mạp cầu cứu. Liên ở hai người lúc nói chuyện, xuất đi tìm hiểu tin tức người trở về rồi. Tại Diêm Trọng Thanh bên thai hồi báo cho một phen sau, Diêm Trọng Thanh sắc mặt lập tức chìm xuống. Cha, làm sao vậy? Lang thế, người nói không sai, cái kia lâm mục đích thật là không có chuyện gì. Sát thủ chỉ là trọng thương hắn mà thôi, hiện tại đệ nhất bệnh viện đã đem hắn cứu về rồi. Diêm Trọng Thanh nộ một tiếng. Sau đó kêu lên lão quản gia. Ngươi lập tức liên lạc một chút huyết thứ, nhìn xem bên kia nói thế nào. lão quản gia gật gật đầu, sau đó đi tới một bên gọi điện thoại, chỉ trong chốc lát, hắn lại đi trở về. Gia chủ, ta đã biểu thị ra Diêm ra bất mãn ý, huyết thứ bên kia đồng ý lui về 9 phần 10 tiền thuê, nhưng là bọn hắn sẽ không lại phái người đi tới rồi, cùng một cái mục tiêu, bọn hắn sẽ không lại lần động thủ. Cái gì? Cứ như vậy xong. Diêm trọng thanh nhất thời giận dữ. Đúng, gia chủ, đây là huyết thứ quý củ. Chúng ta cũng không có cái gì biện pháp, xem ra không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác rồi. Lao quản gia cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn còn không quản được người ta huyết thứ trên đầu. Vạn nhất cùng bên kia trở mặt, nói không chắc bọn hắn tất cả mọi người hội gặp nguy hiểm. Đây chính là sát thủ nhất lưu tổ chức. Cha, chúng ta đến thư phòng đi nói chuyện, ta có chút ý nghĩ muốn nói với người nói. Diêm lang Thế đứng lên nói, Diêm trọng thanh gật gật đầu, sau đó hai người lên rồi lầu hai thư phòng. Chuyện gì, lang Thế? Cha! Một mực thác người khác đi làm việc, cuối cùng là không thế nào thuận tiện, chúng ta có phải không hẳn là tổ xây một cái tương tự huyết thứ như vậy đội ngũ, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể vận dụng một phen. Ý của ngươi là, Diêm trọng thanh nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, gia tộc muốn muốn trường kỳ đứng ở thế bất bại, có một số việc nhất định phải trong bóng tối giải quyết, cho nên ta cho rằng, làm cần thiết thành lập như vậy một đội ngũ. Diêm lang thế trong mắt thần quang lóe lên. Ý nghĩ phải không sai, thế nhưng cụ thể làm sao thực thi đâu này. Người muốn đi đâu tìm? Diêm trọng thanh khẽ mỉm cười, người trẻ tuổi có ý nghĩ là rất tốt, thế nhưng kế hoạch muốn thực hành, đường phải đi còn rất dài, loại chuyện này nhất định muốn tìm người tin cần đi làm. Một khi bại lộ, bọn hắn Diêm gia cũng sẽ bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Cha, ta đã nghĩ kỹ, phổ thông sát thủ liền từ xuất ngũ quân nhân chúng đi tìm, bọn hắn tại quân đội bị nghiêm khắc huấn luyện, làm dễ dàng liền sẽ bắt đầu, trong thời gian ngắn là có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn người. Chỉ là cao gia sát thủ. Liên tất cần phải chậm rãi phải đến tìm rồi, những người này phải là cổ võ cao thủ mới được, mới có thể đối phó một ít lợi hại mục tiêu. Cái này ta cảm thấy không thích hợp, xuất ngũ quân nhân là sẽ không làm chuyến đi này, bọn hắn tại quân đội huấn luyện quá lâu, nội tâm đã sớm bị quân đội tín ngưỡng cho đồng hóa, rất khó chuyển biến lại đây, cái này không thể thực hiện được. Diêm Trọng Thanh suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Cha, lúc này, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, hiện tại thật nhiều xuất ngũ quân nhân chuyển nghề sau đó căn bản không tìm được thích hợp công tác Ta không phủ nhận trong lòng bọn họ có lưu lại quân đội tín ngưỡng, thế nhưng người trùng quy phải sinh hoạt. Bọn hắn cũng có người nhà cùng hài tử, cho dù không vì mình cân nhắc, cũng hầu như được là người nhà cân nhắc chứ. Chỉ là có chút việc còn muốn cha hỗ trợ mới được. Diêm lang thế khẽ mỉm cười, Diêm trọng thanh suy tính sự tình, hắn cũng đã sớm cân nhắc đến rồi. Nói đi, ngươi muốn cha hỗ trợ thế nào? Tài chính, nhân viên, hai thứ này đều phải cha giúp điểm bận hiệu. Tài chính khẳng định không thành vấn đề, nhưng là người này viên ta đi đâu mà tìm. Diêm trọng thanh nghi hoặc nhìn Nhi tự hỏi. Ta biết cha không có nhân viên, nhưng là người khác có à, cha có thể tìm tìm quân bộ quan hệ, nắm một ít chuyển nghề quân nhân danh sách đi ra, cái này hẳn không phải là làm khó khăn đi. Diêm lang thế hỉ hỉ cười cười, nháy mắt một cái. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì, xem ra cha đúng là già rồi, hiện tại suy nghĩ đều có chút không xoay chuyển được đến, đến rồi, đợi lát nữa liền cứ gọi Trung Thúc đi làm. Diêm trọng thanh gật gật đầu, lau một cái mái tóc tự rêu cười cười. Vậy thì phiền phức ba. Đều là người một nhà, còn khách khí làm gì, lại nói ngươi cũng là vì Diêm Gia tương lai làm lâu dài cân nhắc, cha cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng cũng đã có thể đèm trên bả vai lá gan thả xuống một chút. Bên này Diêm Gia phụ tử đang thương lượng gia tộc quy hoạch thời điểm, bên kia Lâm Mục tại bệnh viện cũng đã chuyển đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh, mấy người đều vây ở giường bệnh một bên. Liên ở mọi người hỏi Han Ân cần thời khắc, Thình Vĩ Long mang theo mấy người đi vào phòng bệnh, trong tay còn mang theo một cái thật to quả cái giỏ. Lâm ca. Ngươi có chuyện làm sao cũng không cho ta biết một tiếng, nhưng làm ta cho lo lắng gần chết. Hình vĩ long nước mắt ảo ảo nhào tới lâm mục trên người của, mập mạp thân thể nhất thời ép lâm mục một tiếng kêu rên, bên cạnh hai nữ vội vã kéo lên đầy người thịt mỡ mập mạp. Ngươi muốn chết à? Không biết ta mục ngực có thương tích sao? Như thế ép một chút là muốn cho hắn chết càng nhanh một chút sao? Diệp tử tịch hung hăng đốt hình vĩ long cái chán, lớn tiếng giận dữ hết. Lâm ca, ngươi phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì xuống hổ còn có nhiều mỹ nước như vậy lo lắng còn ngươi, ngươi cũng không nỡ bỏ bỏ lại các nàng bất kể là chứ. Hình vĩ long ngượng ngùng lau đem nước mắt cùng nước mũi, cười hì hì nói. Nói đi, tiểu tử ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì, không phải là đến xem ta đơn giản như vậy chứ. Lâm mục xoa xoa ngực, không vui nói. Lâm ca, xem ngươi lời nói này, thực sự là quá làm cho ta thương tâm, tình cảm của chúng ta sâu như vậy, lẽ nào ngươi bị thương ta tới thăm ngươi một cái không nên sao? Ai, ta đây yếu ớt tâm linh. Thật sâu nhận được thương tổn. Hình vĩ long than thở nói, trên mặt cái kia tiểu biểu lộ, quả thực có thể nắm tượng vàng Oscar thường rồi. Được rồi, được rồi, chấu ngươi yếu ớt tiểu tâm linh, chúng ta cũng quản không hơn, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lâm mục nhìn thấy mập mạp một bộ vẻ mặt đau khổ biểu lộ, liền đoán được gia hỏa này nhất định có chuyện gì. Quả nhiên cái gì cũng lược không được Lâm ca ánh mắt, ai, Lâm ca, lần này thật sự muốn ngươi giúp đỡ rồi, không phải vậy tiền đồ của ta nhưng là không còn một tia hy vọng rồi. Hình vĩ Long đoan chính thần sắc nói ra. Làm sao? Ngươi không phải là được cái gì bệnh bất trị chứ? Lâm mục đôi lông mày vẩy một cái. Lâm ca, ngươi đây là tại rủa ta chết ta. Hình vĩ Long im lặng lửa một cái. Nếu không phải là cái gì bệnh năn y, ngươi khóc tang cái mặt làm gì, lẽ nào có chuyện gì so với chết còn đáng sợ hơn? Lâm mục khẽ mỉm cười, rất hưng thu quan sát mập hạc. Lâm ca, lần này đúng là so với chết còn nghiêm trọng, ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp a Hình Vĩ Long khổ cái mặt cầu khẩn nói: "Nói nghe một chút, ta xem một chút có thể hay không giúp đỡ được việc." Lâm Mục xem Hình Vĩ Long bộ dáng không giống như là nói láo, trong lòng cũng có chút tò mò. "Lâm ca, ngươi xem trước một chút tấm hình này." Hình Vĩ Long từ trong túi móc ra một tấm hình, sau đó đưa tới Lâm Mục trong tay. Lâm Mục tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời một trận cười ha ha, ngực thương đều có điểm bắt đầu thấy đau, hai nữ kỳ quái liếc mắt nhìn, tiếp nhận bức ảnh vừa nhìn sau đó lập tức cũng là không nhịn được cười nở nụ cười. Mật mạng" Nữ nhân này, ngươi đừng nói, với ngươi thật đúng là tuyệt phối a. Lâm ca, ngươi liền đừng nói giỡn, ta một người cũng đã gần 300 cân, lại tăng thêm lời của nàng, về sau trong nhà cũng không cần mua giường, trực tiếp ngủ trên sàn nhà là được rồi. Hình vĩ long ôm đầu một trận kêu dên nói, ta dựa vào. Không phải đâu, vẫn đúng là bị ta nói chú rồi, lẽ nào đây là nhà ngươi bên trong giới thiệu cho ngươi đối tượng hay sao? Lâm mục nhất thời không còn gì để nói, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới rõ ràng một lời thành sớm. Đúng vậy à, chúng ta chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, hiện tại người phụ nữ kia hiện tại ý lại vào ta, đến cùng nên làm gì hả? Lâm ca, cuộc đời của ta về sau hẳn là mỹ nữ như mây mới là, cũng không muốn cứ như vậy bị sống sở sở vị gì ta. Nàng bộ dáng này, đừng nói cưới nàng rồi, chính là nhìn thêm hai mắt, ta liền liền cơm đều ăn không vô, thời gian này về sau nhưng làm sao mà qua nổi hả? Hình vĩ long thống khổ ngồi trên mặt đất, cảm giác về sau nhân sinh một vùng tăm tối, sẽ không còn được gặp lại nửa điểm quan minh. Mập mạc. Ngươi làm sao có thể nói như vậy người ta, dựa theo tiêu chuẩn của ngươi để cân nhắc, người ta nhưng là so với ngươi thon thả hơn nhiều. Lâm mục xem trên mặt đất mập mạp cười nói. Lâm ca, thật sự, đừng tiếp tục chế nhạo ta, nhanh chóng giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi, ngươi tán gái lợi hại như vậy, bên người mỹ nữ như mây, nhất định sẽ có biện pháp, nhanh cứu ta. Cô nương này, gia thế của nàng cũng rất tốt đi. Không sai ngược lại không tệ, cùng nhà chúng ta cũng không thể kém được rồi. Như vậy nhân phẩm đâu này? Thế nào? Cái này ta nào có biết ta? Tổng cộng mới gặp mặt một lần, hiện tại ta liền trốn nàng cũng không kịp, nơi nào còn có không đi quan tâm nhân phẩm ra sao? Mập mạp một tiếng ai thán, bên cạnh hai nữ nhất thời lại là một trận cười duyên. Mập mạp, đây chính là của ngươi ánh mắt vấn đề, lấy ánh mắt của ta đến xem, cô nương này khung xương rất tốt, nếu như giảm béo thành công, nhất định là cái mị nữ vô cùng xinh đẹp. Lâm Mục nhìn kỹ một chút bức ảnh, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra. Lâm ca, ngươi mở cái gì quốc tế chuyện cười chỉ nàng hiện tại cái này khuôn mặt ta nằm mơ cũng nghĩ không ra nàng có thể thành vì sao mỹ nữ hình vĩ long một bộ sắp ngất đi bộ dáng làm sao ngươi biết người ta sẽ không thay đổi thành mỹ nữ thành thật mà nói đi ngươi bộ dáng này là một phụ nữ nhìn thấy đều sẽ ẩn nút ngươi như cô nương này thấy một mặt liền có thể dán chặt ngươi không thả ngươi nằm mơ đều hẳn là cười tỉnh rồi lâm mục cười ha ha lâm ca ta cho ngươi quỳ xuống thật sự đừng tiếp tục giàn vặt ta thay ta nghĩ một biện pháp giải quyết nàng a Hình vĩ Long bình thường chơi qua mỹ nữ cũng không phải số ít, mặc dù mình là mập điểm, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp thu nữ nhân của mình cũng mập như vậy. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái kia mập cô nương thân phận thật không đơn giản, hắn cũng không thể lấy cái gì không quang minh thủ đoạn, bằng không một khi người nhà của nàng truy cứu tới, hắn cũng không có quả ngon gì ăn. Khiến cho hiện tại lại như cái khoai lang bỏng tay như thế, ném cũng không thể ném, không có cách nào bên dưới không thể làm gì khác hơn là tìm đến Lâm Mục nghĩ một chút biện pháp rồi. Mập mạp, nếu như ngươi tin tưởng ta, Ngươi liền tiếp thu nàng, chỉ cần giảm béo thành công, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ, ta thật không có lừa ngươi, nàng như thế thích ngươi lời nói, ngươi liền cho nàng đưa ra một điều kiện, nếu như nàng đáp ứng lời nói, ngươi liền tiếp thu nàng. Lâm mục đoan chính thần sắc, một mặt nghiêm túc nói. Lâm ca, ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi, bằng không thì cũng sẽ không tới tìm ngươi, nói nhanh lên, rốt cuộc là điều kiện gì? Chính là với ngươi đồng thời giảm béo, nếu như nàng là thật tâm thích ngươi, ta nghĩ nàng nhất định sẽ đồng ý. Lâm mục khẽ mỉm cười. Nói ra cái điều kiện kia. chương 102, sát thủ tái hiện. chương 102, sát thủ tái hiện. Vạn nhất giảm xuống không phải mỹ nữ đâu này. Yên tâm đi, tuyệt đối là, ta xem mỹ nữ ánh mắt xưa này không sai lầm. Lâm mục khẽ mỉm cười, đưa qua một cái yên tâm ánh mắt. Được rồi, ta liền thư lâm ca một lần. Hình vĩ Long Bi chẳng nói, một mặt không thèm đến sỉa biểu lộ. Sau đó khí thế mềm nhũn cả người lại co có gắp xuống. Bất quá đây chính là mấy trăm cân à, sao có thể nói giảm liền giảm xuống nếu như muốn giảm thành tàu tử nhóm vóc người, cái kia phải đợi đến năm nào tháng nào a. không nên bi quan, còn có ca tại, yên tâm đi. chờ ta được rồi sau liền nghĩ biện pháp giúp người. huynh đệ chuyện đại sự cả đời không qua loa được. lâm mục khẽ mỉm cười nói. thật sự. lâm ca, ngươi nhưng thả ta nhiều lần bù câu rồi, lần này cũng đừng lại lừa dối rồi. tiểu đệ ta là thật sự không đả thương nổi a. hình vĩ long trong mắt lại đã tuôn ra nước mắt. nhìn hai người ở chỗ này, ngươi một lời ta một lời làm trêu chọc. Tống Vũ như lắc đầu một ít, cầm lấy quả cái giỏ nước của ngươi quả, gọt đi hai quả táo, một cái cho Lâm Mục, một cái đưa cho Mập Mạp. Bất quá Mập Mạp vừa định tiếp nhận đi, đã bị Lâm Mục ngăn trở. Ai, không nên cho Mập Mạp ăn, hắn muốn giảm béo đây. Tử Tịch, ngươi cầm ăn. Hình Vĩ Long mới vừa duỗi ra tay nhất thời lại rụt trở về, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tử Tịch thơm ngát gầm quả táo, còn một mặt cười hì hì nhìn hắn ăn. Cái kia Lâm Ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, hôm nào lại tới nhìn ngươi. Nuốt nước miếng, hình vĩ long đứng dậy cáo tử, sau đó mang theo bọn tiểu đệ rời khỏi phòng bệnh. Mấy người vừa đi đến cửa khẩu, liền thấy hành lang cái kia một đầu đi tới bốn tên súng ống đầy đủ quân nhân, bốn người tới cửa phòng bệnh, khoảng chừng tất cả trang ép hai người, sau đó liền không nhúc nhích canh gác ở cửa vào. Hình vĩ long kỳ quái quay đầu lại liếc mắt nhìn, lâm mục phòng bệnh bên ngoài lại có con người đi tới canh gác, này là chuyện gì xảy ra. Bất quá lâm mục trên người bí mật rất nhiều, hình vĩ long cũng không có ý định đi bảo căn vấn đề. Lắc lắc đầu sau liền mang theo tiểu đệ rời khỏi. "Đội trưởng, trong phòng bệnh rốt cuộc là ai à? Thủ trưởng rõ ràng tự mình hạ lệnh để cho chúng ta tới bảo vệ hắn. Một người tuổi còn trẻ quân nhân nhỏ giọng hỏi, "Ta cũng làm sao biết, không nên đánh nghe sự tình đừng luận hỏi, chúng ta chỉ phải làm tốt phân nội công tác là tốt rồi, chuyện khác một mực đừng hỏi, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của chúng ta. Hơn nữa, là thủ trưởng tự mình điểm danh muốn chúng ta tới đây, chúng ta nên cảm thấy kiêu ngạo." Người đội trưởng kia dáng vẻ người mắt nhìn thẳng nói ra, Này bốn cái quân nhân chính là Lăng Huyên Dung làm cho nàng ông nuôi tìm đến, bốn người nhưng là Đông Hải quân bộ xuất sắc nhất đặc chủng quân nhân, từng binh sĩ năng lực tác chiến tại toàn bộ quân bộ đều là kể đến hàng đầu người. Lần này Lăng Huyên Dung nhưng là thật sự lo lắng, nhóng nghẹo đòi hỏi một hồi lâu, mới khiến cho ông nuôi đồng ý đem bốn người này phái đi qua. Buổi tối hôm đó, hai nữ cùng đã đến rất muộn mới trở lại, vốn là Diệp Tử Tịch là kiên quyết muốn lưu lại, nàng sợ lại có thêm sát thủ biết Lâm mục không chết, buổi tối sẽ tới lần nữa tập kích. chuyện của tôi Ngô Thiên Minh muốn để lại mấy người xuống, Lâm Mục cũng nói không cần, viên đan dược kia hắn cũng trả lại cho Ngô Thiên Minh, đối với hắn thân thể tới nói, viên thuốc này xa xa không phát huy được trọng yếu như vậy tác dụng. Có thể khép lại Ngô Thiên Minh thân thể, đó là bởi vì Ngô Thiên Minh thân thể cũng không phải rất mạnh, cho nên đan dược mới có thần kỳ như vậy hiệu quả, đặt ở Lâm Mục trên người của, nhưng là không còn có rõ ràng như vậy tác dụng. Dù sao thân thể của hắn nhưng là sớm đã bị từng cường hóa rồi, nếu như không phải nguyên nhân này Loại kia uy lực cực lớn phản khí tài súng bắn tỉa đánh vào người trên người của, nhưng không vẹn vẹn chỉ là lưu lại một động mà thôi, mà là sẽ văng nát tan nửa người. Mọi người lần lượt sau khi rời đi, Lâm Mục lập tức bắt đầu yên lặng vận công, liền đang cật lực điều động chân khí chữa trị ngực thương tích thời gian, tay phải một trận màu đen khí trời đất hòa hợp hiện lên, sau đó nhẫn chậm rãi hiện ra. Lâm Mục hơi sững sờ, hắn cũng không có điều động cấm chỉ ra ý tứ, làm sao chiếc nhẫn này chính mình liền xông ra? Trong lòng còn đang kỳ quái thời điểm đột nhiên lông mày của hắn vẩy một cái, trên mặt nhận xuất hiện một loại thần kỳ chấn động. Luồng rung động này mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng gì, thế nhưng phủ cận thiên địa linh khí lại là chậm rãi tụ tập lên. Do vu địa cầu lên vốn là linh khí thập phần mỏng manh, cho nên cứ việc nhận nỗ lực thu thập linh khí, hiệu quả cũng như trước không phải phi thường rõ ràng. Lâm Mục cũng là cật lực cảm ứng mới phát hiện điểm này. Bất quá so với một mình hắn nỗ lực vận công tu luyện, có nhận trợ giúp, tốc độ khôi phục tự nhiên là tăng lên một ít. Đối mặt hiện nay tình huống như thế cũng coi như là có chút ít còn hơn không rồi. Trải qua lần này nguy cơ, Lâm Mục đối tăng cao tu vi lại nhiều hơn một tia cảm giác gấp gáp, hiện tại hắn còn chỉ có thể ở trong cơ thể vận hành chân khí, còn chưa tới như thường đem chân khí phóng ra ngoài trình độ. Nếu như có thể tu luyện tới toàn thân cũng có thể tùy ý phóng ra ngoài chân khí, lại có thêm loại này uy lực lớn xuống ống đánh lén, hắn là có thể càng tốt hơn ứng đối rồi, sẽ không phát sinh hôm nay tình huống như thế. Nhưng là một người tu luyện, trên địa cầu trong tình cảnh quan trọng này, thật sự là quá mức chậm, chậm nghĩ đến muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, cây rừng trong đầu Linh Quang lóe lên, hắn nhất thời nghĩ tới Cơ Thanh Lan, chỉ có cùng Cơ Thanh Lan đồng thời tu luyện, tốc độ của hai người mới cùng lúc tăng cao, xem ra cần phải đi tìm nàng. Lâm Mục tâm trạng nhất định, chậm rãi có dự định, liền ở Lâm Mục nhắm mắt xếp bằng ở trên giường bệnh, chậm rãi đã tọa luyện công thời gian, một tia như có như không sát cơ quấn quanh ở trên người hắn, trong lòng hơi động, Lâm Mục lập tức cảm ứng được này cỗ sát cơ, bất quá hắn nhưng không có mở mắt ra. Lúc này, phòng bệnh bên cửa sổ. Một vệt bóng đen lặng lẽ tiềm phục tại nơi nào, trong tay công cụ nhẹ nhàng vạch một cái, cửa sổ pha lê liền xuất hiện một cái cửa động, sau đó bóng đen mở ra cửa sổ, lặng yên không tiếng động lắp mình tiến vào phòng bệnh. Lâm mục cũng vào lúc này mở mắt ra, đúng dịp thấy bóng đen đứng ở bên giường cách đó không xa địa phương. Rốt cuộc để cho chúng ta đã đến cơ hội này, lần này ta xem ngươi là chạy trời không khỏi nắng rồi. Bóng đen che mặt, nhìn lâm mục cũng thanh đúng khí nói ra. Là ngươi. Rốt cuộc là ai như thế nghĩ lấy mạng ta? Lâm Mục nhận ra người này thân hình, chính là lần đầu tiên đánh lén hắn tên kia sử dụng phi đao cao thủ. Đợi ngươi chết, ta sẽ viết trên giấy đốt đưa cho ngươi. Người, người bị mặt ánh mắt đột nhiên thay đổi, lệ mang chợt lóe lên, chỉ thấy trong tay bạch quang lóe lên, ba thanh phi đao đã đồng thời hướng Lâm Mục ngực bắn tới. Không tới 3 mét khoảng cách, nhanh như chớp phi đao trong phút chốc liền đã đến Lâm Mục trước người. Lâm Mục trong lòng cả kinh, thủ pháp của người nọ cùng trước đó không có gì khác biệt, thế nhưng lần này thực lực rõ ràng để cao rất nhiều. Phi Đao tốc độ gió em dịu âm thanh đều cùng trước đó không thể giống nhau. Chân khí thúc một chút, trong phút chốc liền quán thông thủ bộ. Lâm Mục giơ tay nhìn như rất chậm, kỳ thực tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt ba thanh phi Đao đã bị hắn nắm trong tay. Người rất mạnh, cho dù bị thương nặng như vậy, vẫn là mạnh khó mà tin nổi. Người bị mặt ánh mắt lóe lên, có chút kinh ngạc nói. Ngươi cũng không kém, mỗi một lần đánh lên ta, thực lực đều tăng lên rất nhiều, không biết ngươi là tu luyện thế nào. Lâm Mục khẽ mỉm cười, gật đầu một cái nói ngoại trừ khổ luyện còn có thể tu luyện thế nào khoảng cách gần như thế tay không tiếp ta phi đau người ngươi vẫn là thứ nhất người bị mặt đồng dạng khàn khàn cười cười lần này nếu như không phải ta bị thương ngươi cũng không có cách nào tới gần ta cái trình độ này ngươi nói không sai bất quá bất kể như thế nào thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đây là chúng ta sát thủ phong cách hành sự chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bất luận thủ đoạn gì cũng có thể đêm nay ngươi phải chết người bị mặt lạnh lùng nói xong trong tay bạch quang một trận chớp liên tục trong trước mắt Chín thanh phi đao liền bắn về phía lâm mục, đồng thời đã tập trung vào lâm mục trên dưới quanh người hết thể cho yếu hại đưa. Từ chiêu thức ấy cũng có thể thấy được, tu vi của hắn đích thật là so với hai lần trước cao hơn xuất rất nhiều, bằng không cũng không thể đồng thời sử dụng nhiều như vậy phi đao rồi. Đáng tiếc hắn vẫn là quá nhỏ xem lâm mục rồi, chỉ thấy lâm mục đông dương rối tay run một cái ga giường, chân khí trong nháy mắt rót vào đã đến trên giường đơn, một tay vung một cái đột nhiên bao lại trước người, trong phút chốc hết thể phi đao đều bị ga giường cho miễn cưỡng cuốn bay rồi bất quá mạnh như vậy một vận chân khí lâm mục ngực thương nhất thời nổ nức ra tiên huyết lập tức thấm ướp ngực băng gạc biết việc này không nên chậm chễ lâm mục không có cậy mạnh lập tức hô một tiếng có sát thủ bên ngoài lấy tay quân nhân sau khi nghe lập tức vọt vào phòng bệnh gặp được tên kia người áo đen không nói hai lời bạt thương chính là một trận bắn tỉa bất quá người áo đen thân thủ không kém một chút nào một cái vươn mình liền nhào tới mặt khác một tấm bệnh phía sau giường đưa tay một vùng liền kéo lật ra giường bệnh cả người cũng mèo eo nuốt ở giường bệnh mặt sau Thời điểm này, bốn tên quân người đã có ba tên vọt vào phòng bệnh, còn có một tên đứng ở bên ngoài lấy tay. Phong ngừa sát thủ còn có đồng bọn phối hợp với nhau. Ba quân minh người thành hình chữ phẩm, chậm rãi áp sát này trường ngã lật giường bệnh, súng trong tay vẫn không nhúc nhích chỉ vào giường bệnh phương hướng, liền chút nào run run đều không có, hiện ra mạnh mẽ khống chế lực. Vừa lúc đó, một vệt bóng đen bỗng dưng từ bên giường lóe lên mà ra, ba người ánh mắt nhất chuyển, lập tức đối với bóng đen chính là một trận xạ kích, bất quá mới vừa vừa nổ súng. Ba người đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề, biết việc lớn không tốt. Cái kia vổ ra bóng đen, bất quá là một cái quần áo màu đen mà thôi. Liên ở ba người bạt thương xạ kích bóng đen đồng thời, ba thanh phi đao đồng thời từ giường bệnh sau bắn đi ra, chính xác đánh rơi ba người súng trong tay, sắt theo đó lại là một vệ bóng đen nhào đi ra, một mảnh trắng xóa bột phấn bung ra mà ra. Ba tên quân nhân chỉ là một cái hô hấp công phu, nhất thời tập thể té xỉu trên đất. Am hiểu đánh trận đánh ác liệt ba tên đặc trùng quân nhân. Đối mặt sát thủ loại này không có sáo lộ công kích, rõ ràng vừa đối mặt công phu liền toàn bộ bị thả ngã xuống đất. Chế phục cái kia ba tên quân nhân, người bị mặt lại một cái hổ phát bay về phía Lâm Mục. Hắn biết Lâm Mục hiện tại đã là cung dương hết đà, vừa nay chống đối cái kia chín thanh phi đao nhất định là thường càng thêm thương, bằng không Lâm Mục sẽ không giống ngoài cửa quân nhân cầu viện. Trước mắt Lâm Mục tình huống đích thật là không ổn, nguyên bản hao tổn to lớn chân khí cũng không hề khôi phục bao nhiêu, ngăn cản hai lần phi đao công kích. Để vốn là khôi phục không nhiều chân khí lại là đại đại hao tổn. Nhìn bay nào đến trước người, trong mắt lóe lên sát ý người áo đen, lâm mục đột nhiên thân thể lệ đi, từ trên giường bệnh trực tiếp lăn xuống, đột nhiên oai chiêu hiển nhiên ngoài người áo đen ngoài dự liệu. Liên này một cái ngây người công phu, lâm mục một tia chân khí cô động thành trâm, sau đó một chỉ điểm tại người áo đen trên ngực. chương 103, thần bí khách tới. chương 103, thần bí khách tới. Vừa nãy một kích kia là lâm mục này sinh ý nghĩ bất chợt, Ngưng khí thành trợt là thốn quang đoạt dương bí pháp bên trong cao nhất đoạn kỹ xảo một trong, đạt đến cảnh giới này là có thể hoàn toàn thoát ly ngân châm ràng buộc, có thể không có bất kỳ hạn chế vận dụng các loại châm pháp. Đương nhiên, muốn đạt tới mức này, tối sử dụng tự thân chân khí tự nhiên là có được cực cao yêu cầu, không đơn thuần là chân khí số lượng, con tin mặt trên cũng có vô cùng yêu cầu. Lấy lâm mục cảnh giới bây giờ, miễn cưỡng ngưng tụ thành một kia vẫn là có thể, hắn chính là dùng một cái sợi chân khí chế phục trước mắt che mặt sát thủ. Cái kia một tia chân khí ngưng tụ thành trầm Trực tiếp đã đánh vào che mặt sát thủ ngược trọng huyệt, phong bế trong thân thể của hắn kinh mạch vận chuyển trọng yếu cả cò, chỉ là một cái liền giam lại hành động của hắn năng lực. Không tốt. Tại sao lại như vậy? Không thể, hắn cũng không hề điểm trúng huyệt vị của ta, vì sao ta giống như là bị điểm huyệt bình thường. Người bịt mặt trong lòng cả kinh, nhìn ngã trên mặt đất lâm mục, sắc mặt nhất thời một trận biến ảo chập chờn muốn động một hạ thân tử, nhưng làm thế nào cũng không cách nào vận động, tựa hồ thân thể hoàn toàn mất đi không chế. Lâm Mục vừa nãy tự nhiên là không tiếp xúc đến người bịt mặt thân thể, thế nhưng hắn một tia chân khí ngưng tụ thành châm, lại là đánh từ xa tiến vào người bịt mặt ngực, sợi kia chân khí thập phần yếu ớt, dẫn đến người bịt mặt rõ ràng đều không phát hiện. Thời điểm này, ngoài cửa canh gác một tên sau cùng quân nhân cũng vào vào, mới vừa vào cửa nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, ba tên đồng đội đã ngã trên mặt đất, che mặt sát thủ liền đứng ở Lâm Mục trước mặt. Xem sát thủ cái kia bộ dáng, tựa hồ đang muốn ra tay hoàn toàn giết chết Lâm Mục, cuối cùng gã quân nhân kia bất chấp gì khác, Xông lên chính là một ước, bay thẳng đá vào người bịt mặt ngực, đưa hắn nhất thời đá bay ra ngoài. Ai? Đừng đập hắn. Lâm Mục trong lòng cả kinh, mới vừa hô lên âm thanh thời điểm, gã quân nhân kia đã một cái tiêu xái đá bay, trực tiếp đá bay người bịt mặt. Nhìn tình cảnh này, trong lòng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rồi. Dù sao gã quân nhân này cũng là vì bảo vệ hắn, người bịt mặt thật sự là cách hắn quá gần rồi, người ta cũng không lo được cân nhắc quá nhiều, chỉ có thể trước đem khoảng cách kéo ra. Một cái nhớ trong thích lại vừa vặn mở ra lâm mục đánh vào người bị mặt ngực một tia chân khí chỉ thấy người bị mặt đông nhiên hộp một ngụm máu cười gằn từ dưới đất bò dậy lâm mục vừa nãy chỉ là phong bế hắn tầng ngoài huyết mạch bởi vì chân khí thập phần yếu ớt nguyên nhân ngưng tụ thành châm cũng rất phù phiếm căn bản đâm không vào nơi sâu xa cho nên mới phải bị quân nhân một cước liền đá vụng rồi lần sau đừng tiếp tục để cho ta chờ đến cơ hội bằng không ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi thân thể khôi phục tự do người bị mặt nhưng cũng không dám tại tiếp tục ở lại Người lập tức liền sẽ càng ngày càng nhiều, kéo dài thêm chết rất có thể chính là hắn. Sát thủ là quý giá nhất cái mạng nhỏ của mình, chỉ cần mình còn sống, liền có vô số cơ hội đi tập kích đối phương, hơn nữa còn có thể khiến đối phương hoảng sợ không chịu nổi một ngày, loại tinh thần này lên rằn vặt mới là sảng khoái nhất. Cho nên người bịt mặt vừa khôi phục hành động tự do, lập tức lắc người một cái nhào tới cửa sổ, lập tức biến mất ở trong bóng đêm mịt mở. Đừng đuổi! Cẩn thận chúng rồi hắn cái bẫy. Nhìn thấy gã quân nhân kia muốn đi truy. Lâm mục vội vã ngăn lại hắn. Kỳ thực vừa nãy hắn đã bị ta chế trụ, toàn thân cũng không thể động đậy. Thế nhưng bị ngươi một cước đá vào ngực, lại để cho hắn khôi phục năng lượng hoạt động. Ách. Thực sự là thật không tiện. Ta vừa nãy quá đa nghi cấp, không có chú ý tới. Xem ra là ta chuyện xấu. Xin lỗi. Gã quân nhân kia sững sờ, sau đó cũng phản ứng lại, nhất thời mặt đỏ lên, hung hăng đạo xin lỗi. Được rồi, các ngươi cũng là phụng mệnh tới bảo vệ ta, ta làm sao sẽ trách các ngươi? Ba người bọn hắn chúng thuốc mê. Chỉ cần cái kia nước dọn dẹp một chút liền sẽ tỉnh lại. Lâm mục khoát tay háo một cái, từ dưới đất bò dậy, một lần nữa nằm lại trên giường, sau đó nhấn đầu giường cái nút. Chỉ trong chốc lát, liền có hộ sĩ đi vào phòng bệnh, nhìn thấy phòng bệnh loạn tượng, nhất thời bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn mấy người nói, làm sao vậy, nơi này xảy ra chuyện gì. Không có việc lớn gì, vừa nãy có người tập kích ta, hiện tại đã bị đuổi đi. Ngực ta thương lại bị vỡ, phiền phức cô y tá giúp ta một lần nữa xử lý một chút vết thương thay thế một cái băng gạc, cảm tạ. Lâm Mục đã ngừng lại muốn mở miệng quân nhân, những chuyện này không cần thiết liên lụy đến người ta bệnh viện hộ sĩ, chỉ là để người ta hỗ trợ thay thế một cái băng gạc mà thôi. Tỉnh lại ba tên lính biết Lâm Mục suýt chút nữa đã bị che mặt sát thủ cho hại, trong lòng nhất thời một trận hổ thẹn, không nghĩ tới bốn người bảo vệ mục tiêu, rõ ràng đều suýt chút nữa để mục tiêu bị người ám hại. Sau đó bốn người một lần nữa phân công, hai người giữ ở ngoài cửa, hai người canh giữ ở trong phòng bệnh, liền đứng ở một, giường bệnh bên cạnh. Cảnh giác nhìn chăm chú vào hết thể cửa sổ. Lâm Mục nói rồi hai lần, không cần canh giữ ở trong phòng bệnh, bọn hắn chính là không nghe. Lâm Mục cũng chỉ được coi như thôi. Biết người ta thì tốt tâm, hắn cũng không tiện đuổi người ta ra ngoài. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Chu Thi vận tới làm, nghe nói chuyện này, liền y sinh áo dài cũng không kịp mặc, mở quần áo liền một cơn gió tựa như chạy vào Lâm Mục phòng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe Hộ Si nói, nửa đêm hôm qua có người tập kích ngươi? Không có chuyện gì. Tên sát thủ kia đã bị sợ quá chạy mất, ta nếu không phải bị thương trước, sớm đã đem hắn chế phủ, người này ngược lại cũng đúng là thật thông minh, biết không phải là đối thủ của ta, chưa bao giờ cùng ta chính diện giao thủ. Lâm Mục khẽ mỉm cười, để Chu Thi Vận yên tâm, không cần sốt sáng như vậy. Những người kia rốt cuộc là ai? Tại sao như thế liên tục nhìn chầm chằm vào người không thả? Chu Thi vẫn làm lo lắng, không có bắt được những người này, chẳng phải là không có một ngày yên tĩnh. Ta biết có một làn sóng sát thủ là Diêm Gia mời tới người thế nhưng đâm giết người của ta tổng cộng có hai làn sóng, một khác sóng tạm thời còn không biết là ai phải tới, lần này được rồi sau đó ta liền sẽ tay tra tìm những người này tung tích. Lâm Mục lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng lắm. Ai, vậy bây giờ phải làm sao? Chu Thi vận thở dài, giúp Lâm Mục dịch dịch góc chan. Còn có thể làm sao, tự nhiên là trước tiên chưa khỏi vết thương rồi, những chuyện khác, chờ ta thương lành lại nói. Lâm Mục hì hì cười cười, vỗ vỗ Chu Thi vận thủ, Từ khỏe mắt nàng Chu Vi Tế Vi Đoạn Văn có thể nhìn ra được, nàng trở lại cũng là một đêm không ngủ, xem ra đích thật là thật lo lắng hắn. Cũng chỉ có thể như vậy, bất quá khoảng thời gian này phải tăng cường bảo vệ, tránh khỏi những người kia thừa lúc vắng mà vào. Chu Thi Vận cũng không có cách nào, nàng chỉ là cái về điểm y thuật phổ thông cô nương, một không thế lực, hai không thực lực, thật sự là không giúp được lâm mục gấp cái gì, chỉ có thể giúp hắn chiếu cố thân thể. Ta đi hầm cách thủy chút canh cho ngươi bồi bổ thân thể, ngươi nằm trước nghỉ ngơi thật tốt, không nên lu Vết thương ngày hôm qua lại bị vỡ, lần này khôi phục lại phiền toái hơn. Yên tâm đi, thân thể của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao. Những vết thương này đều không là vấn đề lớn lao gì. Lâm Mục cười ha ha, bất quá hắn vừa nói như thế, Chu Thi Vận cũng nhớ tới Lâm Mục thân thể không giống với người thường, khôi phục tốc độ hết sức kinh người. Biết ngươi khôi phục nhanh, vậy cũng muốn nghỉ ngươi nhiều, dù sao cũng hơn ngươi chúng quanh lộn xộn muốn xin chứ. Chậm nhìn Lâm Mục một mắt, Chu Thi Vận đứng dậy từng cái từng cái chụp lên áo dài quốc áo. Nhìn Chu Đại Mỹ nữ động tác, Lâm Mục đột nhiên ánh mắt biến đổi, cười đùa nói, thầy thuốc này áo giải rốt cuộc là ai thiết kế. Làm sao sẽ khó nhìn như vậy, một điểm đều lộ ra đường nét, quả thực là lãng phí ngươi tốt như vậy vóc người. Đây là chế phục, sạch sẽ, sẽ ngăn nắp mới là nó muốn thể hiện địa phương, muốn lộ ra đường nét làm gì, chúng ta là y sinh, cũng không phải người mẫu. Chu Thi vẫn im lặng nhìn Lâm Mục một mắt, không nghĩ đến lúc này, hắn còn có tâm tư đùa giỡn Thật sự, ta cảm thấy cái này áo giải không có chút nào đẹp đẽ. Không bằng đợi lúc nào ta rảnh rồi, cho ngươi một lần nữa thiết kế một cái chuyên dụng chế phục chứ. Lâm mục bò qua thân thể, lôi kéo Chu thi vận áo dài một trận nhìn chung quanh, cười hì hì nói. Tốt, tốt, đợi ngươi đã khỏe lại nói, ta khẳng định mặc. Chu thi vận như là dỗ tiểu hài như thế, đem lâm mục lại ấn về trong chăn, sờ sờ tóc của hắn sau, xoay người rời đi phòng bệnh. Liên ở Chu thi vận rời đi sau đó không lâu, hai vị thần bí khách tới đã đến cửa phòng bệnh bên ngoài, bởi vì lạ mặt nguyên nhân trực tiếp bị mặt ngoài chồng coi quân nhân ngăn lại. Ngươi nói cho Lâm Mục, liền nói Lục Thủ Dương đến rồi, hắn biết ta là ai. Lâm Mục sớm liền nghe đến bên ngoài nói chuyện thanh âm, cũng không cần người đi vào thông báo, trực tiếp khiến người ta thả bọn họ tiến vào. Tiểu tử ngươi, bối bối mới đi bao lâu rồi à, làm sao ngươi liền đến nơi gây chuyện thị phi, ba ngày hai ngày bị tập kích, còn nhiều lần làm thành cái bộ dáng này, thực sự là thay chúng ta mất mặt à. Lục Thủ Dương mang theo một ông láo tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy Lâm Mục câu thứ nhất chính là trách cứ. Hắc hắc, lục tiên bối, ta cũng không muốn à, là người ta tìm tới của ta, ta nhưng là cái an phận thủ thường tốt công dân à, ngươi cũng không thể cho ta bôi đèn à. Lâm mục khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng vị lao giả kia, không biết vị này chính là. Liên quan với của ngươi một ít chuyện, ta cũng đã hồi báo lên, mặt trên bây giờ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, chứng láo chính là đặc nhìn một chút của ngươi. Lục thủ dương nở nụ cười, sau đó rời qua một cái băng, tự mình đỡ lao giả ngồi xuống. Thấy cảnh này, lâm mục khẽ mắt nhất thời hơi giật mạnh. Lục Thủ Dương là thân phận gì? Hắn đều muốn đích thân hầu hạ lão nhân, như thế nào lại là người bình thường? Lão giả ngồi xuống sau đó chỉ là nhìn Lâm Mục mỉm cười, Lục Thủ Dương nhất thời hiểu ý gật gật đầu, lập tức từ trong lòng móc ra một quyển giấy chứng nhận, đưa cho trong phòng hai tên lính sau khi xem, hai người nhất thời cả kinh, sau đó lập tức nghiêm túc chào theo kiểu nhà binh, tiếp lấy liền đứng dậy rời đi phòng bệnh. Lâm Mục, hồ sơ cá nhân của ngươi chúng ta đều nghiên cứu qua, đối với thiên phú của ngươi, Thủ Dương cũng là thập phần bội phục lần này ta đến với ngươi câu thông một chút, nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không vì chúng ta chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ. Trương Lão cười híp mắt nhìn Lâm Mục, tựa hồ nói chỉ là một kiện vi bất túc đạo việc nhỏ mà thôi. đúng rồi, ngươi bị thương sự tình, chúng ta đều biết rõ rõ ràng ràng, cũng biết đều là ai làm, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta, những phiền phái này chúng ta hết thảy có thể thay ngươi giải quyết đi. Trương Lão, ngươi đến tột cùng là người nào? Lâm Mục nhìn Lão giả, vẻ mặt nghi hoặc, dù sao từ Lão giả trong miệng nói ra lời nói. Đại biểu chính là sau lưng của hắn có một cái cực kỳ thế lực khổng lồ. Lâm Mục, chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm, đừng nói là chỉ là một cái diêm ra, chính là hoa hạ hết thảy gia tộc liên hợp lại cũng không khả năng động được rồi ngươi một sợi lông. Trương Lão khẽ mỉm cười, tựa hồ hoa hạ những gia tộc này ở trong mắt hắn, bất quá là gà đất chó sành như vậy, căn bản không đỡ nổi một đòn. Trương Lão, ngươi sẽ không là sáng sớm chạy đến nơi đây bắt ta làm trò cười à? Lâm Mục hơi sững sờ, có thể nói ra những lời này người. Không phải sau lương quyền thế ngập trời, chính là thần kinh thác loạn không bình thường, rõ ràng cho rằng có thể chống đối hoa hạ tất cả gia tộc liên thủ. chương 104, Mỹ nữ về tâm. chương 104, Mỹ nữ về tâm. Lâm Mục. Nói như thế nào đây? Trương Lão làm sao có khả năng sáng sớm chạy tới bắt người làm trò cười? Lục Thủ Dương ho khan một tiếng, bất mãn chỉ trích Lâm Mục một câu. Ai, Thủ Dương, không liên quan, Lâm Mục không biết chúng ta là ai, tự nhiên sẽ có này nghi vấn, đổi lại là ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng những này. Trương lão đúng là không có chút nào sinh khí ý tứ, khoát tay áo một cái ngăn lại lục thủ dương. Lâm Mục, chúng ta bây giờ vẫn chưa thể tiết lộ thân phận của chúng ta, chỉ có thể nói cho ngươi biết, tới tìm ngươi gặp mặt nói chuyện, đã thông qua được hoa hạ tầng cao nhất quyết nghị, chúng ta chính là đứng ở hoa hạ đỉnh cao nhất cái kia một phần nhỏ người. Trương lão, các ngươi đã đã là người lợi hại như thế, còn hội có chuyện gì cần tìm ta giúp một tay lâu này. Ta chỉ là một cái có chút công phu thanh niên mà thôi. Chắc hẳn tìm một người như ta, không phải làm tốn thời gian chứ? Lâm mục không phải là trẻ con miệng còn hơi sữa, bị người hai ba câu một hống, liền cái chán sung huyết muốn đi bán mạng. Thực lực của chúng ta tuy rằng mạnh phi thường, trên căn bản đại biểu toàn bộ hoa hạ thanh em của, nhưng là có một số việc chúng ta cũng không tốt ở bề ngoài đi làm. Dù sao rút cây ngay cả dễ, những thế lực kia đan xen chẳng trị, lén lút liên lụy rộng, cho dù là chúng ta cũng thật khó khăn. Trương Lão thở dài, lắc lắc đầu. Cho nên có lúc chúng ta muốn phải giải quyết một chút phiền toái cũng chỉ có thể lén lút đi làm, không thể lộ ra, nếu không sẽ gây nên cực lớn đàn hồi, đối với chúng ta tình thế cũng rất bất lợi. Nghe đến đó, Lâm Mục mới xem như là phản ứng lại, nguyên lai like bọn họ là muốn lén lút thành lập một cái kiểm tra sổ sách bộ đội các loại đội ngũ, chuyên môn phụ trách điều tra một ít không thể lộ ra ánh sáng sự tình, còn có lén lút võ lực không chế. Nhưng là, vì sao lại tìm tới ta? Bảo Long đoàn bên trong, trẻ tuổi cao thủ không phải có rất nhiều sao? Điều này là bởi vì thủ Dương hết lòng có người nhậm chức. Chúng ta cũng nhìn rồi hồ sơ cá nhân của ngươi, cảm thấy ngươi làm thích hợp, bất kể là từ ra thế vẫn là bối cảnh, đều so với những người trẻ tuổi kia muốn thuần khiết. Ngươi cũng biết, có thể đi vào bảo long đoàn người, bình thường thế lực sau lưng cũng là rất lớn, chúng ta cũng không hề niềm tin tuyệt đối có thể tin được bọn hắn. Trương lão cười nhìn lục thủ dương một mắt, nói ra nguyên do. Vậy các ngươi liền xác định có thể tin được ta. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười. Chúng ta nếu tới tìm ngươi, tự nhiên chính là vững tin có thể tin được ngươi bằng không chúng ta làm sao sẽ lãng phí thời gian một chuyến tay không đâu này. Trưng Lão cười ha ha, vô vô bắt đuổi nói. Cái này, ta phải cân nhắc một quang thời gian, không thể lập tức liền đáp ứng các ngươi. Lâm mục suy tư một hồi, chỉ có thể trước kéo bọn hắn, dù sao hắn xuất hiện tại tình huống của mình cũng không phải rất rõ ràng, cũng không thích hợp liên lụy càng nhiều chuyện hơn. Không sao, chúng ta biết can hệ trọng đại, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm ra quyết định, chỉ hy vọng là ngươi mau chóng suy nghĩ kỹ càng. Nghỉ kỹ sau trực tiếp liên hệ thủ dương là được rồi. Trương Lão hài lòng gật gật đầu. Bạn đưa hắn tới nơi này sẽ không hy vọng Lâm Mục có thể làm tràng đáp ứng, có thể được đến Lâm Mục cái này hồi phục, hắn đã rất hài lòng. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ không quay rời rồi, có việc sẽ liên lạc lại. Được, Trương Lão ngài đi thông thả, lục tiền bối cũng chầm đi. Nghỉ ngơi thật tốt, nhanh chóng khôi phục. Trương Lão gật gật đầu, khẽ mỉm cười hướng về phòng bệnh đi ra ngoài. Lục Thủ Dương trước khi đi, ném cho Lâm Mục một cái nho nhỏ USB con mắt hơi nháy mắt, sau đó đi theo trương láo phía sau rời khỏi. Cầm lên cái kia tiểu USB, Lâm Mục không cần đoán cũng biết bên trong là cái gì nội dung, không nằm ngoài chính là một ít nội công tâm pháp cùng võ học bí tịch các loại đồ vật. Xem ra lục thủ dương là hy vọng hắn có thể mau chóng tăng cao thực lực, có thể đảm nhiệm được kế tiếp công tác, nhìn USB ngây ngẩn một hồi, Lâm Mục bắt đầu suy tư tới chuyện này đến tột cùng có muốn hay không tiếp nhận. Liên ở hắn cân nhắc hơn thiệt thời điểm, Chu Thi vận lại đi vào phòng bệnh. Lần này trong tay còn bưng một cái to lớn bắt xứ, nhất cổ mùi thơm nồng nặc nhất thời phiêu đầy chỉnh cái phòng bệnh. Vừa nãy hai người kia là ai? Để chén xuống, Chu Thi vẫn xoa xoa tay hỏi. Là một người bằng hữu của ta, nghe nói ta bị thương, cùng trưởng bối của hắn cùng đi nhìn ta một chút. Lâm mục một lời mang qua, sau đó con mắt nhìn hướng kia chén suốt. Thơm quá! À. Đây là cái gì suốt? Này là nhân xâm gà mái suốt, còn thả cái khác một ít thuốc bắc, có thể giúp ngươi càng tốt hơn điều trị khí huyết. Chu Thi Vận khẽ mỉm cười, ngăn lại muốn đứng dậy đầu suốt Lâm Mục. Ngươi ngực có thương tích, vẫn là ta đến đi. Lâm Mục chỉ được nửa nằm ở giường đầu, do Chu Thi Vận từng miếng từng miếng dùng cái môi cho ăn uống, mỗi một chiếc Chu Thi Vận đều trước dùng miệng nhỏ thổi cho nguội đi, không nóng sau mới sẽ đốt cho Lâm Mục uống. Lâm Mục cũng là khó được hưởng thụ loại đái ngộ này, trong lòng vui vẻ, xem ra bị thương vẫn có chỗ tốt, ít nhất nếu là hắn ngực không thương, là tuyệt đối không cách nào hưởng thụ được Chu Đại Mỹ nữ tự mình này suốt đái ngộ. Liên ở hai người ăn canh thời điểm. Tống Vũ như ba nữ cũng đi vào, sáng sớm khóa các nàng cũng không lên trên rồi, trước tới tới xem một chút lâm mục tình huống làm sao. đã được biết đến lâm mục nửa đêm lại gặp một, khác sóng sát thủ tập kích, ba nữ nhất thời lại là một trận lo lắng, không nghĩ tới an bài người ở bên ngoài trông coi, lại còn là để sát thủ thừa lúc vắng mà vào. Về sau ta khả năng sẽ rời đi một quang thời gian, có một số việc ta muốn đi xử lý một chút, các ngươi không nên quá lo lắng ta, không có việc gì. Lâm mục uống xong suốt, cùng chúng nữ nói ra, à. Rời đi một quang thời gian, đi nơi nào? Diệp tử tịch liền vội vàng hỏi. Cái này tạm thời ta còn không rõ ràng lắm, cũng có thể sẽ không quá xa, hiện tại có chút tình huống chính ta cũng không rõ ràng. Lâm Mục lắc đầu nói. Nhất định muốn đi không? Tống Vũ như lo lắng nắm chặt rồi Lâm Mục thủ. Ừm, nhất định muốn đi, nếu như muốn hoàn toàn giải quyết những kia phiền phức, ta không quá nhiều lựa chọn. Lâm Mục vỗ vỗ tay của nàng, chấn ăn cười. Ai, đều tại ta trước đây không nghe sư phó lời nói, không hảo hảo tu luyện võ công. Không phải vậy hiện tại là có thể giúp ngươi một tay rồi. Diệp tử tịch đột nhiên buồn bực nói một câu. Không liên quan nha, tử tịch, thiên phú của ngươi cao như vậy, ngay tại lúc này nỗ lực tu luyện, cũng vẫn tới kìm A. Lâm mục khẽ mỉm cười, nhìn hướng diệp tử tịch nói. Liên ở mấy người nói chuyện thời điểm, cửa phòng bệnh lại mở ra, lần này đi tới là một vị nữ cảnh sát, chính là Vương Hy Tình. Chúng nữ đồng thời quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó vừa nhìn về phía lâm mục, trong ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường cảm giác. Lâm mục nhất thời bất đắc dĩ cười cười. Vương cảnh quan, sao ngươi lại tới đây? Liên quan với lâm mục lần này bị bắn sự kiện, ta có một vài vấn đề cũng muốn hỏi hỏi hắn. Vương hy tình đi tới, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Được rồi, các người đi ra ngoài trước đi, ta trước tiên làm cái ghi chép. Lâm mục bất đắc dĩ nhún vai một cái, đối với bên người chúng nữ nói ra, chúng nữ cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi, bất quá trước khi rời đi, Tống Vũ như lại nói một câu. A mục hiện tại bị thương nặng. Hy vọng Vương Cảnh Quan có thể rất nhanh một ít hỏi xong, để A Mục nhiều chút thời gian nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc. Yên tâm đi, sẽ không chiếm dùng hắn rất nhiều thời gian. Vương Hy Tình mặt không thay đổi gật gật đầu. Bất quá chúng nữ mới vừa xuất đi ra khỏi phòng, Vương Hy Tình liền ác hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lâm Mục. Tiểu tử, không nghĩ tới bạn gái nhiều như vậy, vừa nãy những kia đều bạn gái của ngươi. Khi Tình, ngươi xem ngươi lời nói này, làm sao trong phòng bệnh đột nhiên nhất cổ vị chua à? Lâm Mục hì hì cười một tiếng nói. Vừa nãy ngươi không phải là gọi ta như vậy a, không phải gọi ta Vương Cảnh Quan sao? Vương Hi Tỉnh tháo xuống mũ, bất mãn trợn nhìn Lâm Mục Một mắt, còn không phải ngươi một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, dọa đến người ta trái tim nhỏ rầm rầm nhảy loạn, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lâm Mục Một bộ tiểu sinh run rẩy dáng vẻ, còn trái tim nhỏ, tên sát thủ kia làm sao không một thương đánh bể của ngươi trái tim nhỏ, nhìn xem bên trong đến tột cùng trang cái gì? Vương Hi tình hừ một tiếng, nàng cũng không tốt như vậy lừa gạt trong lòng ta giả bộ đều là ngươi nha, không phải vậy lần trước làm sao ngươi một bị thương, ta liền lập tức chạy tới trong bệnh viện. lâm mục tội nghiệp nhìn vương hy tình, trên mặt còn kém viết lòng ta thiên địa chứng giám sáu cái chữ. vương hy tình vốn đang đang tức giận lâm mục trong phòng bệnh rõ ràng có nhiều mỹ nữ như vậy, thế nhưng lâm mục vừa nói như thế, nàng nhất thời một bụng khí toàn bộ tiêu tán rồi. vừa mới biết ngươi bị thương sự tình, ta thật sự rất lo lắng, trực tiếp liền từ đơn vị chạy ra, dọc theo đường đi cả trái tim đều là loạn tung tùng theo một điểm đều định không tới. Thẳng đến nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta mới xem như là yên lòng. Ta cũng không biết mình đây là thế nào, đột nhiên có chút không khống chế được chính mình. Sơ sơ lâm mục cái chán, vương hy tình đột nhiên sâu kín nói ra. Lâm mục hơi sững sở, nhìn trước mắt nữ cảnh sát xinh đẹp một mặt ưu hoán bộ dáng, hắn đột nhiên hiểu rõ ra, sau đó đột nhiên cười cười, kéo lên vương hy tình thủ, làm cho nàng ngồi ở bên giường. Ta biết đây là tại sao vậy, nào đó lòng của người ta môn, đã mở ra một cái khe rồi, thêm ít sức mạnh. Người kia là có thể chen vào rồi. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục bơn cận nói. Chán ghét. Cái gì chen vào? Vậy ai ai, ta sẽ không để cho nàng chui vào. Vương Hy Tình hơi đỏ mặt, nhất thời phản bác. Lâm Mục nhìn Vương Hy Tình làm nũng dáng vẻ, nhất thời chấp mắt một cái, nhớ tới kịch truyền hình bên trong xem đến những kia tình cảnh. Bình thường thời điểm này, vai nam chính tựa hồ cũng dùng một cái biện pháp để giải quyết cái vấn đề này. Nghĩ tới đây, Lâm Mục nét miệng lên một chút cười khẩy, đưa tay lôi kéo Vương Hy Tình. Nhất thời đem nàng cả người đều mang vào trong ngực của mình, mặt một tập hợp, cũng đã phong bế môi của nàng. Một phen sâu đậm cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, trọn vẹn có mấy phút sau, Lâm Mục mới buông ra Vương Hy Tỉnh, nhìn mặt hồng hồng Vương Hy Tỉnh, Lâm Mục hì hì cười cười, lại đụng đi lên chuẩn chuẩn nước nước mổ mấy lần. Rất ngọt, làm sao sẽ ngọt như vậy? Chiếm tiện nghi còn ra vẻ, Lâm Mục không quên trà trà than thở vài tiếng. Phải do à? Không có đứng đắn, đây chính là tại trong phòng bệnh đây. Vương Hy Tình cũng là sững rồi. Nhất thời đập nhẹ một cái Lâm Mục bắt đuổi, vừa nãy nàng bị đột nhiên ôm lấy, lại không dám dùng sức dây rua, bởi vì biết Lâm Mục ngực có thương tích, sợ tan vỡ vết thương của hắn, không nghĩ tới cư như vậy bị hắn cướp đi nụ hôn đầu. Không liên quan A, nơi này lại không có người ngoài. Lâm Mục quay đầu nhìn chung quanh một lần. Ngươi sẽ không sợ mới vừa cái kia mấy mị nữ nhìn thấy A, đến lúc đó các nàng ghen làm sao bây giờ. Trận nhìn Lâm Mục một mắt, Vương Hy tình bất mãn hừ nói. Ghen liền ghen chứ, đau xót nhi cái nữ Đến lúc đó dễ dàng sinh con ma. Lâm mục hì hì cười cười, lại nhân cơ hội hôn một cái mỹ nữ môi đỏ. Chán ghét. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng như thế miệng lươi chân trù, ta có reo vào cảm giác bị lừa gạt. Vương hy tình nhất thời hô to mắt lửa, một bộ lên phải thuyền tặc bộ dáng Cái kia không có cách nào á. Cũng đã như vậy, thình nhi, ngươi liền nhận đi. Người ta vẫn là hoa cúc đại khuê nữ đây, cái gì gọi là cũng đã như vậy, ta còn là có thể chọn lửa cơ hội. Xem ra ta muốn đem gạo nấu thành cơm rồi. Không phải vậy của ta tình nhi nói không chắc ngày nào đó liền theo người ta chạy, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Lâm Mục ta ta cười, đưa tay đem Vương Hy Tình kéo đến trong lồng ngực chuẩn bị trắng trợn tra đạp một phen. Bất quá lần này Vương Hy Tình không có phản kháng, ngoan ngoắn để Lâm Mục hôn một trận chương 105, lại tìm hiểu Linh Nhật Tự. chương 105, lại tìm hiểu Linh Nhật Tự. A Mục, đáp ứng ta, về sau đừng tiếp tục xảy ra vấn đề rồi, cái cảm giác này thật khó chịu, trái tim cũng giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra như thế. Ta cũng không muốn lại trải nghiệm một lần cái cảm giác này. Vương Hy Tình ôm chặt Lâm Mục, nàng lần thứ nhất cảm nhận được lo lắng một người cảm giác, nguyên lai là khẩn trương như vậy cũng khó chịu. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không lại để cho mình bị thương. Lâm Mục tại nàng cái chán hôn nhẹ, trịnh trọng nói. Có thật không? Vương Hy Tình ngẩng đầu lên, mắt đẹp một trận ánh sáng lưu chuyển. Đương nhiên, đại trưởng phu một một lời nói ra, tứ mã nan truy. Lâm Mục gật đầu lia lịa, Vương Hy Tình trong lòng hơi thở phào nhẹ nhóm ngẩng đầu lên tại lâm mục trên môi hôn nhẹ, sau đó như điện giật như thế nhảy lên. Được rồi, ta phải về đi làm, người tốt nhất dưỡng thương đi. Đứng a, nhanh như vậy liền đi trở về. Lại đến nói một chút lời nói nha, không phải còn có vấn đề không có hỏi sao. Hử, hỏi vấn đề gì, đã nghĩ chiếm người ta tiện nghi, khi ta không biết trong lòng người ý nghĩ xấu xa. Vương Hy tình hư một tiếng, sau đó mang theo mũ. Có nhiều như vậy đại mỹ nữ bồi tiếp ngươi, cũng không kém ta một cái, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi gặp lại, nhìn Vương Hy tỉnh chạy trối chết thân ảnh, Lâm Mục hiểu ý cười cười. Lúc xế chiều, hắn lại nhận được Diêu Tiêm Tiêm điện thoại, đối mới biết hắn sau khi bị thương đội vã gọi điện thoại lại đây, hỏi Hàn Ân cần một phen sau, lại nhắc nhở hắn phải nhanh một chút chưa khỏi vết thương. Bởi vì các nàng điện ảnh đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đang chuẩn bị khởi động máy quay chủ, cũng không thể ở cái này trong lúc mấu chốt tổn xích. Sau đó 3 ngày, Lâm Mục ngoan ngoãn dừng lại ở bệnh viện dưỡng thương, mỗi ngày Chu Thi vận đều sẽ nấu canh qua đưa cho hắn uống. Lâm Mục một bên tu luyện, một bên hưởng thụ mị nữ tiếp thân phục vụ, tháng ngày qua được rất là tiêu sái. Bất quá loại này tiêu sái tháng ngày ngày thứ tư liền kết thúc, bởi vì Chu Thi vận cho Lâm Mục kiểm tra thân thể, phát hiện ngực thương đã hoàn toàn khép lại, liền ngay cả nội bộ tổn thương cũng đã triệt để chữa trị. Kiểm nghiệm kết quả chính là tất cả bình thường, thân thể cơ năng cũng so với người bình thường cao hơn rất nhiều, tất cả sinh lý chỉ tiêu đều là vượt xa thường nhân, để Chu Thi vận đặc biệt là cảm thấy kỳ quái là vẫn là Lâm Mục hormone chỉ số là nam nhân bình thường năm lần nhiều cao như vậy hormone chỉ số rõ ràng không biến thành một cái dâm tặc Chu Thi Vận trong lòng cũng là một trận tâm tắc lấy làm kỳ lạ không quan tâm những này kiểm tra đều là Chu Thi Vận lén lút làm kiểm tra kết quả đều không có bảo tồn toàn bộ bị nàng tiêu hủy hiện tại nàng nhưng sẽ không tùy ý tiết lộ lâm mục thân thể tin tức miễn cho bị hưu tâm nhân thu thập được kết quả kiểm tra làm sao hôm nay là có thể xuất viện chứ lâm mục hì hì một cười hỏi ừm chỉ tiêu hết thể đều bình thường So với người bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều, có thể xuất viện. Chu Thi vận gật gật đầu, khẽ mỉm cười. Liên ở hai người nói chuyện quay người, tống vũ như bà nữ đi vào, nhìn thấy Lâm Mục đã mặc vào y phục của mình, nhất thời ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn. Làm sao, Chu tỷ tỷ A Mục đã có thể xuất viện sao? Diệp tử tịch khó có thể tin tiến lên hai bước, tại Lâm Mục ngực một trận sờ loạn. Đúng vậy à, vừa nãy ta thay hắn kiểm tra rồi một phen, hết thể chỉ tiêu đều bình thường, so với người bình thường còn phải cao hơn rất nhiều đây. Hiện tại hoàn toàn khôi phục được khỏe mạnh trạng thái. Chu Thi vận nhuận miệng cười, ôn nhu nói. Có thật không? Ngày đó ta thấy A mục ngực thương rất nghiêm trọng A, làm sao sẽ tốt nhanh như vậy? Cho ta xem một chút. Diệp tử tịch vẫn là chưa tin, nhất định phải đẩy ra lâm mục ngực nhìn xem. Tống Vũ như đem Diệp tử tịch kéo ra. Vũ như, ngươi làm gì thế? Cho ta xem một chút A mục xong chưa A. Nha đồng đốc, ngươi lại làm xuống đi, A mục e sợ lại muốn đả thương rồi. Rơi khỏi bệnh viện. Lâm Mục nhìn thấy hắn mệt bạch liền ngừng ở cửa bệnh viện, nhất thời cười hì hì hỏi, làm sao đem lái xe của ta đến, đến rồi? Có tốt như vậy xe không ra, chẳng lẽ muốn mở của ta tiểu xe rậm sao? Hơn nữa cái xe này, nhưng là toàn bộ thân xe chống đạn, liền ngay cả lốp xe đều là phòng ngừa bạo lực rách nát. Lăng Huyên Dung tức giận trắng mặt nhìn Lâm Mục một mắt, Lâm Mục nhất thời cười khổ một hồi, không nghĩ tới tại xe của hắn trước mặt, Lăng Huyên Dung ạ là mẹ ấy là đã biến thành tiểu xe rậm. Này nếu như bị bố chờ lão bản biết rồi, Đoán chừng lao bản giờ khắc này cũng sẽ lệ rơi đầy mặt, mặc dù so sánh không bằng mấy bạch cấp số này xe, nhưng cũng không đến nỗi là nhỏ xe dầm đi. Lần này vì phòng ngừa Diệp tử tịch đi đua xe, hai nữ bao quát lâm mục ở bên trong, đều một mực đồng ý không thể để cho nàng lái xe, Diệp tử tịch chỉ được tức giận ngồi xuống tay lái phụ, gương mặt không vui. A mục, gần nhất số mệnh thực sự quá kém, không bằng đi linh Nhẫn tự đốt nén hương, đi đi vận xui thế nào. Lái xe là tống vũ như... Vừa khởi động xe một bên hỏi hướng về phía chỗ ngồi phía sau Lâm Mục. Cũng tốt, liền đi nơi đó đốt nén hương đi, bên kia ta nhưng là còn đã lấy được một phen kỳ ngộ đây, công lực đột phá một đoạn dài. Lâm Mục gật đầu cười cười, rất lâu ẩn vào linh nhận tự nhìn một chút, không biết vị đại sư kia bây giờ còn tại không ở. À, chuyện khi nào? Vừa nhắc tới công lực đại tiến, Diệp tử tịch nhất thời hứng thú, liền vội vàng hỏi. Có một đoạn thời gian, khi đó ta vừa vặn đi dạo đến nơi đó, đại sư nói ta cùng Phật có duyên Liền để ta khi hắn tính tọa tham thiền trong phòng ngồi một buổi tối, kết quả ta liền ngộ hiểu. Lâm Mục cười ha ha, đại khái nói đơn giản một phen trải qua. Chán ghét. Ta làm sao không đụng với chuyện tốt như vậy. Diệp tử tịch nhất thời lại không còn gì để nói quay đầu đi, cả người càng thêm buồn bực. Tuy nhiên đã có một quang thời gian không tới đây linh ẩn tự rồi, thế nhưng Lâm Mục tới nơi này lần nữa cảm giác vẫn như cũ làm thích ý. đã đến chùa miếu Trong, hắn cái thứ nhất muốn gặp chính là lúc trước chỉ điểm hắn cái vị kêu cao tăng. Thế nhưng tìm một vòng đều không có tìm được vị kia cao tăng, sau đó hỏi cái khác hòa thượng mới biết, Nguyên Lai liền ở Lâm Mục rời đi ngày ấy, đại sư cũng rời đi Linh Nhật Tự, ra ngoài đi xa đi rồi. Đã nhận được câu trả lời này, Lâm Mục trong lòng nhất thời một trận tiếc hận, xem ra đại sư cũng là tìm được thuộc về hắn cơ duyên, cho nên không có bất kỳ lo lắng tiểu ly khai rồi Linh Nhật Tự. Không thể gặp lại đại sư một mặt, hắn sâu sắc cảm thấy tiếc nuối. Vị đại sư kia tinh thông phật lý, bên người không cảm giác được nửa điểm trần quân quanh. Đó là tu luyện đến thập phần cảnh giới cao thâm đại đức tông nhân, năng lực có cảnh giới. Làm sao vậy? A Mục, không tìm được vị đại sư kia sao? Diệp Tử Tịch xem Lâm Mục gương mặt tiếng rối, nhất thời hỏi. Ừm, bọn hắn nói đại sư ra ngoài đi vân du rồi, những này kỳ nhân gặp mặt một mặt cũng không dễ dàng a, xem ra ta với hắn duyên phận cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần rồi. Lâm Mục khá là cảm khái thở dài, Phật môn tại tam giới lục đạo trong, tu luyện coi trọng nhất một cái chữ duyên, vạn sự đều bởi vì duyên tới duyên đi. Tất cả thuận theo tự nhiên, tuyệt đối không thể cơ cầu. Vậy thì thật là thật là đáng tiếc, không phải vậy lấy đại sư cảnh giới cao thâm, làm cho ngươi một tràng pháp sự, nói không chắc có thể trục xuất trên người ngươi vận xui. Diệp tử tịch cũng là bất đắc dĩ thở dài. Hắc hắc, lúc đó ta cùng đại sư lúc chia tay, đại sư đúng là không có nói trên người ta có vận xui, mà là nói ta có số đào hoa, không biết có phải hay không là thật sự. Lâm Mục hi hi cười cười, nhìn diệp tử tịch nói ra. Đại sư nhất định là lừa gạt ngươi Nhìn Lâm Mục bỡn cợt ánh mắt, Diệp tử tịch nhất thời đại quính, vội vã chạy tới đi sang một bên. Người xuất ra không đánh lời nói dối, ta cảm thấy đại sư không là đang dối gạt ta, mà là thật sự có số đảo hoa đây. Nhìn Diệp tử tịch giáng dốc, Lâm Mục nhất thời vui vẻ cười, sau đó hô qua một bên khác hai nữ. Khó được tới một lần Linh nhận tự, mọi người cùng nhau bị bì Phật tổ, tâm thành thì Linh. Ba nữ vừa nghe con mắt đều phát sáng lên, nhất thời đồng loạt chạy tới Phật tượng trước mặt, cùng nhau quỳ xuống, thành kính gõ mấy cái đầu Về phần các nàng từng người hứa nguyện vọng gì, vậy thì thật sự chỉ có Phật Chủ mới biết. Được rồi, Hưng cũng đốt đã qua, Phật cũng đã lệ rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Mục đứng ở ba nữ thân rồi nói ra. A Mục, ngươi làm sao không bái Phật? Diệp tử tịch kỳ quái hỏi. Ta tôn trọng Phật ra lý niệm, nhưng là ta cũng không tin Phật. Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhìn thật sâu Phật tượng một mắt, sau đó đi đầu rời khỏi linh nhận tự. A Mục thật là kỳ quái, một cái không tin Phật người, rõ ràng sẽ cùng Phật có duyên ta xem người đại sư kia cũng là giả nên hồ đồ rồi loại này công lực tăng vọt việc tốt làm sao lại rơi xuống a mục trên đầu diệp tử tịch buồn bực đứng lên nói ra hư nơi này chính là chỗ miếu không nên nói mỏ tống vũ như nhẹ nhàng bưng kín diệp tử tịch miệng hoán trách nhìn nàng một cái diệp tử tịch nhất thời im lặng lườm một cái trong lòng thầm nghĩ lâm mục còn không tin vào đây ngươi tại sao không đi cùng hắn chúng ta bây giờ là trực tiếp về nhà hay là trước đi tìm một chỗ ăn cơm bốn người lên xe sau Lâm Mục nhất thời hỏi: "Ừm, chúng ta bây giờ trực tiếp đi thủy hương cư, ưu tỷ đã chuẩn bị xong cơm trưa, liền chờ chúng ta đi qua rồi." Diệp Tử Tịch cười híp mắt nói ra: "À, ưu tỷ làm sao sẽ làm tốt bữa trưa chờ ta đi qua?" Lâm Mục kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Tử Tịch. "Là ta nói cho ưu tỷ ngươi bị thương sự tình, ưu tỷ trong lòng nhưng là làm tự trách đây, nếu như ngày đó ngươi không phải là vì trị liệu anh rể, cũng sẽ không bởi vì chân khí hao tổn nguyên nhân bị người đánh trọng rồi." Diệp Tử Tịch quay đầu nói ra: cho nên ưu tỷ đặc mà chuẩn bị cơm trưa, hơn nữa anh rể hai ngày trước cũng tỉnh lại, còn chưa từng thấy con ngươi, hắn cũng làm muốn gặp ngươi một lần. Lái xe, bốn người rất nhanh liền đến thanh liên dưới chân núi, chỉ trong chốc lát là đến Thủy Hương cư cửa vào, hôm nay cùng thường ngày không giống, rõ ràng không có một cái khách nhân. Kỳ quái, hôm nay tại sao không ai đến? Lâm Mục nghi ngờ hỏi, cửa vào liền đón khách tiểu muội đều không có nhìn thấy. Ú tỷ hôm nay đặc biệt vì nên tiếp ngươi, tuyên bố không tiếp tục kinh doanh một ngày Hôm nay nhưng là chỉ có chúng ta người nhà nha. Diệp tử tịch hì hì cười cười, đi đầu đi vào. Lâm mục cũng là lắc đầu cười cười, vì nên tiếp hắn, còn đặc biệt trịnh trọng như vậy không tiếp tục kinh doanh một ngày, khiến hắn ngược lại là có chút ngượng ngùng lên. Bất quá mới vừa vào môn, hắn liền phát hiện Diệp tử tịch ngồi trổm hôm trên mặt đất, xem trên mặt đất một cái đã hôn mê tiểu muội. Lâm mục nhanh chóng hai bước tiến lên, phát hiện cái kia tiểu muội chính là trước kia đứng ở cửa vào đón khách nữ hải tử. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao kẽ xỉu ở nơi này? những người khác đâu. Chương 106, mục tiêu rời đi. Chương 106, mục tiêu rời đi. Trong ngoài tìm một vòng, Lâm Mục mấy người đang thủy hương cư bên trong phát hiện mười mấy cái hôn mê người, đều là tại thủy hương cư bên trong đi làm công nhân, duy nhất không thấy Úy tỷ cùng chồng nàng Kỳ Liên Thành. Trung quanh tìm một phen, Lâm Mục tại thủy hương cư phía trước trên tấm bảng phát hiện một ngọn phi đao, mới vừa mới lúc tiến vào, mấy người căn bản không có chú ý tới. Lâm Mục khinh thân nhảy lên, lập tức phi thân mà lên bắt lại cái kia ngọn phi đao. Hình thức hắn rất quen thuộc, không cần nhìn kỹ, chỉ là mò tới này ngọn phi đao chất liệu, Lâm Mục cũng đã nhận ra, chính là tên sát thủ kia thường dùng không ngọn phi đao. Đáng chết! Rõ ràng tìm bằng hưu ta phiền phức. Lâm Mục trong mắt lệ mang lóe lên, lần thứ nhất chân chính động khí rồi, tên sát thủ này không đối phó được hắn, rõ ràng trực tiếp tìm tới bằng hưu của hắn, xem ra trước đó đối với hắn cũng làm đủ một phen điều tra. Không phải vậy tên sát thủ này sẽ không biết ưu tỉ bọn hắn tiện hạ thủ, một cái là vừa mới tổn hao đại lượng chân khí. Một cái là bệnh lâu mới khỏi, hai người đều không có gì sức chiến đấu. Là mấy ngày trước ban đêm tập kích ta tên sát thủ kia, xem ra hắn biết không đối phó được ta, mục tiêu đã chuyển hướng người bên cạnh ta rồi. Lâm Mục sắc mặt rất khó nhìn, ngón tay dùng sức sờ một cái, rõ ràng miễn cưỡng bấm gãy này ngọn phi đao. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta phải như thế nào cứu bọn họ, và một sát thủ dùng tính mạng của bọn họ huy hiếp A Mục làm sao bây giờ? Tống Vũ như vội vàng hỏi. Đừng nóng nổi, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Không nghĩ tới sát thủ không đối phó được ta, rõ ràng sẽ đem mục tiêu chuyển đến các ngươi trên người. Lâm mục có chút tự trách, cái vấn đề này hắn hẳn là đã sớm cân nhắc đến. Nếu như sớm cùng bọn họ chào hỏi lời nói, lấy ưu tỷ thân thủ, hẳn là không dễ như vậy bị người hạ thủ. Chống chi bây giờ còn đáp thượng kỳ liên thành thế lực, trong tay nhất định phải có một cái thuộc về mình thế lực. Thời khắc mấu chốt có thể rút tới cửa, việc nghĩa chẳng từ nan đứng tại phía bên mình thế lực. Trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lâm Mục lập tức nghĩ tới ngày đó tới tìm hắn cái vị kia chương lão, có lẽ, là thời điểm gia nhập bọn họ, như vậy năng lực có đầy đủ năng lực bảo vệ người bên cạnh mình. A Mục, dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cứu ưu tỷ. hơn nữa chồng nàng mới vừa vặn khôi phục, nhưng không có thể làm cho các nàng thời điểm này có chuyện A. Diệp tử tịch cũng lo lắng lôi kéo Lâm Mục thủ nói ra. Hứa nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới kỳ liên thành khỏi hẳn một ngày, không nghĩ tới còn không vài ngày nữa ngày thật tốt, liền lại đột nhiên sinh ra biến cố. Tuy rằng kỳ liên thành bệnh là Lâm Mục trị tốt, nhưng mà nếu như bởi vì cái này sự tình, đạo gửi vợ chồng bọn họ hai có chuyện gì xảy ra, Lâm Mục nội tâm cũng sẽ sâu đậm trách cứ của mình. Cứu là nhất định phải cứu, sát thủ nếu mang đi bọn hắn, liền hẳn không phải là muốn giết người, bằng không trực tiếp ở nơi này giết là được rồi, ta đoán chừng hay là muốn dùng bọn hắn đến buộc ta đi vào khuôn phép. Lâm Mục ổn một cái tâm thần, sau đó nói ra, ừm, A Mục phân tích có đạo lý, nhưng là chúng ta không thể ngồi chờ sát thủ tới tìm chúng ta hẳn là áp dụng chủ động xuất kích, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp tìm ra ưu tỉ bọn hắn bị bao vây vị trí. Lăng Viên Dung đề nghị, nếu muốn đổi bị động làm chủ động, như vậy chúng ta đầu tiên được tìm ra sát thủ sau lưng cố chủ là ai, chỉ cần đã tập trung vào người này, sát thủ kia khăn che mặt bí ẩn liền không tồn tại nữa. Tống Vũ Như cũng phân tích lên, câu nói này nhất thời đưa tới Lâm Mục chú ý, trong lòng hắn kỳ thực sớm đã có hoài nghi đối tượng, thế nhưng một mực không có chứng cứ rõ ràng, trước mắt dĩ nhiên đã xảy ra tình huống này cũng chỉ được lớn mật đánh cược một lần. Các ngươi ở lại chỗ này, tử tịch nhất định phải chú ý thêm. tên sát thủ này không theo sáo lộ xuất bài, ngươi phải tăng cao cảnh giác. Ta bây giờ lập tức đi một chuyến quân đao. có ưu tỷ tin tức, chúng ta lẫn nhau thông báo. Lâm mục cẩn thận dặn dò một phen Diệp Tử Tịch, nơi này liền võ công của nàng cao nhất, cũng chỉ có nàng có thể bảo vệ còn lại hai nữ rồi. Tốt, ngươi đi đi, chính mình trên đường cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Tử Tịch gật gật đầu, nay vừa mới xuất viện nhằm vào Lâm mục hành động lại bắt đầu nàng thực sự không nghĩ ra lâm mục đến cùng cùng người nào có sâu như vậy thù hận rõ ràng nhất định phải đưa hắn vào tử địa không thể chúng ta làm sao bây giờ nhìn lâm mục thật nhanh xuống núi thời gian một cái nháy mắt liền mất đi tung tích diệp tử tịch quay đầu lại hỏi chúng ta tìm một chút xem có hay không cái gì những đầu mối khác thế nhưng mọi người không nên tách ra có việc lập tức cao giọng la lên tống vũ như đưa ra kiến nghị được cái kia mọi người phân công nhau đi tìm không nên cách quá xa rồi hai nữ cũng tán thành đề nghị của tống vũ như Sát thủ cho dù lợi hại đến đâu, khẳng định cũng sẽ lưu lại một ít manh mối, cái gọi là thiên tuy thưa, tuy thưa nhưng khó lọt, trí giả ngàn lo cũng tất có một mất. Lâm mục đi rồi ước chừng đã qua nửa giờ, dưới chân núi có hai người trẻ tuổi nữ tử thật nhanh hướng sơn thượng rồi, hai nữ đều là một bước gần bảy tám cái bậc thang, nhìn lên hãy cùng nhảy múa lên núi như thế. Nếu để cho người bình thường gặp được, đoán chừng hội kinh điệu cảm, như thế giật giật lên núi, thời gian không bao lâu hai nữ là đến thủy hương cư cửa vào. Hai nữ lần đầu tiên vừa vặn thấy đổ ra ngoài Tống Vũ Như, Tống Vũ Như cũng kỳ quái liếc mắt nhìn hai nữ, nàng bản thân cũng luyện qua một ít công phu, cho nên liếc mắt là đã nhìn ra hai nàng này cũng là có công phu trong người. Người là mới tới phục vụ viên. Hai nữ chúng tuổi hơi lớn cái vị kia liếc mắt nhìn Tống Vũ Như, nghi ngờ hỏi. Không phải, thật không tiện, hôm nay Thủy Hương cư không kinh doanh, các người muốn uống trả lời nói, hôm nào trở lại đi. Tống Vũ Như xin lỗi cười một tiếng nói. Cái gì? Hôm nay không kinh doanh. Ai nói, ta tỷ người nàng đâu này? Một cái khác tuổi trẻ điểm nữ người nhất thời kỳ quái hỏi. Người tỷ, tỷ tỷ của ngươi là ai? Biểu tỷ ta gọi U là lao bản của nơi này. Đương nhiên nhận thức, nàng là của chúng ta biểu tỷ, ngươi lại là người nào? Nguyên lai là ưu tỷ biểu muội, ta là bằng hữu của nàng. Ưu tỷ hiện tại xảy ra chút việc, cùng các ngươi anh rể đồng thời bị người bắt đi, chúng ta còn tại vận dụng quan hệ tìm tìm hai người bọn họ. Tống Vũ như vội vã gọi hai nữ vào nói lời nói. Không thể. Biểu tỷ ta võ công rất cao, trên căn bản rất ít người là nàng đối thủ, làm sao sẽ bị người bắt đi. Hơn nữa anh rể không phải tẩu hỏa nhập ma nhiều năm, làm sao sẽ bị người đồng thời bắt đi. Hai nữ nghi ngờ lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng không thể tin tưởng sự thực này. Sự thực đúng là như thế, không quan tâm các ngươi có tin hay không, sự tình cũng đã xảy ra, cụ thể nguyên do ta cũng không rõ ràng lắm, các ngươi không bằng giúp đỡ, hiện trường tìm xem xem có đầu mối gì. Tống Vũ Như cũng có vẻ rất bất đắc dĩ. Vũ Như, làm sao vậy? có khách tới cửa sau lúc này diệp tử tịch từ một bên khác đi tới không phải các nàng nói là ưu tỷ biểu muội sang đây xem hy vọng ưu tỷ biểu ngụ à hai người các ngươi làm đến thật sự không xảo ưu tỷ đã xảy ra vấn đề rồi các ngươi tốt nhất thông báo một chút trong nhà nàng chúng ta đều là ưu tỷ bằng hữu cũng không biết ưu tỷ ra ở nơi nào diệp tử tịch sắc mặt vui vẻ nhất thời nói ra được các ngươi thủ tại chỗ này chúng ta lập tức liền đi thông báo dám đụng đến chúng ta ra người người này nhất định là chẳng sống Tuổi khá lớn cô gái kêu hung hăng nói, sau đó kéo một cô gái khác, hai người thật nhanh hướng phía dưới núi đi rồi. Ồ, võ công của các nàng cũng không yếu a. Diệp tử tịch nhìn hai nữ thật nhanh bóng người, chân mày cau lại, ngạc nhiên nói ra. Đúng vậy à, ta để liếc mắt một cái liền nhìn ra, tuy rằng còn so ra kém người, thế nhưng so với ta nhưng lợi hại hơn, xem ra ưu tỷ thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Tống Vũ như gật đầu một cái nói. Ừm, ưu tỷ một người phụ nữ quản lý này thủy hương cư. Hơn nữa ta xưa nay đều chưa từng nghe nói thủy hương cư có người dám gây sự, hiện nhiên người tới nơi này đều làm thủ quy củ, này cũng đã thể hiện đủ tỷ thủ đoạn chi lợi hại. Phải biết đến thủy hương cư người, nhưng là các ngành các nghề đều nhân vật nổi tiếng, không đúng vậy tiêu phí không nổi nơi này nước trà, bối cảnh của bọn họ đều không đơn giản. Diệp tử tịch cũng là tràn đầy cảm xúc nói. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, Lăng Huyên Dung chạy tới, nhanh, bên kia ta phát hiện một ít manh mối. Phát hiện cái gì? Hai nữ liền vội vàng hỏi Bắt đi ưu tỉ hai người tên sát thủ kia, nhất định là cái cao thủ khinh công." Lăng Huyên Dung thập phần chắc chắn nói. "Làm sao ngươi biết?" "Ta tại Thủy Hương cư phía sau núi chúng phát hiện một ít vết chân, trên bùn đất dấu ấn rất cạn, rõ ràng cho thấy mới tăng thêm chân ấn, hai cái vết chân ở giữa khoảng cách đều có 7-8m chi rộng, đây không phải cao thủ khinh công là cái gì?" Lăng Huyên Dung cùng Diệp Tử Tịch trà chỗ lâu, đối công phu cũng là có hiểu một chút. "A, như vậy nhìn tới đích thật là cái cao thủ khinh công." Diệp Tử Tịch trầm ngâm một phen nói ra. Nói như vậy lời nói, sát thủ rất có thể là từ hậu sơn rời đi, dù sao mang theo ưu tỷ hai người, hắn đi lên núi lời nói làm dễ dàng cũng sẽ bị người nhìn thấy. Như thế thứ nhất, tên sát thủ này khẳng định đã đã Sơn kế hoạch được rồi muốn tới nơi này, nói không chắc chính là ngày đó đánh lén chơi A mục sau đó ngày thứ hai liền tới nơi này nghiên cứu địa hình rồi. Tống vũ như suy tư một phen, con mắt nhất thời sáng ngời. Nếu như vậy, như vậy tên sát thủ này rất có thể giả trang thành khách nhân đến thủy hương cư tiêu phí. Nhờ vào đó điều tra địa hình nơi này cùng tình huống, thuận tiện cũng thăm dò ưu tỉ nội tình, biết nàng vừa mới tổn hao đại lượng chân khí, tương đối dễ dàng ra tay. Nếu nói như vậy, sát thủ tại sao không đến đối phó chúng ta đâu này? Chúng ta chỉ là người bình thường, không phải dễ dàng hơn đã thủ. Lăng Huyên Dung hơi nhún mẩy, nghi ngờ hỏi. Ngu ngốc chúng ta trên căn bản đều cùng tử tịch chờ cùng nhau, phải biết tử tịch không phải là phổ thông luyện gia tử, tên sát thủ kia không nhất định chắc chắn đối phó được tử tịch. Cho nên mới phải đem mục tiêu chuyển đến ưu Tỷ bên này. Tống Vũ như chính xác nắm chặt sát thủ tâm lý, nếu đối thủ không dễ dàng ra tay, như vậy quả hồng đương nhiên là kiếm mềm đắt, thời điểm này tiêu hao đại lượng chân khí ưu Tỷ, dĩ nhiên là bị hắn theo dõi. Đúng vậy, nếu như sát thủ thật sự đến trong cửa hàng lời nói, như vậy trong cửa hàng màn hình giám sát nhất định có thể lục hạ sát thủ răng dấp, chúng ta chỉ phải cẩn thận quan sát một phen lục tượng, nói không chắc có thể tìm ra tên sát thủ này bộ dáng. Diệp Tử Tịch ánh mắt sáng lên, nhất thời cao hứng kêu lên: Ha ha, ta sớm liền nghĩ đến, vừa nãy các người đang tán gẫu thời điểm, ta đã lấy được trong cửa hàng quản chế phần cứng, khoảng thời gian này hết thẻ quản chế video đều lưu tại trong này. Lăng Nguyên Dung như là ảo thuật như thế từ trên người móc ra một cái phần cứng, đắc ý cười quơ, quơ nói. chương 107, tin tức tới cửa. chương 107, tin tức tới cửa. Xuống núi sau đó Lâm Mục mở ra mười bát, thật nhanh hướng về anh Hoàng Triệu đỉnh đi rồi, do tại trong lòng lo lắng, hắn lái xe tốc độ không thể so với Diệp Tử tích trưởng. Thậm chí càng vượt qua một ít Đối thân thể có tuyệt đối không chế lực Lâm Mục Lái xe kỹ thuật chỉ sợ cũng không có mấy người có thể so được với Tại xe cực hạn trong phạm vi Lâm Mục đem xe không chế phản phất tự thân tay chân bình thường Rất nhanh, mấy bạch thắng gấp một cái liền đứng tại triều đỉnh trước cửa Nô Thiên Minh ở trên lầu Lâm Mục mở cửa xe, hỏi cửa vào đứng yên một người trẻ tuổi Là Lâm Thiếu, đại ca ở trên lầu đây này Đã nhận được khẳng định trả lời Lâm Mục lập tức nhanh chóng lên lầu Tại lầu ba phòng làm việc bên trong tìm tới chính đang xử lý chuyện Nô Thiên Minh. Lâm Thiếu, tại sao cũng tới. Nhìn thấy Lâm Mục đi vào, Nô Thiên Minh lập tức để xuống trong tay sự tình, đứng dậy hỏi. Thiên Minh, gần nhất những người Hầu Châu kia loại bỏ như thế nào? Xin lỗi, Lâm Thiếu, đám người kia hành động phi thường cấp tốc, nổ súng ám toán ngươi sau đó khẳng định có người tiếp ứng bọn hắn, chúng ta lập tức đi chặn đường, đều không có thể cản bọn họ lại. Từ những người khác nơi đó nhận được tin tức ẩm có người mang hai cái người Âu Châu lén qua ra biển rồi. Ngô Thiên Minh lập tức đem sự tình nói rõ đơn giản một phen. Không sao, ta đã sớm liệu đến, bọn hắn nghêu dám đến ám hại ta, khẳng định sớm liền chuẩn bị tốt đường lui, sẽ không như thế dễ dàng bị các ngươi lấp kín. Lâm Mục gật gật đầu, hắn đúng là không có quái Ngô Thiên Minh ý tứ, dù sao quân đao chỉ là cái bang hội, vẫn chưa thể cùng hết thứ loại này tổ chức nghiêm mật sát thủ liên minh đánh đồng với nhau. Đúng rồi, người giúp ta đi nhìn chằm chằm mấy cái này địa chỉ. Bên trong nữ nhân nhất định phải bảo vệ tốt, phải người 24 giờ theo dõi bảo hộ các nàng. Lâm Mục cầm qua một tờ giấy, ở phía trên thật nhanh viết xuống mấy cái địa chỉ, sau đó đem tờ giấy giao cho Ngô Thiên Minh. Lâm Thiếu, lại đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thiên Minh gật đầu nhận lấy tờ giấy, sau đó lại nghi ngờ nhìn hướng Lâm Mục. Còn có một khác sóng sát thủ, không đối phó được ta, liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía ta bằng hưu bên cạnh. Các người gần nhất cũng phải cẩn thận nhiều hơn, tên sát thủ này nói không chừng cũng sẽ đối với người ra tay. Lâm Mục cầm quyền, trầm giọng nói, còn có một sóng sát thủ. Ngô Thiên Minh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới rõ ràng có nhiều người như vậy muốn Lâm Mục mệnh. Ừm, đúng rồi, người giúp ta đi giám thị một người, để mấy cái cơ linh một chút người đi, mọi thời tiết giám thị, có bất cứ dị thường nào đều lập tức nói cho ta. Lâm Mục trước khi đi, lại đem lô Thiên Minh kéo đến một bên, lặng lẽ bàn giao hắn nghiêm mật giám thị một người. Đối với người này, Lâm Mục trong lòng cũng không xác định, chỉ là tạm thời trước hết để cho Ngô Thiên Minh nhìn chằm chằm. Giao phó xong sự tình sau đó Lâm Mục lại thật nhanh chạy về Thủy Hương Cư. Lúc này ba nữ đã sớm ngồi vây quanh tại lầu một chiếc quầy bắt đầu trở mình nhìn lên mấy ngày gần đây màn hình giám sát trong cửa hàng chuyện làm ăn rất tốt mỗi ngày khách nhân đều rất nhiều ba nữ xem một hồi sau liền bắt đầu đầu lớn lên thế nhưng nghĩ đến bị cướp đi hứa u cùng kỳ liên thành hai người ba nữ vẫn là trận to hai mắt cẩn thận nhìn lên màn hình giám sát bên trong mỗi người cật lực phân biệt những người này là không có dị thường hiện tượng như thế nào có phát hiện gì sao? Lâm Mục tiến vào Thủy Hương Cư, trực tiếp đi tới sau quậy tìm tới ba nữ. Ừm, Tuyên Dung phát hiện phía sau núi có tên sát thủ kia chân lớn, suy đoán ra tên sát thủ kia là cái cao thủ khinh công. Chỗ bằng vào chúng ta lấy ra trong cửa hàng màn hình giám sát, nhìn xem có thể hay không phát hiện tên sát thủ này đến nghiên cứu địa hình bộ dáng. Diệp Tử Tịch tạm dừng hình ảnh theo dõi nói, điều này cũng đúng cái biện pháp, liền là có chút phiền phức, bất quá bây giờ không có gì hay manh mối, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Mục gật gật đầu cái này cũng là không phải biện pháp biện pháp chúng ta cẩn thận sàng lọc một phen chọn lựa một ít kẻ tình nghi hiện tại đang tại cẩn thận phân biệt những người này nhìn xem đến tột cùng của người nào hiểm nghi lớn nhất tống vũ như chỉ vào một khắc máy vi tính lên một số người hình vẽ nói thật lâm mục rời qua một cái băng ngồi xuống cùng ba nữ đồng thời phân biệt lên tên sát thủ kia lần thứ nhất ám sát hắn thời điểm cũng không hề che khuất gương mặt nhưng là do ở khuôn mặt quá phổ thông lâm mục cũng nhớ rõ không rõ ràng lắm Hùng chi Sát thủ phâu thuật thẩm mỹ loại chuyện này thật sự là quá phổ biến, qua một thời gian ngắn liền sẽ đổi gương mặt, cho nên nhớ rõ dung mạo cũng không có tác dụng gì. Cũng may Lâm Mục cùng tên sát thủ này khoảng cách gần giao thủ qua hai lần, cho nên đối với sát thủ một ít quen thuộc động tắc còn có chút tấn tượng, cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của hắn, từ lên trăm người bên trong chọn lựa ba cái có khả năng nhất kẻ tình y. A Mục, ba người này liền giao cái chúng ta đi ra đi. Diệp tử tịch mang theo ba người bức ảnh, đứng dậy nói ra. Các người đi thăm dò. Có thể hay không không tiện. Lâm mục có chút không yên lòng. Không sao, trong nhà của chúng ta cũng có chút quan hệ, đi trước sờ sờ ba người này nội tình, ngươi liền ở lại chỗ này tòa chấn. Tống vũ như khẽ mỉm cười nói. Cũng tốt, ta liền ở lại chỗ này, nói không chắc tên sát thủ này còn sẽ trở về. Lâm mục thoáng suy tính một phen, cũng là gật đầu đồng ý xuống. Ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tên sát thủ này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tiểu coi như ngươi vô công tốt hơn hắn, nói không chắc cũng sẽ rơi vào bẫy của hắn. Diệp tử tịch lại dặn do một phen, sau đó ba nữ mới rời khỏi thủy hướng cư, thật nhanh xuống núi rồi. Nội thành một bên thuộc ngoại ô vị trí, một tòa bỏ hoang nhà xưởng bên trong đột nhiên lái vào một chiếc xe con, sau đó từ phía trên đi xuống một vị trung niên, hai bước đi vào trong đó một cái phòng nát tử. Sau khi đi vào, trung niên ngươi ở trên tường có tiết tấu gõ mấy lần, theo sắt một tiếng vang ầm ầm, trên tường đột nhiên mở ra một cánh cửa, một con đường xuất hiện tại vách tường mặt sau. Sự tình đã làm xong. Người trung niên vừa tới tường phía sau mặt thất, một người mặc hắc quần áo sát thủ liền xuất hiện tại người trung niên trước mặt. Tiên đã chuẩn bị xong, sau khi chuyện thành công, người liền mau chóng rời đi hoa hạ đi. Người trung niên hài lòng gật đầu một cái nói là Người mặc áo đen này, thình lình tiểu là ám sát lâm mục tên sát thủ kia, từ đối thoại của hai người đến xem, hiển nhiên là có hoàn chỉnh kế hoạch. Mang ta đi nhìn xem hai người kia. Người trung niên quay đầu nói ra. Sát thủ gật gật đầu, sau đó dẫn người trung niên đi tới một cái khác gian phòng nhỏ chỉ thấy hưa hú cùng kỳ liên thành hai người đều bị buộc tinh tế dây kéo, chói gô ném xuống đất. người trung niên chỉ là nhìn hai người một mắt, sau đó cũng sẽ không để ý ngồi xuống trên ghế sofa. sát thủ lấy qua một bình nước suối, đưa cho trung niên nhân nói, còn có cái gì muốn giao phó sao? cái khác thì cũng chẳng có gì. người nữ nhân này thân phận không đơn giản, cái kia nam chính là chồng của nàng, không nên thương tổn bọn hắn. ta muốn chỉ là lâm mục tiểu tử kia mệnh. người trung niên nhẹ giọng khẽ hừ nói, yên tâm đi, ta sẽ không lại thất thủ. Lần này thật sự không thể lại sai lầm rồi, bằng không ngươi ngay cả xuất hoa hạ cơ hội cũng không có. Người trung niên thẳng nhiên nói, ta rõ ràng. Sát thủ thật thà gật gật đầu, nếu như thất bại nữa, kết cục trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Ngươi rõ ràng là tốt rồi, theo ta nhiều năm như vậy, tính khí của ta ngươi nên rất rõ ràng. Ta hy vọng ngươi có thể lâu dài giữ ở bên người thay ta làm việc. Đương nhiên, cái tiền đề này chính là ngươi phải hoàn thành ta bàn giao cho ngươi nhiệm vụ. Người trung niên uống một hôm nói, ta rõ ràng xin yên tâm. Lần này nếu như còn không làm thỏa đáng, ta sẽ sẽ tự sát, sẽ không để cho người truy xét được bất kỳ đầu mối. Sát thủ gật gật đầu. Ta liền thích ngươi điểm này, hiểu chuyện, hảo hảo làm, ta đi trước. Người trung niên nói xong để xuống trong tay nước suối, sau đó đứng dậy rời đi rồi. Lâm mục, đến tột cùng là ngươi muốn mạng của ta, hay là ta lấy mạng của ngươi đâu này? Sát thủ đi tới một khối điện tử trước màn ảnh lớn, nhìn lâm mục ảnh hưởng tự lầm bầm nói ra. Khoảng thời gian này theo dõi điều tra sau. Hắn mơ hồ phát hiện thân phận của Lâm Mục thật không đơn giản. Làm sát thủ đã sắp 20 năm rồi, hầu như không làm sao thất thủ qua, thế nhưng tại Lâm Mục trên người, hắn đã trước sau đã thất bại 3 lần, vì tăng lên công lực, hắn thậm chí phục dụng một loại đặc thù viên thuốc, đối với tự thân thương tổn cũng là rất lớn. Có thể nói cho dù cuối cùng giết Lâm Mục, hắn cũng là giết địch 1.000 ngàn, tự tổn 800. Ta đau tức danh hảo, phải hay không sẽ ngã tại trên người ngươi, Lâm Mục. Sát thủ khẽ mỉm cười, ngón tay lau qua ngón giữa lươi bén. Vừa nãy hai người nói chuyện hiếm, đã tỉnh lại hứa u nghe được cũng rõ ràng là gì. Thế nhưng nàng như trước giả dạng làm hôn mê bất tỉnh răng rớp, bởi vì giờ khắc này cho dù nàng tỉnh lại cũng không có cách nào đối phó tên sát thủ này. Huống chi tên sát thủ này quả thực là vô sỉ cực điểm, rõ ràng dùng mảnh dây kéo đến chói chặn nàng, loại này cao cường độ thấp dây kéo, đừng nói là công lực đại tổn nàng, chính là thời điểm toàn thịnh cũng phải nổi lên chân khí năng lực bước đoạn. Trước mắt thời khắc này, nàng là muốn không đến bất kỳ phương pháp xử lý có thể thoát hiểm. Bất quá từ hai người đối thoại đến xem, hai người bọn họ là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vì dẫn Lâm Mục mắc câu mà thôi. Từ cái kia về sau người trung niên trong lời nói, hứa nghe được hắn hẳn là nhận thức gia tộc của mình, cho nên cũng không dám tùy ý liền hạ sát thủ, đưa tới Lâm Mục sau liền sẽ thả vợ chồng bọn họ hai người. Thùy hương cư bên trong, Lâm Mục chính ngồi ở chỗ đó lặng lặng suy tính, khoảng thời gian này tới nay, hết thể phát sinh người và sự việc đều tại trong đầu của hắn nhanh như tia chớp qua lại phát ra. Hắn nỗ lực thông qua phương pháp này, đến tìm ra gần nhất phát sinh những việc này ở giữa liên hệ, có lẽ bình thường hắn cũng không hề chú ý tới, thế nhưng giờ khắc này nếu như có thể phát hiện một ít tế vi liên quan, không bỏ sót đối phá giải câu đố có giúp đỡ cực lớn. Liên ở lâm mục tinh tế suy tư thời điểm, trên quầy điện thoại đột nhiên văng lên, tưởng rằng Tống Vũ như các nàng có phát hiện gì, hắn lập tức tiếp lên điện thoại. Làm sao, có phát hiện gì sao? Thế nhưng điện thoại một đầu khác truyền tới cũng không phải bà nữ thanh âm của mà là một cái bị máy móc xử lý qua mơ hồ âm thanh. Lâm Mục, đúng không? Ngươi là ai? Lâm Mục hơi suy nghĩ, lập tức đoán được thân phận của đối phương. À à, chắc hẳn ngươi cũng biết ta gọi điện thoại tới mục đích, chúng ta liền không dùng lại đi vòng bèo rồi, hai người bọn họ là bị ta mang đi, muốn phải cứu về bọn hắn, buổi tối đến ta chỉ định địa phương. Đối diện như cũng là mơ hồ không rõ thanh âm của. Không thành vấn đề, ngươi nói, ở nơi nào gặp mặt. Được, ngươi trẻ tuổi, chính là không giống nhau Quả nhiên đầy nghĩa khí, buổi tối chỉ cho phép một mình người đến, nếu như ta phát hiện có những người khác, ta sẽ lập tức giết con tin. Đối diện một trận cười ha ha, bất quá tại máy móc biến âm thanh giới có vẻ hơi trói thai, nói ra một cái địa chỉ sau, bên kia trực tiếp cúp điện thoại. chương 108, đơn đi gặp. chương 108, đơn đi gặp. Thùy Hương cư bên trong hôn mê bất tỉnh những nhân viên kia, trước đó cũng đã bị dịp tử tịch các nàng đều cứu tỉnh rồi, sau đó đổi bọn hắn về nhà nghỉ ngơi đi rồi. Lâm Mục khóa kỹ môn sau đó cũng rời khỏi Thủy Hương Cư, quay trở về trong nhà ba nữ đều ngồi ở trong phòng khách, mỗi một người đều trông coi điện thoại di động của chính mình, tựa hồ lại chờ cái gì điện thoại. Nhìn thấy Lâm Mục tiến vào phòng khách, Diệp Tử Tịch liền vội vàng đứng lên tiến lên lên tiếp. Như thế nào, A Mục, có tin tức gì sao? Ừm, có một chút tin tức rồi, vừa mới cái kia sát thủ gọi điện thoại đã đến Thủy Hương Cư đi rồi. Lâm Mục ngồi xuống uống một hôm nói. Nói cái gì? Để cho ta muộn cái trước người đến hắn địa điểm chỉ định đi. Cái gì? Không được. Làm sao có thể một người đi qua? Hơn nữa còn là đi giết ngón tay định địa phương, nơi đó khẳng định có rơi vào chờ ngươi nhảy xuống. Diệp tử tịch lập tức phản đối nói. Không cần lo lắng, chính diện tương đối, tên sát thủ kia không phải là đối thủ của ta, cho dù có cái gì một chút thủ đoạn, tại ta tăng cao cảnh giấc dưới, hắn cũng sẽ không có cơ thừa dịp. Lâm Mục Trấn An chúng nữ nói. Nhưng là, cái kia dù sao cũng là nghề nghiệp sát thủ A, ai biết hắn có những gì thấp hèn chiêu số Đám người này nhưng là chỉ để ý giết người, mặc kệ dùng phương pháp gì, có thể đưa người vào chỗ chết phương pháp thật sự là nhiều lắm. Lăng Huyên Dung cũng rất lo lắng dáng vẻ, nàng cũng không hy vọng Lâm Mục một người đi gặp tên sát thủ kia. Hết cách rồi, không đi cũng phải đi, ưu Tỷ phu thê hai người trên tay hắn, nếu như không đi, hoặc là dẫn người đi, sát thủ ngay lập tức sẽ giết con tin. Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng là bị buộc. Không bằng chúng ta lặng lẽ đi theo phía sau ngươi làm sao, cho dù có chuyện gì. Cũng tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, dù sao cũng hơn một người đi đến hay lắm chứ. Tống vũ như đề nghị. Không được, nếu sát thủ không cho phép ta mang người đi, khẳng định có biện pháp giám thị, vạn nhất bị hắn phát hiện, chẳng phải là trực tiếp hại ưu tỷ phu thế hai. Lâm Mục lắc lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này. Ta một người đi lời nói, mục tiêu của hắn chỉ là ta, không nhất định sẽ đối với vũ tỷ bọn hắn ra tay, chỉ cần ta giải quyết xong tên sát thủ này, mọi chuyện liền nên nhận như giải. Hay là trước muốn cái sách lược toàn sau đó lại đi ứng phó tên sát thủ kia chứ, Tống Vũ như bắt đầu cấp thiết nhớ tới phương pháp. trên đời nào có cái gì sách lược vẹn toàn, đến lúc đó tùy cơ ứng biến chính là, các ngươi đều yên tâm đi, lần này không phải là bọn hắn đánh lên ta, không có dễ dàng như vậy đã thủ. đám người này rõ ràng đối người bên cạnh ta ra tay, xem ra ta phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút. Lâm Mục buông xuống chén nước, trong mắt lệ mang loé lên. ba nữ xưa nay chưa từng thấy Lâm Mục bộ dáng này, trong lúc nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại. Các nàng trong ký ức Lâm Mục, vẫn là cái kia hào hoa phong nhã, thành thật lại yêu nhã đại nam sinh, loại khí phách này bộ dáng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. A Mục, người nói cái này phải hay không cũng là Diêm Gia làm sự tình. Không phải, Diêm Gia mời người hẳn là huyết thứ từ Âu Châu phái tới sát thủ, tên sát thủ này tại ta cùng Diêm Gia có liên quan trước đó, cũng đã đến ám sát qua ta một lần, hắn nhất định là một. Khác đám người phái tới. Lâm Mục thập phần khẳng định nói. buổi tối chờ ta bắt được hắn. Tự nhiên sẽ khiến hắn nói ra chủ sử sau màn người là ai. Nhưng mà nếu như hắn kiên quyết không nói đâu này, tiên tâm đi, ta tự nhiên hội có biện pháp khiến hắn giao phó. Cho dù rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng, ta cũng có 100 loại phương pháp có thể để cho hắn sống không bằng chết. Coi như là sát thủ cũng tuyệt đối gánh không được. Lâm Mục Y nghiêm đáng sợ cười, ba nữ đều cảm thấy sống lưng một trận phát lạnh. Nếu không, ngươi để Ngô Thiên Minh bên kia mang một ít quân đao cao thủ, liền theo sau từ xa, không tới gần các ngươi, sát thủ tổng sẽ không biết chứ. Một khi có chuyện gì, bọn hắn cũng thật là nhanh chóng trợ giúp ngươi." Diệp Tử Tịch đề nghị. "Nhiều người không nhất định hữu dụng, hơn nữa đối phương là sát thủ, cũng không sợ ngươi nhiều người, bọn hắn am hiểu nhất chính là hôn chiến." Lâm Mục lắc đầu nói. "Thực sự không được, chẳng qua ta gọi ông môi phái bộ đội, đem phạm vi trong vòng 10 giảm toàn bộ bao vây lại, khiến hắn có chắp cánh cũng không thể bay." Lăng Huyên Dung tức giận nói ra. "Như thế gióng chống thua chiêng, đối với chúng ta cũng không có ích lợi gì, vạn một sát thủ cá chết phá." Trực tiếp giết U tỷ phu thê làm sao bây giờ Chúng ta nhưng là đi cứu người Không phải đi vây quét tên sát thủ kia Lâm mục vô vô Lăng Huyên Dung lưng An ủi một câu nói Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị kỹ cảng Lần này nhất định hội nắm lấy tên sát thủ kia Đem U tỷ bọn hắn an toàn mang trở về Một người đi lời nói Cũng được, bất quá trang bị mang một chút Cũng là mới có lợi, ta gọi điện thoại Khiến người ta đưa tới Lăng Huyên Dung đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó Vội và gọi một cú điện thoại khiến người ta đưa tới một bộ hiện đại nhất áo chống đạn, đây chính là quân đội sản xuất, bất kể là chất lượng vẫn là tính năng, đều là đỉnh cấp quân bị. Lâm Mục bây giờ còn còn lâu mới có được đến đau Thương bất nhập trình độ, tuy rằng tự thân phản ứng dị thường nhạy bén, thế nhưng phối hợp với áo chống đạn lời nói, hành động lên liền có càng lớn không gian. Thậm chí một ít uy lực so sánh nhỏ xuống ống, mặc vào áo chống đạn sau, Lâm Mục mạnh mẽ chống đỡ mấy viên đạn cũng không phải là không có khả năng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đoán một cái là đến cùng sát thủ thời gian nước định. Áo chống đạn sớm đã có người đưa đến đến ra, tại ban nữ dưới sự giúp đỡ, Lâm Mục cẩn thận đem áo chống đạn mặc, sau đó bên ngoài lại mặc lên một bộ y phục. Ta đi rồi, các ngươi liền ở nhà, chờ tin tức tốt của ta đi. Lâm Mục nhìn ba nữ, lộ ra một cái hoàn toàn tự tin mỉm cười. A Mục. Liên ở Lâm Mục mới vừa lúc xoay người, Tống Vũ Như lại gọi hắn lại, nhất thời quay đầu lại nghi hoặc nhìn Tống Vũ Như. Phải cẩn thận A. Nhất định phải an toàn trở về. Tống Vũ Như ân cần dặn dò một câu sắp theo đó lại tại lâm mục trên má hôn nhẹ, lâm mục hơi sướng sở, lập tức đột nhiên quay đầu nhìn hướng diệp tử tịch, cười hì hì nói, vũ như đều hôn một cái rồi, ngươi không đến hôn một chút sao? vừa nãy tống vũ như hôn mặt bên phải gò má, lâm mục lần này càng làm bên trái gò má sắp tới, ngoài dự đoán là diệp tử tịch lần này cũng không hề cùng trước kia như thế đùa giỡn, mà là chủ động đụng lên đến tại lâm mục trên mặt hôn nhẹ, nhất định phải an toàn trở về. huyên dung, ngươi thì sao? lâm mục lại cười híp mắt nhìn hướng một bên lăng huyên dung chán ghét, ta tiệu giữ lại, chờ ngươi lúc trở lại hôn lại. Lăng Huyên dung che miệng cười cười, cứ việc trong ánh mắt là không ức chế được lo lắng tâm ý, thế nhưng nàng cũng không có nói ra đến, thời điểm này nàng không muốn lại để cho Lâm Mục phân tâm. chờ ta trở về. Lâm Mục nhìn ba nữ một mắt, lập tức thân hình lóe lên, người đã biến mất ở trong phòng, tốc độ nhanh chóng, chỉ có Diệp Tử tịch thấy rõ hắn là từ cửa sổ đi ra, căn bản cũng không có đi phòng khách cửa lớn. lập tức bên ngoài truyền đến ô tô phát động âm thanh, một tiếng chói hai lốp xe tiếng ma sát. Mỵ Bạch mang theo động cơ từng trận nổ vang, thật nhanh lái ra khỏi Hoa Thành Danh nguyện. A Mục võ công, lúc nào biến lợi hại như vậy? Kiến thức Lâm Mục võ công, ba nữ đều có chút sợ ngây người. Đặc biệt là Diệp Tử Tịch, nàng nghe Tống Vũ như nói Lâm Mục trước đây nhưng là hoàn toàn không biết võ công, hiện tại rõ ràng so với nàng đều lợi hại hơn. Không biết, lẽ nào A Mục chính là trong truyền thuyết luyện võ kỳ tài? Lăng Huyên Dung đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: Ta còn xương cốt thanh kỳ đây. Diệp Tử Tịch cười khúc khích. Sau đó lôi kéo hai nữ ngồi xuống trên ghế sofa. Hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi ở chỗ này, chờ A Mục chiến thắng trở về trở về. Nửa giờ sau, Lâm Mục lái xe tới đã đến bờ biển, nơi này chính là sát thủ vị trí chỉ định. Xuống xe, Lâm Mục bước chậm đã đến bờ biển một chỗ trong tiểu lương đỉnh tùy ý ngồi ở trên cái băng, chờ sát thủ đến. Bởi Lâm Mục lực chú ý đều tập trung ở bờ biển động tĩnh lên, cũng không hề chú ý tới nơi xa có một đôi mắt chính kỳ quái theo dõi hắn cách đó không xa cảnh biển trong biệt thự, cơ thanh lan vốn là chính một người dừng lại ở trên ban công, buồn bực ngắn ngẩm nhìn bờ biển cảnh đêm, trong lúc vô tình nhìn thấy một chiếc xe lái đến bờ biển. mới vừa ở muốn này hơn nửa đêm ai sẽ không có chuyện làm chạy đến bờ biển đến, không nghĩ tới cửa xe vừa mở ra, xuống xe cư lại chính là lâm mục. tuy rằng cách khoảng cách khá xa, thế nhưng cơ thanh lan một thân võ công có thể không thấp, con mắt càng là sắc bén cực kỳ, lập tức liền nhận ra lâm mục thân hình, suy đoán lâm mục tới nơi này nhất định là có chuyện gì. Cơ thanh lan không có đi quay giày hắn, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn, lại qua gần 10 phút, một cái lao quản gia người như vậy đi tới trên ban công. Tiểu thư, không còn sớm, vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Từ thúc, ta chờ một lát nữa, không có chuyện gì, ngươi đi nghỉ trước đi. Cơ thanh lan quay đầu lại, lạnh lạnh nói. Vậy thì tốt, buổi tối do lớn, tiểu thư chú ý thân thể. Từ thúc gật gật đầu, hắn biết tiểu thư nhà mình võ công cao thầm, cũng không có cái gì lo lắng, xoay người tiểu ly khai rồi sân thượng. Lâm mục cũng không hề lưu ý xa xa tình huống, giờ khác này hắn cũng không có tâm tư này đi quan sát bị địa phương, trong đầu tất cả đều là chờ một lúc làm sao cứu cứu tỷ vợ chồng ý nghĩ. Thời điểm này đã đến sát thủ thời gian nước định, thế nhưng người lại vẫn không có xuất hiện, trung quanh gió thổi cỏ lay đều tại Lâm mục dưới sự cảm ứng, hắn cũng không hề nhận ra được có người tiếp cận nơi này. Nhìn Lâm mục một người ngây ngốc ngồi ở trong lương đình, Cơ Thanh Lan một tay vỗ một cái, người đã lướt qua sân thượng nhẹ nhàng bay xuống, liền ở nàng chuẩn bị đi tìm Lâm mục thời điểm ánh mắt đột nhiên như một địa phương quét qua, nơi đó có mười mấy người chính nhanh chóng hướng về lâm mục phương huynh chạy tới, phía sau cùng hai người trong tay còn cầm hai cái chói gâu người. Cơ thanh lan nguyên bản tung bay thân hình, đột nhiên một cái cấp tốc rơi xuống, tốc độ nhanh chóng thì dường như trong nháy mắt mất đi tung tích như vậy, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nhiều người như vậy đồng thời chạy tới, lâm mục tự nhiên là ngay lập tức sẽ đã nhận ra, thân hình lói lên, người lập tức ra tròi nghỉ mát. Lâm mục, ngươi quả nhiên đến rồi phía trước nhất một cái người bịt mặt giơ tay lên, làm một cái dừng lại động tác. hậu phương đi theo mười mấy cái người lập tức cùng nhau dừng bước. Ta đã tới, các ngươi thả người đi. Lâm Mục đứng tại chỗ, tỉnh táo nhìn đối diện một đám người nói. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cái trọng tình trọng nghĩa người. lại vì bằng hữu một người một mình đi gặp, thật không biết ta là nên bội phục của ngươi anh dũng, hay là nên cười nhạo của ngươi ngớ ngẩn. sát thủ cười ha ha, chăm chú nhìn trầm trầm Lâm Mục. ngươi nhìn ta như thế nào cũng không quan hệ. Ta đã như lời ngươi nói, một người đã tới, ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên thả người lại nói. Lâm mục không sao cả cười cười, chỉ chỉ hậu phương ú Tỷ phu thê hai người. Chương 109, thua không an. Chương 109, thua không an. Không thành vấn đề, hai người bọn họ chẳng qua là hấp dẫn ngươi tới công cụ mà thôi, chúng ta cũng không có ý định giết bọn họ, dù sao ngươi mới là mục tiêu của ta. Sát thủ nhẹ nhõm vất vất tay, người phía sau lập tức mở ra buộc chặt hai người. Sau đó lấy ra một bình dược tề tại lỗ mũi của hai người phía dưới khẽ ngửi, hai người lập tức ho khan tỉnh lại. Lâm Mục, Đi mau, không cần lo chúng ta. Hứa U tỉnh sau đó đi tới, lập tức hướng về Lâm Mục hô lớn. Ha ha, ngươi chính là Lâm tiểu huynh đệ, quả nhiên đầy nghĩa khí, không nghĩ tới rõ ràng tại tình huống này nhìn thấy ngươi, kỳ nào đó thực sự là xấu hổ, còn phải Lâm tiểu huynh đệ thân đi hiện cảnh. Kỳ Liên Thành cũng tỉnh táo lại, gặp được Lâm Mục một thân một mình đứng ở đối diện, nhất thời sang sảng một trận cười to nói. Lâm Tiểu Huynh đệ, ân cứu mạng của ngươi, kỳ nào đó vô cùng cảm kích, chỉ có thể đợi sau lại báo đáp ngươi rồi, hiện tại ngươi hay là đi thôi, ta tin tưởng ngươi muốn đi, những người này là không cản được của ngươi. Kỳ huynh, ưu tỷ, các ngươi không cần nói, ta cùng hắn ở giữa ân oán, sớm muộn được giải quyết, bằng không ta không có một ngày yên tĩnh, các ngươi rời đi cho đi, ta sau đó liền đến. Lâm mục khẽ mỉm cười, móc ra chìa khóa xe ném cho hai người. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi hôm nay là không có cách nào sống sót rời đi nơi này rồi. Sát thủ vuốt vuốt trong tay phi đao, rất hứng thú quan sát bình tĩnh lâm mục. Ai có thể còn sống rời đi nơi này, sau đó tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Lâm mục khí quán đan điển, quanh thân đông nhiên khí thế chấn động, dưới chân bãi cắt lập tức xuất hiện một cái quy tắc vòng tròn, hết thể hạt cắt đều bị xếp tới vòng tròn ở ngoài. Cao thủ, nếu như hôm nay có thể giết người, chuyện này sẽ là ta kiếp sống sát thủ một cái sự kiện quan trọng, một cái độ cao mới. Sát thủ ánh mắt sáng lên, nhất thời trà trà than thở một câu dĩ nhiên như là một cái mê võ nghệ bình thường. tú tỷ, các ngươi đi nhanh đi, không phải ở lại chỗ này, miễn cho ta còn muốn phân lòng chiếu cố các ngươi. lâm mục rụt một câu, hứa u cùng kỳ liên thành nhìn nhau một cái, tuy rằng bọn hắn rất muốn lưu lại đến giúp đỡ lâm mục, thế nhưng tự thân tình huống bọn họ là lại rõ ràng hết mức, mạnh mẽ lưu lại sẽ chỉ là lâm mục trói buộc. được, a mục, chúng ta hãy đi về trước, chờ ngươi chiến thắng trở về trở về. kỳ liên thành rốt cuộc là người đàn ông, làm ra quyết định chính là quyết đoán. Quyền hành lợi và hại sau đó lập tức đỡ thê tử như xe đi đến, chỉ trong chốc lác, hai người nổ máy xe, sau đó nhanh chóng rời đi. Các ngươi cũng đi thôi, nơi này các ngươi không giúp được gì. Che mặt sát thủ cũng phất tay để người phía sau toàn bộ rời đi, những kêu bất quá là người bình thường mà thôi. Đối phó lâm mục cao thủ như vậy, căn bản không đủ xem, trở lại vài lần người, cũng là đường chết một bộ. Đến A. Cho ta xem một chút, ngươi đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Có thể làm cho ta liền tục 3 lần thất bại. Chấm đã. Động thủ trước đó, có thể hay không nói cho ta, đến tổn cùng là ai muốn giết ta. Lâm Mục dơ tay sát thủ. Xin lỗi, đây là luật lệ, ta là không thể nào nói cho ngươi, đừng có nằm động Sát thủ một tiếng cười nhạo, sau đó hai vung tay lên, nhất thời mấy đạo bạch quang tựa như tia chớp bắn về phía Lâm Mục quanh thân. Lâm Mục tuy nhiên đã đâm vào áo chống đạn, thế nhưng như trước không dám kinh thường, lần trước tại trong bệnh viện giao thủ thời điểm, hắn liền biết sát thủ tu vi lại tiến bộ, đối với cái này liên tiếp tăng lên công lực đối thủ. Hắn cũng không dám kinh thường. Trong miệng một tiếng quét nhẹ, lâm mục hai tay quét qua, chân khí trong đan điển lập tức nối thẳng trong lòng bàn tay, một đạo màu vàng nhạt khối không khí nhất thời hiện lên ở hai tay của hắn trong lúc đó. Lập tức này đoàn màu vàng nhạt khối không khí một cái biến ảo, trong nháy mắt liền hóa thành một con rồng nhỏ, tại hai tay trong lúc đó không ngừng qua lại du động, mặc dù nhỏ long thân hình có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng trong lúc mơ hồ cũng có tiếng rồng ngâm truyền ra. Loại này chỉ có tại trên TV mới xuất hiện qua huyền hình ảnh Bây giờ lại chân thật hiện ra ở trước mắt, nếu có người nhìn thấy bộ này tình hình, không biết có thể hay không trực tiếp kinh bạo nhãn cầu. Đây chính là lục thủ dương ngày đó lưu lại USB bên trong châu ghi lại võ công, là một môn thuần túy lợi dụng chân khí thúc dục mạnh mẽ võ học, uy lực hết sức kinh người, võ hiệp mê đối tên của nó cũng sớm đã thuộc nằm lòng. Không sai, đây chính là tiểu thuyết võ hiệp tròng, cái bang chấn giúp tuyệt học, hàng long thập bắt trưởng. Tuy rằng cái môn này trưởng pháp trên thực tế cũng không phải do cái bang sáng chế, thế nhưng tại tiểu thuyết võ hiệp thuy Hàng Long Thập Bát trưởng đã bị đánh tới cái bang dấu ấn, từ một đời chuyển kỳ bang chủ Hồng Thất Công Thi Triển uy danh truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, Lâm Mục kiếp trước dù sao cũng là tu chân giới cao thủ hàng đầu, bất kể là năng lực học tập vẫn là sức lĩnh ngộ đều là vượt xa người thường. Như thế tinh diệu trường pháp, hắn rất nhanh có thể hoàn toàn nắm giữ trong đó tinh yếu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lâm Mục sử dụng tới Hàng Long Thập Bát trưởng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu hai trưởng đẩy một cái, khí long liền đối với phi đao kích bắn tới. Màu vàng nhạt khí long cùng hiện ra bạch quang phi đào tại trên đường gặp gỡ, nhất thời tuôn ra một trận mạnh mẽ song khí, rất nhiều hạt cắt bị tạc đầy trời tung tóe. Hàng long thập bắt trưởng. Sát thủ con mắt nhất thời sáng ngời, hơi kinh ngạc, lại có chút khó có thể tin bộ dáng. Đây chính là ít có thuần túy lấy chân khí thúc dục tuyệt học, không có dư thừa chân khí, căn bản khó mà thi triển cái môn này trường pháp. Đúng vậy, chính là hàng long thập bắt trưởng. Lâm mục gật gật đầu, kỳ thực lấy hắn tu luyện vô số năm kinh nghiệm. Tùy tiện sửa lại một chút liền có thích hợp công pháp có thể sử dụng, nhưng hắn cũng không hề làm như vậy, mà là lựa chọn sử dụng trên địa cầu lấy được võ học. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là không muốn khiến người ta từ trên người hắn nhìn ra quá nhiều dị thường, dù sao ánh mắt cao minh người nhưng là không ít, vạn nhất bị những người này theo dõi, lại là một đống phiền phước. Người quả nhiên rất mạnh, thành thật mà nói, ta và người so ra kém quá xa, lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ta liền chân khí tu luyện ngưỡng cửa đều không đốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. quá khen Khoa khen, ngươi cũng không kém, chẳng qua là khi tên sát thủ, thật là đáng tiếc, tâm cảnh tràn đầy sát ý, nhất định tại trên con đường tu luyện khó mà tiến bộ. Nói thật hay. Lại tiếp ta một chiêu. Sát thủ một tiếng cười lớn, cả người nhún người nhảy lên, ở giữa không trung thân thể một trận xoay trọn, nhất thời vô số đạo bạch quang từ hắn xoay tròn trong thân thể cấp tốc bay ra. Chỉ một thoáng, dầm dạp chẳng chị phi đao giống như phô thiên cái địa hướng về Lâm Mục bắn nhanh mà tới. Bất quá lần này Lâm Mục là đi sau mà đến trước. Liên ở sát thủ lên đường trong nháy mắt, hắn cũng ra tay rồi, quanh thân nhất chuyển, hai tay đối hợp sau đột nhiên một tấm, một cái khổng lồ khối không khí trong nháy mắt xuất hiện. Sát theo đó khối không khí này đột nhiên nổ tung, hóa thành mười mấy đầu cỡ nhỏ khí long quay trúng quanh ở quanh người, đồng dạng điên cuồng xoay tròn. Lâm mục tuy rằng còn không cách nào như thường được đem chân khí phóng ra ngoài, đây là bị giới hạn cảnh giới, trong thời gian ngắn vẫn chưa thể đặt đến. Thế nhưng mượn võ công lại là có thể khống chế chân khí lưu động, đặt đến chân khí phóng ra ngoài hiệu quả. Một trận dày đặc len ken thanh âm, vô số phi đao bắn nhanh mà tới, đụng vào lâm mục quanh người khí long bên trên, phát ra liên tiếp tiếng vang, rất nhiều phi đao đều lâm mục chân khí hộ thân bắn ra trùng quanh bay loạn. So với có thể dùng chân khí thôi thuốc hàng long thập bắt trưởng lâm mục tới nói, sát thủ công lực rốt cuộc là nông cạn một ít, hai người rằng có không tới một phút, sát thủ xoay tròn thân hình cũng đã chậm lại, sau đó đáp xuống trên đất. Thời điểm này, lâm mục hai tay lần thứ hai hợp lại, quanh thân đi khắp mười mấy đầu khí long nhất thời một cái bách Xuyên về lưu. Lần thứ hai tụ tập đến lòng bàn tay vị trí, sau đó hóa thành một đầu dài hơn một mét khí long. Đối với sát thủ liền bắn nhanh ra, không tốt. Trong lòng thầm kêu một tiếng, sát thủ biết tình huống không ổn, mới vừa thiên vũ tán hoa là hắn tu luyện nhiều năm tuyệt học, bởi vì hao tổn chân khí quá lớn, cho nên hắn trên căn bản rất ít sử dụng. Không nghĩ tới này lần thứ nhất dùng, liền đụng phải chân khí so với hắn hùng hậu lâm mục, đối đầu bên dưới rõ ràng chân khí không chống đỡ nổi, đi đầu rơi xuống đất đồng thời cũng bị lâm mục bắt được sơ hở từ không trung chậm rãi hạ xuống, sát thủ căn bản không chỗ tránh được, hắn cũng không có dư thừa chân khí đi thi triển tương tự thê vân tung các loại cao dài khinh công, chỉ có thể miễn cưỡng tụ tập một điểm tàn dư chân khí, sau đó hai tay quanh chắn trước người, Màu vàng nhạt khí long, không có bất cứ cái gì lo lắng trực tiếp đánh chúng vào sát thủ, ầm ầm một tiếng nổ và sau, đem sát thủ trực tiếp kích bay đến hơn 10 mét có hơn, từ bắt đầu động thủ đến giải quyết sát thủ, lâm mục một mực đứng tại chỗ không động tới, quanh người bãi cát sớm đã bị hắn mạnh mẽ chân khí quanh thổi bay lộ ra có tới rộng 7, 8 mét màu đen bùn đất. Dưới chân chân khí thúc một chút, Lâm Mục đã bắn như điện đến, trong chớp mắt liền đứng ở ngã xuống đất sát thủ trước người. Lúc này sát thủ hai tay sớm đã làm máu me đầm địa, vết thương thật lớn đã gặp được màu trắng mảnh dương, đây là Lâm Mục chân khí không có quá mức cô đọng, bằng không sát thủ đã sớm đi đời nhà ma rồi. Khặc khặc. Được, ngươi kỹ cao một bậc, ta thua không oán. Trong cổ họng toát ra một đống bọt máu, sát thủ nỗ lực chống đỡ lên thân thể Nhìn xem phía trước mặt yên lặng đứng yên Lâm Mục, trong cổ họng phát ra một trận mơ hồ không rõ tiếng cười. Nhìn sát thủ vừa nói chuyện vừa phun ra bọt máu, Lâm Mục biết mới vừa một kích kia đã hoàn toàn đánh nát sát thủ phụ tạng, tuy rằng hắn nhìn từ bề ngoài không có gì trọng thương, kỳ thực nội phủ đã hoàn toàn phá hủy. "Ngươi thua rồi, có thể hay không nói cho ta biết, đến tột cùng là ai muốn giết ta, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu rồi, sát thủ giới quý cũ, với ngươi cũng không có cái gì quan hệ." Lâm Mục bình tĩnh nhìn sát thủ nói. "Ha ha, ha thật sự nếu ta nói sao trong lòng ngươi không phải đoán được là ai chăng sát thủ ho ra máu phí sức sẽ toang trên mặt miếng vải đen lộ ra một tấm phổ thông chí cực quân mặt ta biết ngươi đã phái người đang dám thị hắn ngươi đã sớm đoán được chẳng qua là ta muốn nói một lần cho ngươi hoàn toàn xác nhận mà thôi nguyên lai thật chính là bọn hắn gia môn bất hạnh dĩ nhiên sẽ phát sinh loại này để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình lâm mục ánh mắt lóe lên rốt cuộc xác nhận nội tâm ý nghĩ trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm biết chủ xử sau màn người chỉ ai hắn thì sẽ không rơi vào bị động trình độ phi đao của ngươi tuyệt kỹ không sai đáng tiếc hiện tại liền muốn thất truyền hắc hắc chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết tại sao khi ta chết có thể hay không nhờ ngươi một cái vi bất túc đạo việc nhỏ sát thủ đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn hư nhược nhìn chầm trầm lâm mục nói lâm mục không có tiếp lời cứ như vậy lặng lặng nhìn sát thủ thẳng đến sát thủ thở dốc càng lúc càng nhanh thời gian hắn chậm rãi mới gật gật đầu nói một chút coi đi Sát thủ khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, từ trong lòng chậm rãi móc ra một tấm vết máu loang lổ, anh chủ, đây là ta muội muội, trên người ta còn có một chút tích chữ, toàn bộ đưa cho ngươi, phi đao bí tịch ta hy vọng ngươi có thể mang cho muội muội ta. Nếu như ngươi muốn tu luyện này phi đao bí tịch, tự nhiên cũng là có thể, ta chỉ là không muốn để cho nó thất truyền. Lâm mục đôi lông mày hơi nhíu, lòng bàn tay đối với bức ảnh hút một cái, nhất thời đem cái kia bức ảnh hút vào lòng bàn tay của chính mình, lao đi phía trên vết máu, sau đó hắn thấy rõ trong hình người. Nhất thời hai mắt kinh ngạc trừng lớn. Đường Bối Bối. Chương 110, lần đầu gặp gỡ đầu mối. Chương 110, lần đầu gặp gỡ đầu mối. Lâm Mục lời nói để sát thủ nhất thời sưng sờ, hắn nghi ngờ liếc mắt nhìn Lâm Mục. tựa hồ không thể tin tưởng Lâm Mục rõ ràng liếc mắt một cái liền nhận ra trong tấm ảnh người. Ngươi biết muội muội ta? Đúng vậy, tuy rằng trong tấm ảnh bé gái nhìn lên mới chừng 10 tuổi, bất quá ta làm vững tin nàng chính là Đường Bối Bối, bởi vì nàng là ta một trong những bằng hữu tốt nhất. Lâm Mộc nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn một chút bức ảnh, lại nhìn một chút sát thủ. Nguyên lai like ngươi là tứ xuyên người của đường môn, chẳng trách làm cho một tay tốt phi dao. bất quá đã có đường môn như chỗ dựa vậy, tại sao còn lựa chọn đi ra làm sát thủ? Hừ, ta cũng là bị buộc, trước đây thật lâu ta liền từ trong nhà chạy ra ngoài, khi đó bối bối mới vừa mới sinh ra, rất nhiều chuyện nàng cũng không hiểu, ta đi đi tìm nàng, thế nhưng nàng đã bị đám lao già kia triệt để tẩy não rồi. Sau đó, đợi bối bối lớn rồi, ta lần nữa đi tìm qua nàng, thế nhưng bối bối căn bản không chịu gặp ta, thậm chí còn đem ta xuất hiện sự tình lén lút nói cho trong nhà, lần kia, ta bị người của đường môn truy sát có tới cả tháng, suýt chút nữa cái mạng này liền khai báo. Để khởi chuyện đã qua, sát thủ có vẻ hơi kích động, nhất thời lại ho ra mấy búng máu bọn. Các người đường ra sự tình, ta không muốn lẫn vào quá nhiều, người đã muội muội là đường bối bối, ta có thể đáp ứng ngươi, đem bí tịch giao cho nàng. Lâm Mục dơ một cái trong tay bức ảnh, gật đầu một cái nói cũng là ta cũng không muốn bối bối trộn đều đến những chuyện này ở trong. dù sao những lao gia hỏa kia cũng không hề tại bối bối trên người làm thí nghiệm, mà thôi, chỉ cần bối bối thật tốt sống tiếp, hết thể đều quên đi. sắt thủ lại từ trong túi móc ra một cái cái túi nhỏ, chậm rãi đưa cho lâm mục. trong này là ngân hàng quỹ bảo hiểm bằng chứng, ngươi có thể đi nơi đó đem mấy thứ đều lấy ra. có thể cùng ngươi giao thủ, ta thật cao hứng. chết ở trong tay ngươi cũng không hưởng ta một đời luyện võ, dù sao cũng hơn chết ở dưới thương tốt hơn nhiều lắm. lâm mục. Ngươi muốn khá bảo trọng, muốn đối phó ngươi người rất nhiều, rất nhiều. Đại nạn sắp tới, sát thủ nói chuyện đều có chút đứt quãng, mấy câu nói nói xong, hắn đã hoàn toàn cắt đứt khí tước. Lâm Mục xem trong tay bức ảnh, một hồi lâu sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Móc ra điện thoại rút ra một mã số, đợi trong chốc lát sau đó Ngô Thiên Minh dẫn một đám người chạy tới ven biển. Lâm Thiếu, chúng ta tới rồi. Ừm, đem hắn hỏa táng đi nha, không nghĩ tới, lại sẽ là ta một người bạn ca ca, chuyện thế gian, thực sự là hồng mông không thể dự đoán. Vận mệnh, ai? Lâm Mục thở dài, chỉ chỉ trên bờ cắt đã chết đi sát thủ, thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không biết tên sát thủ này danh tự. Lô Thiên Minh mang theo một giúp tiểu đệ, rất nhanh liền thu thập xong trên bờ cắt vết tích, chỉ trong chốc lát, một đám người đều lái xe rời khỏi. Tận đến giờ phút này, trốn ở cách đó không xa cơ Thanh Lan mới chậm rãi lộ ra bóng người, nhìn đoàn xe rời đi ánh đèn, trong ánh mắt toát ra một tia khó mà dự đoán ý vị. Xử lý xong chuyện trong tay tỉnh, Lâm Mục về đến nhà, tại cửa gặp đã đến hắn trước kia 10 xem ra ưu tỷ phu thê hai người cũng đến nhà bên trong đi vào vừa nhìn đúng như dự đoán một vòng lớn mọi người ngồi ở trong phòng khách nhìn thấy lâm mục trở về mọi người nhất thời toàn bộ đứng lên a mục ta liền biết ngươi nhất định có thể làm được diệp tử tịch kích động nhất một tiếng hoan hô trực tiếp nhào vào lâm mục trong lòng ngực nhìn diệp tử tịch một mặt kích động dáng vẻ lâm mục khẽ mỉm cười vớt một cái nàng đứng thẳng cái mũi nhỏ sau đó nhìn hướng mọi người nói yên tâm đi cũng đã giải quyết thỏa đáng không có gì đáng ngại A Mục, lần này thực sự là đa tạ ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi mới vừa cứu Liên Thành, chúng ta liền lại phiền toái ngươi một lần, thực sự là thật không tiện." Hứa U hết sức xin lỗi nói. "Tu tỷ, nên nói xin lỗi là ta, nếu như không phải là bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không bị sát thủ kia nhìn chằm chằm, bất quá họa là chỗ rửa của Phúc, Phúc hề họa chỗ theo, nói chung hiện tại tất cả đều vui vẻ." Lâm Mục khoát tay háo một cái, lôi kéo Diệp Tử Tịch ngồi xuống trên ghế sofa. "Tên sát thủ kia thế nào rồi?" Kỳ Liên Thành liền vội vàng hỏi chân khí của hắn thác loạn nhiều năm, kinh mạch toàn thân đi ngược chiều. cho dù lâm mục giúp hắn chỉnh lý kinh mạch toàn thân, khôi phục trước kia tu vi cũng phải cần một khoảng thời gian. hắn theo ta quang minh tránh đại đến rồi một hồi đọ sức, bất quá ta tiểu thắng một chiều, hắn thua. lâm mục khẽ mỉm cười nói, được thắng được. kỳ liên thành vũ một cái bắt đuổi, cao hứng kêu lên. nếu sự tình đã giải quyết xong, mọi người cũng thả lỏng ra. lại hàn huyên một lát sau đó hứa vợ chồng liền cáo từ rồi. dù sao bọn hắn cũng bị rằng con một ngày hiện tại như thế mệt đến ngất ngư, hôm nào cùng đi tỉ nơi đó ngồi một chút. Trước khi đi, Hứa U còn không quên dặn dò một câu, đã nhận được Lâm Mục mấy người khẳng định trả lời sau, bọn hắn mới rời khỏi biệt thự. A Mục tìm tới tên sát thủ này sau lưng người chủ sử không có, đợi được Hứa U vợ chồng đi rồi, mấy người trở về đã đến phòng khách, Tống Vũ như lập tức hỏi, từng tìm tới, ta đã biết rồi hắn là ai. Lâm Mục khẳng định gật gật đầu, có thể đối phó được bọn hắn sao? Diệp Tử Tịch cũng tiến tới gần. Rất nhiều một bộ một mình người không được, chúng ta liền cùng lúc lên ý tứ. yên tâm đi, đối phó bọn hắn vẫn là không có vấn đề gì, chỉ là này là trong gia tộc bộ sự tình, không tốt thả ở bề ngoài đi làm, ta sẽ từ từ chơi với bọn hắn. Xoa xoa diệp tử tịch mái tóc, Lâm Mục lạnh nhạt cười cười. Trong gia tộc, chẳng lẽ là... Lăng nguyên Dung hơi sững sở, sắt theo đó khó có thể tin bưng kín miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn Lâm Mục. Đúng, nội bộ việc, không nghĩ tới ta nghe lời của Gia Gia, đã không thèm quan tâm gia tộc sự tình. Nhưng hay là có người không chịu buông tha ta, nếu như vậy, ta nói không chừng cũng muốn đi tranh lên một hồi rồi. Vướt vướt chén trà trong tay, Lâm Mục ý vị thâm trường nói ra. Ai, đối với ngươi mà nói, hiện tại Lâm gia điểm này tài sản, ngươi đã sớm không coi vào đầu chứ. Nếu như có thể không đi tranh giành, cũng đừng có đi cai chứ. Tống Vũ Như kéo lại Lâm Mục thủ, nàng không hy vọng Lâm Mục cuốn vào gia tộc phân tranh, dù sao đều là người thân, náo ra chuyện gì đến vậy khó coi. Vũ Như, ta vốn là cũng không muốn đi tranh. Đây đều là bọn hắn buộc ta, hơn nữa ta bây giờ hoài nghi cha mẹ ta thế, cùng bọn hắn cũng có quan hệ, mối thù này, coi như là người trong nhà, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Lâm Mục trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên nắm nổ cái ly trong tay. Ai? Trong mấy người, Tống Vũ như là hiểu rõ nhất Lâm Mục đi qua một người, dù sao nàng thời điểm ở trường học, bởi vì Lâm Mục nằm viện sự tình, đã từng thật tốt hiểu được một phen Lâm Mục. Biết Lâm Mục trong lòng khổ sở, chúng nữ cũng không nói thêm gì. Lăng Huyên Dung yên lặng cầm qua một tấm vải thu thập trên đất pha lê cho cạn. Gia tộc đấu tranh, vốn là so với người bên ngoài lẫn nhau đấu còn muốn hung tàn, những người kia đấu hoàn toàn không niệm thân thích tình, không hoàn toàn đánh chết đối phương, là căn bản sẽ không thu tay lại. Tại một đại gia tộc bên trong, quyền lợi, của cải, địa vị, những thứ đồ này, đủ khiến người thân cận nhất trở mặt thành thù, từ xưa đến nay, bởi vì là những thứ này tranh cướp, khiến cho cửa nát nhà tan án lệ đó là chỗ nào cũng có. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Thu thập xong sau đó Lăng Huyên dung nhẹ giọng hỏi. Tạm thời trước tiên không đi động đến bọn hắn, ta sẽ cho người thật tốt tra một chút bọn hắn đấy ngọn nguồn. Mặt khác nhìn xem trong gia tộc đến tột cùng có đồ vật gì, giá trị cho bọn họ nhất định phải giết chết ta không thể. Lâm Mục khẽ mỉm cười, hắn cũng không có phát hiện tại liền cùng những người này trở mặt dự định giải quyết xong tên sát thủ này, biết rồi đối thủ là ai, hắn đã không phải là hai mắt tối thu rồi, hiện tại hoàn toàn có thể bắn tên có đích đi đến bố trí hành động. Đối với cái này sắp xếp. Chúng nữ tự nhiên đều không có ý kiến gì, dù sao đây là lâm mục trong gia tộc sự tình, các nàng không có gì nói chen vào phòng bị. Mọi người đều mệt nhọc cả ngày, tán gẫu một hồi sau cũng là đều đi nghỉ ngơi rồi. Lâm mục tắm xong sau đó vừa mới chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện, điện thoại liền nhận được lạc băng vân điện thoại, mấy câu nói sau khi nói xong, hắn lại mặc quần áo vào, sau đó lái xe rời khỏi biệt thự. a mục tại sao lại đi ra? Không biết, khả năng có chuyện gì đi. Hẳn là đi, chúng ta liền không dùng chờ hắn rồi. Ngủ trước đi, ngày mai còn có việc đây. Ô tô phát động âm thanh đã kinh động trên lầu ba nữ, các nàng rất dễ dàng liền phân biệt ra được đây là mười bạch tiếng động cơ. Bên này lâm mục một đường đi xe trực tiếp đi tới lạc băng vân ra, sau đó quen cửa quen mẹo lên lầu. Lần này lâm mục không có gõ cửa, mà là trực tiếp ở trên cửa vân tay khóa lên ấn xuống một cái. Tích tích hai tiếng nhẹ vang lên sau, hắn vân tay thông qua được nghiệm chứng, sau đó muôn củn cụt một tiếng vang nhỏ mở ra. Lần trước hắn tới nơi này thời điểm liền phát hiện lạc băng vân trong nhà dùng vân tay khóa, cho nên lúc đi thuận tiện liền đem mình vân tay giả thiết một cái, miễn cho lại muốn nhân ra mở ra môn phiền toái như vậy. đổi lại dép, lâm mục trực tiếp đi vào lạc băng vân căn phòng, phát hiện lúc này nàng còn chưa ngủ, mà là mặc đồ ngủ, tựa ở đầu giường xem sách. làm sao trễ như vậy còn chưa ngủ? lâm mục ngồi xuống bên giường, mỉm cười nhìn lạc băng vân, đợi ngươi tới nha. mấy ngày trước ngươi có phải hay không lại bị rết tay tập kích? lạc băng vân khép lại sách trong tay, lo lắng nhìn lâm mục hỏi. Ngươi đều biết. Vậy ngươi đều không đi bệnh viện nhìn ta một chút. Lâm mục giả bộ có vẻ tức giận. Ta nào dám đi nha, ngươi trong phòng bệnh đều có nhiều mỹ nữ như vậy rồi, cũng không kém ta một cái. Lạc băng vân nhẹ giọng cười cười, run rẩy nói ra. Làm sao không dám đi, các nàng lại sẽ không ăn ngươi. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, vạn nhất các nàng liên hợp lại đối phó ta, ta nhưng không chống đỡ được. Thật tốt, người ta tại sao phải liên hợp lại đối phó ngươi? Các nàng không đều bạn gái của ngươi sao? Ai nói cho ngươi? chúng ta chỉ là bạn bè quan hệ nếu bàn về quan hệ thân mật các nàng nhưng cũng không sánh nổi ngươi à lâm mục hi hi cười cười trên người lao về đằng trước gần một chút thứ ai biết ngươi sau lưng làm những gì lạc băng vân sắc mặt trở nên hồng xấu hổ đi đến hơi co lại ông trời làm chứng ta nhân sinh lần thứ nhất cùng người khác cùng giường ngủ nhưng chính là hiến tặng cho ngươi lạc đại tiểu thư nếu như ta nói có nửa câu lời nói dối liền để trời giáng ngũ lôi lâm mục lập tức dựng thẳng lên hai ngón tay đầu thề với trời nói Bất quá lời còn chưa nói hết, lạc băng vân liền bừng kín miệng của hắn, hoán trách lường hắn một cái. Ta lại không nói không tin ngươi, làm gì thật tốt phát cái gì thề độc, vạn nhất ứng nghiệm làm sao bây giờ. Ta cũng không sợ, bởi vì ta không thẹn với lương tâm, nói đều là nói thật ta. Lâm mục một bộ thân chính không sợ bóng nghiêng bộ dáng, treo chọc lạc băng vân cười khúc khích sau, hắn thởi bỏ y phục trên người, hoạch một cái liền chui vào trong chăn. chương 111, Kim ốc tàng tiểu. chương 111, Kim ốc tàng tiểu. Ngươi làm gì thế? Lạc băng vân trợn nhìn lâm mục một mắt. Đương nhiên là ngủ a. Lẽ nào ngươi chính là gọi ta lại đây hỏi hai câu, sau đó liền đuổi ta về đi ngủ sao? Lâm mục vô tội trừng lớn hai mắt. Đúng vậy. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có sao không? Biết ngươi không có chuyện gì an tâm, vẫn là về đi ngủ đi. Lạc băng vân làm bộ không để ý nói. Được rồi, vậy ta về đi ngủ. Lâm mục không có do dự chút nào, đứng dậy liền muốn mặc quần áo rời đi. Chán ghét, liền sẽ bắt nạt ta. Bất quá hắn vừa mới vén chăn lên chuẩn bị rời đi, một cái ấm áp thân thể liền từ phía sau lưng nào tới, dán thật chặt ở phía sau lưng của hắn lên. "Nào có, không phải ngươi gọi ta đi nha, ta đương nhiên muốn nghe lời ngươi rồi, không phải vậy vạn nhất ngươi cáo ta bất lịch sự làm sao bây giờ?" Trong lòng một tiếng cười thầm, Lâm Mục còn là một bộ làm dáng vẻ vô tội. "Chán ghét ngươi." Nghe được Lạc Băng Vân làm nũng âm thanh, Lâm Mục cười hắc hắc, xoay người lại nằm trở về trên giường, bàn tay lớn bao quát đem Lạc Bang Vân ôm vào trong lòng ngực. Lần trước ta giúp ngươi, ngươi nhưng là ngủ rất say xưa đây, ngay cả ta đi rồi cũng không biết chứ. Ừm, không biết tại sao, có ngươi cùng ở bên người, ta liền làm an tâm, phảng phất không có đồ vật gì có thể trở lại thương tồn ta, cả người đều sẽ hoàn toàn thành tĩnh lại. Lạc băng vân nhẹ nhàng đáp một tiếng, sâu kín nói ra. Có thể trở thành một người tối an lòng dựa vào, lâm mục trong lòng cũng là ấm áp, đưa tay xoa xoa lạc băng vân mái tóc, nhìn nàng xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt, trong lòng khẽ động, tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn nhẹ vốn chỉ là muốn hôn một cái, thế nhưng lâm mục không nghĩ tới lạc băng vân đáp lại nhiệt tình như vậy, rõ ràng đuổi theo môi của hắn thật chặt không tha, hai người nhất thời ôm thành một đoàn, quay cuồng ở giữa liền cò vào trong chăn. trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ khắp nơi xuân sắc, tí tách một tiếng vang nhỏ, theo mặt trời ngoài cửa sổ bay lên, bên trong phòng ngủ rèm cửa sổ cũng chậm rãi hướng về hai bên tự động kéo ra, một tia ánh nắng sáng sớm nhất thời chiếu vào phòng ngủ. trên giường là suốt xếp chăn, gối đã bay đến cuối giường, lạc băng vân trên mặt còn mang theo đỏ ửng tựa tại lâm mục trên ngực trầm trầm ngủ cảm nhận được ánh mặt trời soi sáng lâm mục trầm rãi mở hai mắt ra trong cơ thể dư thừa khí tức khiến hắn cảm giác là trước nay chưa có thoải mái hơi bốn éo nhúc nhích một chút đầu trong ngực mỹ nhân trên chán hôn nhẹ hắn đứng dậy mặc quần áo vào cho lạc băng vân đắp chăn xong lâm mục rửa mặt xong sau đến nhà bếp làm một trận phong phú bữa sáng sau đó bưng một cái bữa tiệc lớn bàn về tới gian phòng thức ăn mùi thơm tỉnh lại trong ngủ mê mỹ nhân cái mũi nhỏ nhẹ nhàng khẽ cười lạc băng vân ưm một tiếng mở hai mắt ra lập tức liền nhìn thấy lâm mục mặt tươi cười nằm nhòi tại bên giường, trực câu câu nhìn nàng chằm chằm. thẹn thùng một tiếng hừ nhẹ, lạc băng vân nhớ tới tối hôm qua một đêm điên cuồng, nhất thời xấu hổ dúi đầu vào trong chăn, trốn ở bên trong buồn buồn nói ra, chán ghét, mau đi ra, ta muốn mặc quần áo rồi. đột nhiên xuất hiện tập kích, lạc băng vân lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người liên tiếp lui về phía sau, một mực rúc vào giường góc. con thẹn thùng, tối hôm qua bị ta xem cũng xem khắp cả, hôn cũng thân khắp cả, mau hơn mặc quần áo đi. chán ghét không cho nói. Lạc băng vân trốn đang chăn bên trong, chết sống không chịu đi ra, còn đem chăn tóm càng chặt hơn, liền ở nàng lôi kéo chăn thời điểm, trên giường một tia đỏ tươi nhất thời lộ ra. Ồ, đây là cái gì? Ga giường làm sao đỏ lên? Lâm mục làm bộ ngạc nhiên gọi một tiếng, mới vừa muốn đi xem vẹt kia đỏ tươi, lạc băng vân đột nhiên từ trong chăn chui ra đầu, một cái bay nào nằm nhòi tại này bôi đỏ tươi bên trên. Không cho phép xem. Không cho phép xem. Chính là không cho phép xem. Lâm mục cười ha ha không lại đùa e thẹn không nớt lạc băng vân lấy qua giải rác một giường quần áo bắt đầu thay nàng từng kiện từng kiện mặc vào mặc thời điểm tự nhiên lại là một trận đánh lộn lấy chừng 10 phút mới cuối cùng là đem y phục mặc cái thất thất bát bát lâm mục đó là mệnh một đầu mồ hôi lạc băng vân cũng là hung hăng thở gấp không nớt đến uống trước điểm sữa bò t e z u i e -n, n c u a t u i n, -n e t lâm mục đem ly thủy tinh đưa tới sau đó lại cầm lên một mảnh bánh mì nướng chấm điểm suốt cả chua sau để lạc băng vân cắn một cái sau đó càng làm chứng tráng một loại đồ vật lần lượt từng cái cho lạc băng vân ăn một điểm, lạc băng vân lúc này lại như cái hạnh phúc tiểu nữ nhân như vậy, hưởng thụ lao công tỉ mỉ chu đáo quan tâm cùng săn sóc, dừng lại đơn giản bữa sáng, sừng sốt ăn ra hạnh phúc tràn đầy mùi vị. hôm nay còn muốn đi công ty sao? lâm mù uống một hớp sữa bò, sau đó đem lạc băng vân ăn còn lại đồ vật quét một cái sạch sành xanh. đương nhiên, mỗi ngày đều muốn đi công ty xử lý rất nhiều việc đây. ta nhưng là cái phi thường chăm chỉ tiến tới tổng giám đốc. Lạc băng vân kiêu ngạo vùng lên đầu nhỏ, một mặt mong đợi nhìn lâm mục. Biết ngươi cố gắng nhất rồi. Nhìn lạc băng vân một mặt chuẩn bị tiếp thu khen ngợi biểu hiện, lâm mục khẽ mỉm cười, vớt một cái của nàng cái mũi nhỏ. Chờ một lúc có muốn hay không ta tiễn ngươi đi công ty. A, không cần, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta mình có thể đi. Lạc băng vân lắc lắc đầu, nàng nhưng là một đời nữ cường nhân, tuy rằng hưởng thụ nam nhân yêu mến chiếu cố, nhưng cũng không phải là cái gì việc đều phải dựa vào nam nhân. Được, vậy ta đi làm việc trước. Vội tối lại tới, Lâm Mục biết tâm tính của nàng, cũng không nói thêm cái gì, cười tại trên môi của nàng hôn nhẹ, sau đó thu hồi bàn ăn rời khỏi, chỉ chốc lát sau sau đó cửa vào liền truyền đến đóng cửa âm thanh. Lạc Băng Vân vừa định xuống giường, chân mới duỗi một cái thẳng, liền cảm nhận được giữa hai chân nhất cổ sẽ rách đau đớn, tuy rằng trong mày, thế nhưng trên mặt lại là không ức chế được mừng rỡ Quay đầu lại liếc mắt nhìn giường chính giữa lưu lại vệt kia đỏ bừng, nàng ngọt ngào cười cười, xoay người đi vào phòng giữ quần áo, bắt đầu đổi lên hôm nay quần áo. Lâm Mục trực tiếp lái xe về tới Hoa Thành Danh luyện, mới vừa vào ra môn, liền đụng phải rời giường Diệp Tử Tịch. Hắn giơ nâng trong tay bữa sáng, khẽ mỉm cười nói: Chào buổi sáng. Diệp Tử Tịch tiếp quá bữa sáng, vừa mới chuẩn bị quay đầu lại phong tới trên bàn, đột nhiên Đông Nhiên lại quay đầu lại đến, mũi nhẹ nhàng khẽ gửi, tựa hồ nghe thấy được mùi vị gì, hơi nhún mày, nàng ngửi một cái trong tay bữa sáng, lập tức lại ngẩng đầu ngửi một cái, cuối cùng đem mũi tiến tới Lâm Mục trên người của. Không đúng, mùi trên người ngươi không đúng. Cùng bữa sáng mùi vị trên lệch mười vạn tám ngàn dặm, giống như là nữ người mùi trên người. Nhìn trong nháy mắt biến thân trinh thám Diệp tử tịch, lâm mục trong lòng hư nhược, ngượng ngùng cười cười. Người khẳng định nghĩ sai rồi, đây chính là bữa sáng mùi thơm, ta lái xe thả ở bên người đã lâu rồi, cho nên trên người mới sẽ dính vào một điểm. Trong bữa sáng sẽ có ché nổ mùi vị nước hoa. Diệp tử tịch mảnh khảnh lông mạnh nhất thời thật cao trống lên. Cái này, có thể là bán bữa sáng a gì không sai, chính là nàng trên người nước hoa Người ta cũng là nữ nhân ma. Lâm mục ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra. Bán bữa sáng a nàng có thể sử dụng khởi bản số lượng có hạn, hơn vạn đô la Mỹ một bình ché nổ số 5. Cái này sao, ta cũng không biết, nói không chắc người ta chỉ là kiêm chức, kiêm chức bán bữa sáng mà thôi. Kỳ thực lén lút bối cảnh rất sâu, nói không chắc nhà rất có tiền, chỉ là dỗi rảnh nhàm chán mà thôi. Lâm mục cười ha ha, con mắt chung quanh loạn liếc nhìn một trận, sau đó như một làn khói chạy vào phòng ngủ. Đây là muốn kim ốc tàng tiểu tiết tấu a. Diệp Tử Tịch hồ nghi xoa xoa nhọt cảm, nhìn trầm trầm lâm mục cửa phòng một trận suy tư. Tống Vũ như lúc này cũng mặc quần áo xong, cùng lăng Huyên Dung đồng thời từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Diệp Tử Tịch không nhúc nhích nhìn trầm trầm lâm mục căn phòng, nhất thời nghi ngờ nhìn nàng một cái. Ngươi làm gì thế lâu này? Trong tay có bữa sáng làm sao không ăn? Nhìn trầm trầm a mục căn phòng làm gì? Đi tới Diệp Tử Tịch bên người, Tống Vũ như nhận lấy trong tay bữa sáng, sau đó bỏ lên bàn. A mục ngày hôm qua trắng đêm không về. Diệp Tử Tịch đột nhiên nói ra. Đúng vậy a, làm sao vậy? Hắn lại không là tiểu hải tử, chính mình hội tìm địa phương ngủ. Tống Vũ Như ngồi ở bên cạnh bàn, im lặng nhìn Diệp Tử Tịch một mắt. Không sai, đây chính là điểm đáng ngờ vị trí. Diệp Tử Tịch đột nhiên dùng sức vỗ tay một cái, sợ hại đến Tống Vũ Như trong miệng sữa đậu nành đều suýt chút nữa phun ra ngoài. Người muốn chết à? Sáng sớm, làm gì giật mình. Vội vã nắm giấy lau miệng, Tống Vũ Như bất mãn trừng mắt liếc Diệp Tử Tịch. Vừa nãy A Mục mua bữa sáng trở về, các ngươi đoán ta ở trên người hắn nghe thấy được mùi vị gì? Diệp tử tịch thần thần bí bí ngồi xuống hai nữ bên cạnh hỏi. Thần kinh, bữa sáng mùi vị chứ, còn có thể có mùi vị gì? Hôm nay này sữa đậu nành rất thơm, a mục là ở nơi nào mua? Lăng Huyên Dung cũng trắng Diệp tử tịch một mắt, tự mình uống lên sữa đậu nành. Ai nha? Các ngươi này hai cái đầu chỉ có nói lắp ngu xuẩn. Diệp tử tịch vỗ bàn một cái, bất mãn nhìn hai cái chỉ biết uống sữa đậu nành nữ nhân ngu xuẩn. A mục trên người của có ché nổ số năm mùi vị. Lỗ mũi của ta là tuyệt đối chưa làm gì sai. Nghe xong lời này, hai nữ nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hơn nữa, Diệp tử tịch lời còn chưa nói hết, nàng nặng nghề dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói. Ta còn cẩn thận phân biệt một cái, mùi nước hoa, dầu thơm, không ở trên ý phục, mà là từ a mục trên người của chuyến tới. Các người biết, điều này có ý vị gì sao? Hai nữ ngơ ngác nhìn Diệp tử tịch, đầu lắc giống như chống bỏi tựa như. Ta thực sự là phục các ngươi hai cái rồi. Diệp tử tịch hoàn toàn bị đánh bại. Làm sao lại cùng hai cái này chỉ biết ăn nữ nhân ngu xuẩn ở lại với nhau, bất quá sau đó nàng lại ngẩng đầu lên, tiếp tục phân tích nói. Nói rõ A Mục dính lên cái này mùi nước hoa thời điểm, không có mặc quần áo, hắn rõ ràng không có mặc quần áo. Không có mặc quần áo thời điểm, trên thân thể lại dính vào ché nổ số 5 mùi vị, các ngươi vẫn chưa thể liên nghị đến cái gì sao. Ngươi nói là, A Mục tối hôm qua khả năng cùng nữ nhân khác ngủ lại với nhau. Lăng Huyên Dung nhỏ giọng nói xuất đến mình suy đoán, Tống Vũ như lập tức quay đầu nhìn chầm, chầm nàng. Ta, ta chỉ là căn cứ tử tịch lời nói, suy đoán ra. Lăng Huyên Dung lập tức rụt trở về, tiếp tục túi đầu uống lên sữa đậu nảnh. Bingo! Đáp đúng. Diệp tử tịch gậy cái búng tay, làm ra cuối cùng suy đoán. A mục tên tiểu tử túi này, rõ ràng ở bên ngoài kim ốc tàng tiểu. chương 112, quần cuộn sóng ẩm. chương 112, quần cuộn sóng ngầm Tuy rằng Tống Vũ như không muốn thừa nhận, thế nhưng nghe Diệp tử tịch vừa nói như thế, ngược lại là thật sự rất có thể. Trong lòng không biết tại sao. Đột nhiên cảm giác thấy hơi trống giống, Tống Vũ như chính mình cũng cảm thấy rất khó mà tin nổi, rõ ràng cùng Lâm Mục trong lúc đó không có gì, tại sao nghe nói hắn ở bên ngoài có nữ nhân rồi, rõ ràng sẽ như vậy khó chịu. Diệp tử tịch với bắt đầu còn chuẩn bị giáo huấn Lâm Mục, tức giận ngồi một hồi sau đó đột nhiên có phát hiện hay không bất kỳ lý do gì, hoàn toàn không có lập trường đi chỉ trích Lâm Mục, nhất thời cũng có chút bối rối. Một cái duy nhất thanh tỉnh chính là Lăng Huyên Dung rồi, nàng bình tĩnh uống sữa đậu nành, con mắt tại hai nữ trong lúc đó qua lại chuyển động. Tựa hồ phát hiện cái gì? A mục ở bên ngoài có nữ nhân, các ngươi tức giận như vậy làm gì? Vung xuống nóng sữa đậu nành, Lan Huyên Dung khẽ mỉm cười, lại cầm lên một cái bánh bao. Tuy rằng đều rất yêu thích A mục, thế nhưng cũng không cùng A mục xác định quan hệ gì à, tựa hồ không lý do gì đi chỉ trích người ta chứ. Rồi lại nói, A mục cũng trưởng thành rồi, có người bạn gái không phải chuyện rất bình thường sao. Đúng vậy à, chúng ta cái gì đi mặc kệ nó. Tống vũ như chẳng biết vì sao, bất đắc dĩ thở dài. Ta chính là cảm thấy không phục. Diệp Tử Tịch đùng vô bàn một cái, một mặt tức giận dáng vẻ. Trong nhà ba cái đại mỹ nữ, hắn đều không hạ thủ, lại đi bên ngoài cùng nữ nhân khác trêu hoa gẹo nguyệt, con mắt bị pháo đánh rồi hả? Lẽ nào đây chính là người ta nói như vậy, gia hoa không bằng hoa dại hương. Lăng Huyên Dung đột nhiên thổi phù một tiếng nợ nụ cười, sữa đậu nành phun trước mặt trên bàn đâu đâu cũng có, ho một hồi lâu mới bất đau đến. Gia hoa cái kia nói chính là lão bà, ngươi lại không là lão bà của hắn, không tính là gia hoa. Người ta phía ngoài bạn gái cũng không phải là cái gì hoa dại, Tống Vũ như bị Diệp Tử Tịch làm quái cũng làm cho phi cười, tâm tình hơi chút được rồi một chút nhỏ, nhưng là mọi người đều ở cùng một chỗ, chí ít so với người khác quan hệ muốn càng thân cận hơn chứ. Cận Thủy lâu thai tiên đắc nguyệt đạo lý hắn cũng không hiểu, rõ ràng bỏ gần cầu xa. Diệp Tử Tịch còn là sinh khí, hắn không thể đem lâm mục lấy ra đến hành hung một trận, nàng cũng không hiểu tại sao trong lòng chính là như vậy tức giận. Được rồi, nếu như ngươi thích hoan a mủ, liền đi nói với hắn a ngươi không nói hắn cũng không biết ta. Nam nhân mà, ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, hắn lập tức liền bỏ tới rồi. Lăng Viên Dung hì hì cười cười, rút ra khăn tay sắt lên trước mặt sữa đậu nành. "Hử? Ai yêu thích hắn a?" Một căn mục đầu, hoàn toàn là cái du mục đầu, ta xem người nữ kia khẳng định cũng là ngực lớn nhưng không có đầu óc mặt hàng. Diệp Tử Tịch Tiêu Sái đứng dậy vung một cái đầu, để lại cho hai nữ một cái hốt. Trong phòng Lâm Mục đem trong phòng khách ba nữ đối thoại nghe rõ rõ ràng, rằng, hắn trong lòng cũng là cười khổ một hồi không biết nên làm sao đối mặt mấy người, sâu trong nội tâm, đối với ba nữ, hắn vẫn là vô cùng có hảo cảm. Dù sao ở cùng một chỗ lâu như vậy, ba nữ hải tử cũng đều rất đẹp, tính cách cũng tốt vô cùng, không có người nam nhân nào sẽ không động tâm, nhưng là hắn còn chưa nghĩ ra đến cùng phải làm sao. Nếu như nói bất luận cái nào thế giới, thực lực tuyệt đối liền sẽ mang đến tuyệt đối cường quyền, như vậy đã từng tại tu chân giới hắn đã đứng ở thực lực đỉnh phong, hầu như hắn nói ra, chính là luật thép không ai dám nói nửa chữ không. Thời điểm đó hắn, cho dù muốn đem thiên hạ mị nữ đều thu về là trướng, cũng không là chuyện không thể nào. Thế nhưng hiện tại, thực lực của hắn còn rất xa không đến có thể như thế bước đồng mức độ, chỉ ít trước mắt mà nói, hắn là tuyệt đối không thể làm như vậy, bằng không chỉ là ứng phó những cô bé này thế lực sau lưng, hắn liền sẽ cực kỳ không chịu nổi. Nếu như, chỉ là thế nào, Lâm Mục trong lòng như thế tự nói với mình, khôi phục thực lực đã đến trình độ nhất định, có thể hay không đem những cô bé này đều biến thành của mình đâu này. Tiếp này chính mình. Có phải không thật sự có thể trải qua tiêu giao bừa bãi một ít đâu này? Liên ở một mình hắn ngồi ở trên giường ảo tưởng thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ. A mục, không ra ăn điểm tâm sao. Là tống vũ như thanh âm của. Lâm mục vừa nghe nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là tử tịch cái kia tiểu ma nữ. Chỉnh lý lại một chút quần áo, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ta ăn qua một chút, các ngươi từ từ ăn, tử tịch người đâu. Đi ra ngoài lâm mục, cũng không hề ở phòng khách nhìn thấy diệp tử tịch. Nàng nhà, Vị người nào đó tức khí mà chạy, rõ ràng trong nhà nữ nhân đều không hỏi, đi ra ngoài mụ chơi. Lăng Huyên Dung miệng nhỏ khe che, cướp híp mắt nhìn Lâm Mục nói ra: cái này, ha ha, ta trước tiên đi trường học, các ngươi ăn xong cũng nhanh điểm tới đi, chờ tới trễ." Lâm Mục sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười cười sau nhất thời chạy trối chết, chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền truyền đến một trận động cơ phát động âm thanh. Người xem hắn cái dạng kia, như không giống ăn vụng bị bắt tại trận mèo thêm ăn. Lăng Huyên Dung hỉ, hỉ một cười hỏi: Tống Vũ như đi rồi bên cạnh bàn, vung lên thái dương sợi tóc, nhẹ giọng cười cười lắc lắc đầu, trong lòng có loại không hiểu phiền muộn. Lâm Mục lái xe vốn là muốn đi trường học, nghĩ đến chờ một lúc ở trường học lại muốn gặp đến ba nữ, nhất thời lại không muốn đi. Ngẫm lại dù sao những kiến thức kia cũng học được không sai biệt lắm, không bằng đi xem xem lạc băng vân. Dù sao tối hôm qua mới xảy ra loại chuyện kia, thời điểm này vẫn là quan tâm nhiều hơn một điểm tốt hơn, không thể cho người ta lưu lại ăn xong lao sạch liền trượt chân bất lương ấn tượng. Trong lòng có quyết đoán. Lâm Mục nhất thời tại hạ một người giao lộ thay đổi đầu xe, bay thẳng đến trung tâm chợ Hạ Vũ nhà lớn mà đi. Đối với Lạc Băng Vân sau lưng gia tộc, Lâm Mục trước đây cũng làm một chút giải, biết cái này thuộc về Lạc thị gia tộc trưởng quản Hạ Vũ tập đoàn tài chính quật khởi với thế chiến thứ 2 trong lúc. Lúc đó thế chiến thứ 2 lửa đạn đốt lần Á Âu đại lục, châu Mỹ đại lục cũng không hề tham chiến, Hoa Kỳ lợi dụng cái này cơ hội tuyệt vời, trắng trận phá giá các loại vũ khí, ai đến cũng không cự tuyệt, ai mua hắn đều bán, quá độ một bút chiến tranh tài. Hạ Vũ tập đoàn tài chính chính là vào lúc này lực lượng mới xuất hiện, một mặt cũng mua hơn 10 gia cao cấp công nghiệp quân sự sĩ nghiệp, lấy tiên tiến vũ khí sinh sản làm chủ yếu phương hướng phát triển, một lần đặt rồi gia tộc cường thịnh căn cơ. Trải qua hơn trăm năm giữa phát triển, Hạ Vũ tập đoàn tài chính dưới cờ công nghiệp quân sự sản phẩm, nhiều số đã đi ở thế giới dẫn trước trình độ, thậm chí có một ít vẫn là Hoa Kỳ quốc phòng chỉ định sản phẩm. Có thể nói, Lạc thị gia tộc chân chính sức mạnh đã dính đến đệ nhất thế giới đại quốc hoạch tâm bộ phận nắm trong tay một cái quốc gia an phòng kỹ thuật. Cũng chính bởi vì vậy, Lạc thị gia tộc năng lực nắm giữ mạnh như vậy thịnh tự lực, bởi vì bọn họ không vẹn vẹn chỉ là giàu có thương nhân, còn có có mạnh mẽ sức chiến đấu tư nhân vũ trang. Bước đầu xác định tại Đông Hải đầu tư kế hoạch, Hạ Vũ tập đoàn tài chính đã tại trung tâm thành phố khu vực phồn hoa nhất mua nghiêm chỉnh căn nhà lớn, lấy tư cách tiền trạm căn cứ sử dụng. Lúc này, Lạc Băng Vân đã mặc cả người trắng sắc nghề nghiệp bộ váy, ngồi ở tầng chóp tổng giám đốc trong phòng làm việc phê duyệt một ngày văn kiện. Chính lúc nàng để cây viết trong tay xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc thời điểm, trước mặt trong máy vi tính đột nhiên bắn ra một cái video cửa sổ, nhìn một chút người phát khởi, là phụ thân của nàng Lạc Hoa Phó, rồi chỉ điểm một cái xác định, trên màn ảnh lập tức hiện ra một người trung niên tướng mạo, lông mày rậm, ra dặn một đầu tóc ngắn, không có bất kỳ chồng dâu, cho người một loại thập phần sạch sẽ ngăn nắp cảm giác, đây chính là Lạc Hoa Phó, trưởng quản đứng hàng thế giới cấp nhà giàu một trong Lạc Thị gia tộc, thô sơ giản lược nhìn lên cũng không có cái gì quá mức trô đặc biệt. Băng Vân, cuộc sống lúc này thế nào? Gặp được con gái, Lạc Hoa phó trên mặt nhất thời phóng ra vẻ tươi cười. Rất tốt, cha, gần nhất thân thể có khỏe không? Lạc Băng Vân khẽ mỉm cười, mặt hướng màn hình sát gần một ít. Cha ở nơi này hết thể đều tốt, ngươi không cần lo lắng, ngược lại là ngươi, một người rời khỏi gia tộc đã đến Hoa Hạ, nhất định phải nhiều bảo trọng thân thể mới được. Yên tâm đi, ta lại không là tiểu hài tử rồi, biết rõ làm sao chiếu cố chính mình. Đúng rồi, Lần này ta tìm ngươi là có chuyện rất trọng yếu, gia tộc bên này ra chút tình huống, chúng ta đã tra ra nội bộ có chút thành viên bị kia xối dục rồi, ta hoài nghi đương cục đã tại giám thị chúng ta. Hỏi hàn ân cần sau đó lạc hoa phó lập tức sắc mặt ngưng lại, trịnh trọng nói. Làm sao có khả năng? Bọn hắn làm sao sẽ nhanh như thế liền nhận ra được? Lạc băng vân trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi. Ta cũng không rõ ràng, theo lý thuyết người biết chuyện này cực nhỏ, sẽ không như thế nhanh liền tiết lộ phong thanh, thế nhưng hiện tại sự thực như thế cũng không phải do chúng ta chỉ hoan được nữa. cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? ngươi muốn tăng nhanh tiếp xúc bên kia cao tầng, một khi xác định các hạng công việc, chúng ta lập tức liền sẽ rời đi hoạch tâm kỹ thuật cùng tài sản, nơi này đã không thích hợp ở lâu. lạc hoa phó đã sớm nghĩ kỹ đối sách, lập tức nói ra. được, ta hội an bài xong xuôi. lạc băng vân lập tức gật gật đầu. cẩn thận, chú ý người ở bên cạnh, có lẽ người của bọn hắn cũng ẩn núp ở bên cạnh ngươi, không là tuyệt đối tín nhiệm người, không nên tùy tiện giao đợi bọn hắn làm việc. Lạc Hoa Phó không yên lòng lại dặn dò một phen. Ta biết rồi, cha, người tại đó một bên muốn cẩn thận nhiều, nếu như tình huống không đúng, người nhất định phải rời đi trước, những vật khác dù sao cũng là vật ngoại thân, không cần thiết tử thủ không tha. Lạc Băng Vân cũng rất lo lắng phụ thân, dù sao người khác còn tại Hoa Kỳ, vạn nhất có chuyện gì, cũng không có nàng cách xa ở bên kia bờ đại dương tới an toàn, kỳ thực lúc trước phái nàng đến Hoa Hạ, trong lòng nàng cũng ý thức được điểm này, phụ thân là nghĩ hết ra sức bảo vệ chứng nhận an toàn của nàng. Yên tâm đi. Ba ba không phải là thông thái dởm lão ngoan cố, thật muốn có việc, ta chạy còn nhanh hơn tỏ. Lạc Hoa Phó Khoa trương ra giấu một cái, treo chọc Lạc Băng Vân bật cười, xem ra phụ nữ hai cảm tình còn là vô cùng tốt. Lần thứ hai khai báo một ít chuyện sau, trong hai người đứt đoạn mất video liên tiếp. Lạc Băng Vân thở ra một hơi thật dài, tay phải xoa chán một trận suy tư. Gia tộc trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật đã chạm tới Hoa Kỳ đường cục lợi ích, bọn hắn cũng đã sớm phát giác sảng khoái cục có can thiệp cùng không chia gia tộc cử động. Lạc Thị gia tộc mặc dù là cái thế lực bá chủ cấp hào môn thế gia, thế nhưng nếu muốn cùng thế giới cường quốc Hoa Kỳ đối kháng, đó chẳng khác nào lấy trứng trọi đá, tại mạnh mẽ cơ quan quốc gia trước mặt, bất kỳ quy mô nhỏ đoàn thể cũng giống như gà đất chó sành giống như không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng đối mặt tình huống như vậy, Lạc Thị gia tộc cũng không khả năng liền ngồi chờ chết, cho dù đối thủ là mạnh mẽ Hoa Kỳ, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể đem lợi ích của gia tộc chắp tay nhường cho, mang theo những này trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Bọn hắn có thể tập trung vào bất kỳ một quốc gia nào trong lực, thế nhưng Âu Mỹ thê cuộc liên tiếp quá chặt chẽ, Châu Phi quá rớt lại phía sau, cho nên đang tại quật khởi Á Châu là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Trong đó, Hoa Hạ làm vì bọn họ can, tự nhiên cũng đã thành lựa chọn duy nhất. Chính là bởi vì tình huống như thế, Lạc Bang Vân mới sẽ bị phái tới chủ trì hạ vũ tập đoàn tài chính và ở Hoa Hạ công việc, đây là một cái văn cầu, cũng là hạ vũ tập đoàn tài chính chuẩn bị di chuyển tín hiệu. chương 113, Quỷ dị lô đạn chương 113 quỷ dị lỗ đạn. Tuy rằng thân ở Hoa Hạ, thế nhưng lạc bang vân tình cảnh cũng cũng không an toàn. Gia tộc phái tới hộ vệ đã giải quyết xong vài gậy sát thủ, các loại lai lịch đều có, thậm chí còn phát hiện đường cục tuyệt mật bộ đội. Cũng may lạc gia lén lút bồi dưỡng sức mạnh cũng là không có thể khinh thường. Trung quanh phong tỏa làm nghiêm mật, những người này hầu như không có tiếp cận lạc bang vân cơ hội, thậm chí mới vừa vào Đông Hải phạm vi, liền sẽ phải chịu ngăn chặn. Tất cả những thứ này lạc bang vân chính mình chỉ sợ cũng không phải quá rõ ràng. Dù sao những ngày âm thầm sức mạnh chỉ cần bảo hộ nàng, không cần muốn hướng về nàng báo cáo ngăn trở bao nhiêu song đối thủ. Liên ở lạc băng vân đau đầu chuyện gia tộc thời điểm, điện thoại trên bàn vang lên, vừa nhìn dây số, nguyên lai like là phía ngoài thư ký đánh tiến vào. Uy là tổng dưới lầu tổng đài nói một cái tên là lâm mục người tới tìm người, nhưng là không có hẹn trước, phải hay không muốn cho hắn tới. Lạc băng vân sắc mặt vui vẻ, đang tại vì gia tộc sự tình phát xấu đây, không nghĩ tới lâm mục rõ ràng đã tới rồi, chẳng lẽ là tâm hữu linh tê Biết nàng xuất hiện ở một cái người chính buồn khổ. Khiến hắn lên đây đi, cùng Tổng Đài nói một tiếng, về sau chỉ cần hắn lại đây, trực tiếp khiến hắn tới là được rồi. Lạc băng vân cúp điện thoại, lập tức từ trong túi móc ra cái gương nhỏ, chỉnh lý lại một chút trang cho, nhìn xem có hay không cái gì địa phương trang bỏ ra. Thang máy rất nhanh, mấy phút không tới, Lâm Mục cũng đã đi vào văn phòng. Lạc băng vân ở gian phòng này, CEO văn phòng ở vào đại lâu tầng cao nhất, ba mặt đều là trong suốt cửa sổ sát đất, bất kể là tầm nhìn vẫn là phong cảnh đều là thượng giai tri tuyển. Hoa! Cái này văn phòng thực sự là quá hào hoa. Lâm mục khoa trương cảm khái một tiếng, đi tới cửa sổ sắt đất một bên trên hướng xuống nhìn quanh, như một mới vừa vào thành hai lúa như thế. Nghĩ như thế nào đến nơi này? Hôm nay không dùng tới khóa. Lạc băng vân một tiếng cười khẽ, đứng dậy đi tới lâm mục phía sau, hai tay bao quanh hông của hắn, đem đầu nhẹ nhàng đặt tại trên bả vai của hắn. Học cái gì nha, những ta đó đều sớm học xong, trở lại mới phát hiện quá nhớ ngươi rồi. Tâm thần một điểm đều định không tới, không thể làm gì khác hơn là lại trở về rồi. Lâm Mục xoay người hì hì cười cười, ôm lấy Lạc băng Vân hứng của. Chán ghét, đây là văn phòng, chớ làm loạn. Sợ cái gì, trừ chúng ta, vừa không có người khác. Lâm Mục đầu về phía trước một tập hợp, đã hôn lên Mỹ nhân môi đỏ. Lạc băng Vân cũng bất chấp gì khác gì gì đó rồi, Âu hiếm nam nhân đang ở trước mắt, nàng chỉ muốn liều lĩnh kính dâng chính mình. Liên ở hai người hôn khó hòa giải thời gian, Lâm Mục sau đầu đột nhiên tê dần. Nhất cổ khí lạnh theo cổ sống thẳng tháo chạy mà xuống. Không kịp nghĩ nhiều cái gì, Lâm Mục ôm Lạc Băng Vân trực tiếp một cái bay nào, hai người trực tiếp ném tới tiếp khách sofa mà sau. Đang lúc bọn hắn vừa mới né tránh thời gian, một tiếng đùng vỡ vụn truyền tới. Cửa sổ sắt đất lên xuất hiện một cái ngót nút rộng lỗ đạn, lỗ đạn chung quanh là tỉ mỉ vết rách, thế nhưng chỉnh mặt pha lê cũng không hề vỡ vụn, mà là như trước hoàn hảo không chút tổn hại khảm nạm ở nơi đó. Lạc Băng Vân cũng không phải là không có kinh nghiệm, ở nước ngoài thời điểm nàng liền bị tập kích qua thật nhiều lần. Trong lòng cả kinh thời điểm cũng đã phản ứng đi qua, sau đó giơ tay phải lên vỗ tay cái độp. Lâm Mục mới vừa nghi ngờ nhìn nàng một cái, còn chưa kịp hỏi, liền phát hiện kèm theo vụ một tiếng, hết thảy cửa sổ sắt đất đều ở trong chớp mắt biến thành đánh bóng hình dáng, không thấy mới vừa trong suốt cảm xúc. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào sát thủ vẫn chưa đi? Lâm Mục kinh ngạc nhìn trên thủy tinh cái kia lỗ nhỏ, lấy thị lực của hắn, thậm chí đem lô đạn kích cỡ đều tính toán không kém chút nào, lập tức trong đầu nhanh như tia chớp đã qua một lần chung quanh kiến trúc. Kết hợp tại bảo Long đoàn bên trong học tập đợi được tri thức, vẹn vẹn chỉ là mấy giây, hắn cũng đã nghịch đẩy ra đường đạn, lập tức đã tập trung vào tay súng bắn tỉa vị trí. Trong đại lâu có bảo an chưa? Lâm Mục đem lạc băng vân bảo hộ ở phía sau mình, cũng không quay đầu lại hỏi. Có, làm sao vậy? Không phải phổ thông bảo an, ta chỉ là gia tộc cho ngươi phái tới tinh nguyện, có hay không người tại phụ cận? Ừm, cũng có. Để cho bọn họ mã sơn qua tới bảo vệ ngươi, ta đi truy người này. Lâm Mục trong mắt tinh quang lên chuyển đầu đeo lôi kéo lạc bang vân thật nhanh ra văn phòng người cứ đợi ở chỗ này nơi nào cũng đừng đi ta lập tức sẽ trở lại vừa dứt lời không đợi lạc bang vân hồi phục lâm mục lắc người một cái vọt thẳng đã đến trên hành lang không có đi thang máy đi xuống hắn trực tiếp chạy đi xuống thang lầu phát huy ra tự thân sức mạnh thang máy muốn theo đuổi thượng lâm mục xuống lầu tốc độ trừ phi là dây từng đứt đoạn mất trực tiếp rơi tan đến lầu một mới có thể không tới một phút lâm mục liền từ gần 50 tầng cao dưới bậc thang đã đến lầu một Nếu như hắn không đoán sai, mục tiêu phải là tại thẳng tắp đi qua thứ ba khu dân cư lên, vị trí cũng là mái nhà. Tại trên đường cái thật nhanh chạy tới cái kia khu dân cư phụ cận, Lâm Mục ngẩng đầu đánh giá một phen, xác nhận vị trí sau trực tiếp từ phòng cháy thông đạo chui vào, mới vừa bỏ tới 30 tầng vị trí, một người mặc tây trang đen bạch nhân cũng vừa hay xuống lầu đến. Cái này bạch nhân đeo kính đen, nhìn thấy khúc quanh Lâm Mục nhất thời sững sờ, không đợi Lâm Mục mở miệng hoặc là có bất kỳ động tác gì khác, hắn đột nhiên rút ra sau lưng súng lục giảm thanh rơ tay chính là mấy thương. Lâm Mục nhìn thấy người này thời điểm, trong lòng chính là co rụt lại. Chưa kịp hắn xác nhận, người này cũng đã bạt thương bắn về phía hắn lên. Bất quá chính diện đối địch, Lâm Mục tốc độ mặc dù so sánh bất quá đạn, thế nhưng là tuyệt đối so với cái này Bạch Nhân phải nhanh. Đối phương vừa mới làm ra dị động, Lâm Mục cũng đã lắc mình trốn ra. Hai người cách cầu thang chỗ rẽ, Lâm Mục một cái trốn, tên kia Bạch Nhân sát thủ nhất thời mất đi thân ảnh của hắn. Liên ở sát thủ vừa xuống lầu một bước, chuẩn bị kiểm tra Lâm Mục vị trí thời gian. Một tia sáng trắng lại đột nhiên tại hàng hiên giữa lan can nơi tránh qua. Sau đó tên này bạch nhân sát thủ trèo chân một cái, cả người trực tiếp lăn đi xuống thang lầu, mắt cá chân nơi đã là tiên huyết hàng ngũ. Nguyên lai lâm mục vừa nệ nẻ tránh thời gian, liền từ trong túi móc ra một viên tiền xu, vẫn là mua bữa sáng thời điểm người ta tìm dưới tiền lẻ, thời điểm này lại bị hắn lấy ra làm ám khí. Liền ngay cả lá dụng tơ đông, có chân khí gia trì, lực sát thương đều là không phải chuyện nhỏ, húng chi là vốn là do hợp kim núc thành tiền xu. Cho nên đòn đánh này chúng mục tiêu, tên kia bạch nhân sát thủ ngay lập tức sẽ dưới chân mềm lún, cả người đều mất đi cân bằng. Nắm lấy cơ hội này, lâm mục lắc mình mà lên, một cái tay đao chém vào người này trên cổ. Không có một chút nào ý bên ngoài, sát thủ lập tức hôn mê đi. Một tay mang theo sát thủ, lâm mục trực tiếp theo cầu thang thật nhanh lên tới mái nhà. Quả nhiên ở lầu chốc trên thiên đài phát hiện một cái sửa sang xong màu đen dương ra, mở ra dương ra vừa nhìn, bên trong là đã tháo rỡ xong xuôi ba lở phản khí tại súng bắn tỉa lấy điện thoại di động ra, lâm mục gọi cho lạc băng vân. băng vân, cho ngươi tới đây một chút, ta ở chỗ này bắt được một sát thủ. lúc này lạc băng vân bên người đã đứng năm tên thân hình cân xứng bảo tiêu, năm người này đều mặc phổ thông giả kỵ cao đổi quần áo, nhìn lên rồi cùng người bình thường không khác biệt gì. các ngươi đi qua một chuyến, đem người mang về. lạc băng vân báo một bên địa chỉ, lập tức có hai tên bảo tiêu lập tức xoay người rời khỏi phòng. chỉ chốc lát sau, sau đó lâm mục một thân một mình quay trở về mái nhà phòng làm việc. Liên ở hắn vừa muốn đi vào Lạc Băng Vân thời điểm, đứng ở một bên ba tên bảo tiêu, Vô Thanh vô tức tập thể bước lên trước, chắn Lạc Băng Vân trước người của. Nhìn mặt không thay đổi ba tên bảo tiêu, Lâm Mục nhất thời hơi sửng sở. Các ngươi đi xuống trước đi, nơi này có a mục đối tiếp ta là được rồi, người kia, các ngươi hảo hảo thẩm vấn một phen, nhìn xem đến tụt cùng là lai lịch gì. Lạc Băng Vân liền vội vàng nói, "Tiểu thư, chúng ta phụ mệnh bảo vệ an toàn, người xa lạ vẫn là không muốn tùy tiện tin tưởng tốt." Một tên trong đó bảo tiêu thản nhiên nói, con mắt một mực không hề rời đi qua lâm mục trên người của. Hừ! Vừa nãy nếu như không phải A Mục, các ngươi hiện tại đã qua đến thay ta nhà xác, còn bảo vệ cái gì? Lạc băng vân nhất thời hừ lạnh một tiếng. Tình huống trước đích thật là như thế, nếu như không phải lâm mục tới nơi này, mà nàng như trước ngồi ở chỗ đó làm công lời nói, sát thủ chỉ sợ là chỉ đâu đánh đâu, trực tiếp một súng bắn chết rồi. Được rồi, băng vân, bọn hắn cũng là người, khó tránh khỏi có sơ suất thời điểm, ngươi cũng đừng quá trách cứ bọn hắn. Lâm Mục khẽ mỉm cười, thân hình lay động, trong nháy mắt cũng đã vượt qua ba người, trực tiếp đến Lạc Băng Vân trước người của. Cái kia ba tên bảo tiêu trong mắt đều là một bộ vẻ mặt khó có thể tin, tựa hồ không thể tin tưởng Lâm Mục chỉ đơn giản như vậy vượt qua bọn hắn. Mỗi một người đều đứng đấy làm gì? Còn không mau cho ta đi thăm dò thành tên sát thủ kia lai lịch." Lạc Băng Vân lạnh lùng quát một tiếng. Ba tên bảo tiêu lập tức không người gật đầu, sau đó bước nhanh rời khỏi, bọn hắn ngược lại cũng đúng là rất có tự mình biết mình. Tại kiến thức qua Lâm Mục thực lực sau, Bọn hắn biết cho dù lưu lại cũng không có cái gì dùng, nếu như Lâm mục chỗ hiểm tiểu thư lời nói, coi như là bọn hắn cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của người ta. "A mục, ngươi không sao chứ?" Hai người về tới văn phòng, Lạc Băng Vân Ân cần hỏi Han. "Không có chuyện gì, tên sát thủ kia đoán chừng là xuống ống sở trưởng, gần người đánh lộn không phải là đối thủ của ta, bị ta dễ dàng liền chế phục. Bất quá tạm thời còn không rõ ràng lắm lai lịch của hắn, đến làm cho người tốt của ngươi tốt thẩm vấn một phen mới được." Lâm Mục cười lắc lắc đầu sau đó nhìn hướng bốn phía pha lê cái này thiết kế không thật là tốt ba mặt đều là thông suốt cửa sổ sát đất người khác muốn quan sát vị trí của ngươi thật sự là quá dễ dàng đối với tay súng bắn tỉa tới nói càng là chuyện cầu cũng không được lúc đó như thế thiết kế là vì lấy sạch bất quá ta cũng cân nhắc đến dễ dàng bị tập kích vấn đề cho nên những này pha lê đã toàn bộ đổi thành đặc thù tài liệu chế thành kính chống đạn không nghĩ tới lại bị này sát thủ một thương xuyên thủng. lạc băng vân thở dài cao mày cũng liếc mắt nhìn cửa sổ sát đất Sát thủ dùng súng ống ta xem qua là đường kính lớn ba lần ở phản khí tài súng bán tỉa. Thế nhưng theo lý thuyết, coi như là lớn như vậy, uy lực súng ngắm cũng có thể đánh nát chỉnh mặt pha lê mới là. Vì sao chỉ xuất hiện một cái lỗ nhỏ? Lâm mục đi tới phía trước cửa sổ, nghi ngờ vớt cái kia viên đạn trôi ra lỗ thủng. Trên ngón tay truyền tới cảm giác nói cho hắn, lỗ thủng biên giới phi thường bóng loáng, không có bất kỳ cắt tay cảm giác. Thật giống như đạn trong nháy mắt đã hòa tan pha lê như vậy, mà không phải đem pha lê kích mặt một cái động Không đạo lý a? Đạn đặc tính sẽ không là như vậy. Lâm Mục nghĩ mãi mà không ra. Này với hắn tại quyển sách bên trên nhìn đến lý luận hoàn toàn là đi ngược lại. Chương 114, công năng đặc dị. Chương 114, công năng đặc dị. Làm sao vậy, A Mục? Nhìn thấy Lâm Mục một bộ xoắn quyết biểu hiện, Lạc Bang Vân tiến tới góc mặt cũng quan sát tỉ mỉ một phen lỗ đạn. Cái này lỗ đạn làm quỷ gì a? Cùng phổ thông đạn lưu lại lỗ đạn hoàn toàn khác nhau. Căn bản không phù hợp nguyên lý, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lâm Mục chỉ chỉ lỗ đạn lập tức đem mới vừa nghi hoặc nói ra. Lạc Băng Vân tò mò đem ngón giữa tiến vào lỗ đạn, xoáy quay một vòng sau phát hiện quả nhiên cùng Lâm Mục nói giống nhau như lúc, trên cửa sổ tựa hồ là dung ra một cái lỗ, mà không phải bị xuyên thủng. Cao mày nghĩ một hồi, Lạc Băng Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn Lâm Mục hỏi, "A Mục, ngươi tin tưởng trên đời có siêu năng lực sao?" "Siêu năng lực?" Lâm Mục nhất thời nghi ngờ nhìn trầm chầm, chầm Lạc Băng Vân, không biết nàng có ý gì. "Không sai, siêu năng lực chỉ là nhân loại bên trong có một phần nhỏ người." Nắm giữ vượt qua người bình thường sức mạnh kinh người cùng kỹ năng đặc thụ, tỉ như Đông Phương lấy hoa hạ làm đại biểu, trong tu luyện ra công pháp những người kia. Lạc Băng Vân gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra: "Ngươi chỉ là trong TV biết võ công những người kia chứ?" "Đúng vậy, bọn hắn tại trên thực tế là chân thật tồn tại, chỉ là tương đối ít mà thôi. Phương Tây cũng có loại này người, bất quá năng lực của bọn họ càng thêm thiên kỳ bách quái, không, có Đông Phương như thế thống nhất hóa. Những năng lực này bọn hắn phần lớn là từ lúc sinh ra đã mang theo." Một khi mở ra là có thể trực tiếp hơn nữa vận dụng, bất quá khuyết điểm là không có có hiệu quả tăng cường phương pháp xử lý, bọn hắn đem những này từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực xương là công năng đặc dị. Lạc Băng Vân hiển nhiên tại Âu Châu gặp loại này người, cho nên là một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Công năng đặc dị? Chính là trong phim ảnh loại kia hội đùa lửa phun nước năng lực đặc thù. Thật giống không phải rất lợi hại bộ dáng. Lâm Mục Ngưng thần suy tư một phen, nhớ tới xem qua một bộ phim, ở trong đó liền miêu tả một chút nắm giữ năng lực đặc thù người. Gần như, thế nhưng công năng đặc dị thiên kỳ bách quái, cái gì loại hình đều có, so với đông phương hệ thống tu luyện muốn phức tạp, hơn nữa không có thống nhất lên cấp phương pháp, tu luyện làm khó khăn. Lạc băng vân gật gật đầu. Nói như vậy lời nói, phương Tây ha không là không có cao thủ gì. Thế thì không thể nói như vậy, tuy rằng ta chưa từng thấy những cao thủ này, thế nhưng theo ta được biết, ngay trong bọn họ, cũng có tuân theo cổ lão phương thức tu luyện người, bọn hắn đem tu luyện tới năng lượng xưng là khí, những này cao thủ mạnh mẽ, thực lực cũng là không phải chuyện nhỏ. Lâm mục cái hiểu cái không gật gật đầu, xoay người lại sờ sờ cái kia hêm dịu lỗ đạn. Nói như vậy lời nói, cái này lỗ đạn, rất có thể là một loại hiếm thấy công năng đặc dị tạo thành. Độc, Lạc băng vân cũng không thể khẳng định, chỉ có thể như thế suy đoán. Nếu là như vậy, e sợ người này cũng không phải hướng về phía ta tới, ngươi mới là mục tiêu của hắn. Lâm mục ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói ra. Tại sao nói như vậy? Bởi vì ta tới tìm ngươi là tạm thời nảy lòng tham, người này cũng không biết ta sẽ đến. Thế nhưng hắn nhưng có loại này năng lực đặc biệt, có thể để cho đạn xuyên qua kiên cố kính chống đạn, nói rõ đã sớm đã làm điều tra, biết rồi nơi này pha lê đặc tính. Lâm mục tổng hợp nắm giữ tin tức, rất nhanh sẽ đem sự tình phân tích một lần. Gần nhất ngươi có chịu đến cái gì tập kích sao? Hoặc là biết có người nào đó muốn xuống tay với ngươi? Tập kích đúng là không có, muốn xuống tay với ta người vậy thì có rất nhiều, không thể đếm hết được, dù sao lạc thị gia tộc đi tới hôm nay một bước này, không biết tạo bao nhiêu kẻ địch. Những người này đều ước gì gia tộc chúng ta sụp đổ mất đây. Lạc Băng Vân cười khổ một tiếng, trong lòng nàng kỳ thực đã đại khái đoán được hậu trưởng chủ khiến là người nào, thế nhưng nàng lại không có ý định cùng Lâm Mục nói, đó là bọn họ Lạc thị gia tộc kẻ địch, không nên để Lâm Mục đến gánh chịu phần này áp lực. "Nếu là như vậy, chỉ sợ cũng bằng vừa nãy mấy người kia, còn chưa đủ để bảo vệ ngươi an toàn, khoảng thời gian này liền để cho ta tới bồi tiếp ngươi đi, nhìn xem đến tột cùng là người nào muốn xuống tay với ngươi." Lâm Mục thay Lạc Băng Vân sửa lại một chút tản ra thái dương quan tâm nói gia tộc phái người tới tay có rất nhiều mới vừa chỉ là một phần nhỏ thực sự không được ta còn có thể vận dụng tại quan phương sức mạnh bất quá như thế cũng quá lao sư động chúng một ít tạo thành ảnh hưởng có chút lớn hơn rồi lạc băng vân nhuẩn miệng cười ôm lấy lâm mục hông của ngưỡng mặt lên nhìn mặt của hắn nói ra sợ cái gì hiện tại có người muốn giết người tiểu tính mạng còn không giữ nổi rồi còn để ý ảnh hưởng gì không ảnh hưởng đem những này người nổ tận gốc mới là chính sự lâm mục cúi đầu hôn một cái trước mắt môi đỏ. Yêu Thương nói ra: "À, vậy cũng tốt, ta gọi điện thoại để cục thành phố trầm cục trưởng giúp đỡ, sắp xếp tra một chút gần đây Đông Hải thị khả nghi đoàn người, nói không chắc có thể tìm ra đầu mối gì." Lạc Băng Vân chu cái miệng nhỏ nhắn, ngẹo cổ suy nghĩ một chút. "Trầm trúc Quang, đúng vậy a, chính là cái kia đem ngươi vồ vào đại lao, cuối cùng lại thả ngươi Trầm trúc Quang." Lạc Băng Vân hì hì cười cười, cắn vào lâm mục môi dưới, nhẹ nhàng hút một cái. Nguyên lai là người này, vậy cũng không cần thật không tiện phiền phức hắn khiến hắn nhanh chóng vận dụng quan phương hệ thống, toàn diện loại bỏ đông hải thị bên trong kẻ tình nghi, đặc biệt là từ Âu Mỹ đến gia hỏa, nhất định muốn nghiêm tra. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Trâm Chu Quang lúc này chính ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, chân vểnh lên tại trên ghế, nhàn nhã nhìn xem phía trước mặt trên màn ảnh máy vi tính thị trường chứng khoán động thái độ Trướng. Lại trướng một điểm. Được. Tay phải đắc ý vỗ bắp đùi, liền ở hắn chuẩn bị lại trướng một điểm, tự bắn ra thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang lên, tức giận liếc mắt nhìn điện thoại, hắn biến sắc. Nhất thời tiếp lên điện thoại. Xin chào, Lạc Tổng, hôm nay làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta người không phận sự này. Ai, tốt, tốt, không thành vấn đề, ta lập tức cũng làm người ta đi thăm dò. Những người này cũng quá lớn mật rồi, rõ ràng trước ở Đông Hải làm sàng làm bậy, cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Điện thoại tổng cộng nói không tới 2 phút, chấm chút quang mặt tươi cười cúp điện thoại, con mắt thoáng nhìn trước mặt màn hình máy vi tính, nhất thời chửi ẩm lên một tiếng. Nguyên Lai like liền vừa nãy một cái cú điện thoại khiến hắn bỏ lỡ tốt nhất bán ra cơ hội, hiện tại giá cả đã bắt đầu tuột xuống, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Một bụng tức giận trầm chút quang đương nhiên không dám mắng lạc bang vân rồi, đây chính là lạc thị gia tộc việt nhân chi một, Asia Pacific địa khu thủ tịch CEO, nếu bàn về địa vị, hắn trầm trúc quang cùng người ta nhưng trên lệnh không phải nhỏ tí tẹo. Thông báo tất cả mọi người, mở hội. Đông nhiên cầm lấy bàn lên cơ, nhấn xuống một cái kẻn cực nệ sau, trầm trúc quang một câu nói nói xong, sau đó bước nhanh đi ra văn phòng. Lạc thị gia tộc người nếu như tại địa phận của hắn lên xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn, cấp trên người đã sớm giao xuống rồi, nhất định phải hảo hảo bảo vệ cái này Lạc băng Vân an toàn. Không nghĩ tới hôm nay cái này Lạc đại thiên kim lần đầu gọi điện thoại cho hắn, cư lại chính là đã có người đến cửa ám sát, mà bọn hắn còn chút nào đều không biết, này làm cho hắn cục thành phố người đứng đầu mặt mũi để nơi nào. Trong phòng họp một trận rít gào sau, đông hải thị lớn nhỏ cục cảnh sát dồn dập xuất động, các loại sáng tối gián điệp cũng bắt đầu nhiều lần hoạt động chung quanh tìm hiểu tin tức lạc thị gia tộc thực lực tuy mạnh thế nhưng tìm hiểu tin tức phương diện này đến cùng vẫn là không sánh được hoàn toàn trưởng khống đông hải thị quan phương sức mạnh vẹn vẹn chỉ là một ngày nhiều công phu bọn hắn nơi đó một bên liền chuyển đến tin tức ngày thứ hai lâm mục còn ở trong nhà buổi tiếp lạc Bang vân hai người đang chuẩn bị ăn cơm trưa thời điểm nhận được chầm chúc quang điện thoại lạc tổng chúng ta phải đi ra tìm hiểu nhân viên đã có tin tức căn cứ nhận được tin báo tây khu một một thôn nhỏ bên trong có một đám âu mỹ người thuê lại một cái tiểu sân nhỏ Hành tích thập phần kháng nghi. Được, phiên phức thẩm cụ. Lạc băng vân cút điện thoại. Lâm mục ở một bên đã nghe rõ, nếu tìm tới những người này tung tích, hắn nhất định phải đi xem một chút. Những người này nếu như đều cùng lúc trước tên sát thủ kia như thế, phổ thông cảnh sát nhưng không đối phó được bọn hắn. A mục, vẫn để cho cảnh sát đi thôi, chúng ta thì không nên đi. Băng vân, những người này nhưng không phải bình thường cảnh sát có thể đối phó, ta đi theo đi xem xem, không tham dự hành động của bọn họ. Người ở nhà chờ ta, rất nhanh ta sẽ trở lại. Lâm mục hôn một cái lạc băng vân cái chán, sau đó nắm lên áo khoác rời khỏi, rất nhanh sẽ mở ra hắn mười bạch ra tiểu khu cửa lớn. Liên ở hắn đi rồi không bao lâu, lạc băng vân cũng rút ra một cú điện thoại. Cục thành phố đã đã tìm được tung tích của bọn họ, các người đều cùng qua xem một chút, không nên bại lộ hành tung. Cục thành phố, trầm chúc quang mệt mỏi dựa vào ghế, suốt đêm đốc xúc điều tra khiến hắn cũng là thống khổ không thể tả, thế nhưng quan hệ này đến lạc đại tiểu thư sinh mệnh an toàn, hắn cũng không dám có chút qua loa. Những này bối cảnh thực lực đều hùng hậu đến cực điểm gia tộc, không phải là hắn một cái nho nhỏ cục trưởng có thể đắc tội nổi, nếu Lạc Băng Vân gọi điện thoại mời hắn hỗ trợ, hắn đương nhiên là được tận cùng hoàn toàn sức mạnh. Cục trưởng, đặc công bên kia tiền trạm đội đã lên, đến tiếp sau tiếp viện rất nhanh liền đến, ngài xem bước kế tiếp nên làm gì? Đi vào cửa một người cảnh sát, hướng về trầm chúc quang báo cáo. Nói cho bọn họ biết, chờ ta đã đến hiện trường lại động thủ, đúng rồi, lần hành động này nhất định phải bảo mật, ngoại trừ tham dự người, nghiêm cấm tiết ra ngoài chầm trúc quang uống một hớp, sau đó để ly xuống nói. Đi, lập tức đi Tây Khu, ta muốn thân Lâm hiện trường chỉ huy. Ở bên này chính khuôi chiên gõ chống bố trí kế hoạch thời gian, Lâm Mục đã trước tiên lái xe tới đã đến Tây Khu cái kia một thôn nhỏ, nơi này và phổn hoa nội thành cách không xa, trong đất đều không có gì hoa màu Lâm Mục lái xe sau khi tiến vào mới phát hiện, toàn bộ trong thôn đều không có người nào rồi, đoán chừng là đã muốn khai phá tới đây, rất nhiều người cũng đã dọn đi rồi. Một đường lái tới. Lâm Mục cũng không hề phát hiện người Âu Châu thân ảnh, hắn dừng xe ở một gian quán cơm nhỏ trước mặt, xuống xe đi vào, liếc một cái trên tường thực đơn sau, ngồi xuống cạnh cửa vị trí. Lão bản, cho ta đến một tô mì, thêm cái trứng trần. Người trong thôn khả năng xưa nay chưa từng thấy mười bạch như vậy xe sang trọng, có mấy người từ từ vây đến bốn phía, đối với xe một trận nhỏ rộng chỉ chỉ trò trò. Mì sợi rất nhanh sẽ lên đây, Lâm Mục hấp lưu trử tan mấy miếng đã hết rồi chỉnh mặt bát, bát mì, mùi vị thật sự là như vậy chỉ có thể nói là đem mỉ sợi đun sôi mà thôi. Vung xuống 10 đồng tiền, hắn đứng dậy chuẩn bị đi ra quán cơm nhỏ, phía sau lại truyền đến lao bản thanh âm của: "Tiên sinh, đây là tìm được ngươi rồi tiền." Lâm mục Lỗ thai khẽ động, cánh tay phải đột nhiên nâng lên chắn lỗ thai bên, một đoạn sáng như tuyết chủy thủ mũi nhọn, thình lình xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chương 115, như ảnh tùy hình. Chương 115, như ảnh tùy hình. Không quay đầu nhìn là ai, Lâm mục khỏe miệng hơi vênh lên, bước chân về phía sau lùi lại. Vai đột nhiên luân quá một nửa hình tròn, sau đó đông nhiên đánh vào người đánh lén ngược. Lần này va chạm quán chu chân khí, người sau lưng không có một chút nào hết ý bị trực tiếp đánh bay. Cho đến lúc này, lâm mục này mới chậm rãi xoay người qua, nhìn ngã vào một đống gỗ vụn trong đầu trung niên lão bản. Một bên khác đang tại lau cái bàn bà chủ, tựa hồ bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người, thẳng đến trung niên lão bản bay ngược mà ra, rất bể bản mới phản ứng lại. Một tiếng kêu gào, bà chủ từ bên hông rút ra một cây truy thủ. Một cái hôn tạp thân bay thẳng đến Lâm Mục đánh tới. Lâm Mục liền đầu đều không chuyển, trực tiếp một trưởng tát bay bà chủ trùy thủ trong tay, sau đó tiến bộ một trưởng liền vỗ vào ngực của nàng, đem nàng đánh chính là hôn mê đi. Các người rốt cuộc là ai? Nhìn kinh ngạc nói không ra lời lão bản, Lâm Mục lạnh lùng cười cười, loại này mị sợ, làm cũng thật sự là quá khó ăn chút, đi ra mở nhà hàng, điểm ấy trình độ e sợ có lỗi với đó chút khách nhân chứ. Đối mặt Lâm Mục treo đùa ý hệ chất vấn, lão bản không có tiếp lời. Một tay vuốt một cái mặt đất nhất thời vươn mình mà lên, lần thứ hai đánh tới đồng thời, trong miệng còn quát to một tiếng. Mau bỏ đi. Một câu nói rơi, nhà hàng trên lầu tựa hồ cũng truyền tới mơ hồ tiếng bước chân. Lâm Mục Dương mắt ngắm vừa xuống lầu đỉnh, không để ý chút nào lão bản liệu mạng cử động. Liên ở lão bản nhanh đến trước người hắn thời gian, hắn nhẹ nhàng lắc người một cái, vóng người trong nháy mắt mơ hồ, lại xuất hiện thời gian, hắn đã đến lao bản phía sau, một cái tay đao liền trực tiếp chém vào lao bản trên cổ chỉ so với người bình thường thực lực hơi cường chút lão bản căn bản cũng không có thể là lâm mục đối thủ đơn độc đối mặt lâm mục còn cầm một thanh tiểu truy đầu hắn không có bất kỳ phần thắng liền ở lão bản ngã hoặc trong nháy mắt lâm mục bắt được cổ áo của hắn đưa tay ở dưới cầm nơi một màn khuôn mặt lộ ra một chút rõ ràng biểu hiện chỉ thấy lâm mục thủ tại lão bản cầm nơi lục lọi hai lần sau đó tựa hồ bắt được đồ vật gì bên dưới sát theo đó hơi dùng lực một chút một tấm thật mỏng cao phân tử chất ra mặt nạ nhất thời từ mặt của lão bản lên bị xé xuống Mất đi ngụy trang lão bản, lập tức lộ ra nguyên bản Âu Châu Bạch Nhân gương mặt. Quả thế, xem đến cái thôn lạc nhỏ này, sớm đã bị các ngươi trong bóng tối xâm chiếm đi nha. Lâm mục tự lầm bầm thì thầm một câu, sau đó lại đi qua một bên hôn mê bà chủ bên người, từ trên mặt của nàng cũng bỏ đi một tấm tiên tiến cao phân tử mặt nạ. Loại này cao phân tử chất da mặt nạ, tại trên chợ đen giá bán thập phân đắt đỏ, là dùng đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật chế tạo mà thành, phối hợp với tinh xảo hóa trang thuật có thể để người ta tại trong vòng 5 phút hoàn toàn biến thành một người khác gương mặt. Bình thường chỉ có chấp hành thẩm thấu hoặc là ám sát nhiệm vụ gián điệp mới sẽ sử dụng loại này công cụ. Lâm mục cũng chỉ là tại bảo long đoàn học tập thời điểm nghe nói qua thứ này, không nghĩ tới rõ ràng thật sự nhìn thấy có người sử dụng nó. Trong nhà hàng nhỏ biến động, đem nơi xa giám thị bí mật cục thành phố nhân viên cũng đã kinh động. bọn hắn thông qua viễn trình quan chắc công cụ nhìn thấy mà này, ngay lập tức sẽ hồi báo cho trầm trúc quang. Trầm trúc quang lúc này còn tại trên đường chạy tới, nghe được tình huống này sau một chút suy tư sau lập khắc hạ mệnh lệnh, lập tức thu nhỏ lại vòng đây, không cho phép thả bất cứ người nào đào tẩu. nhận được trầm chút quang mệnh lệnh, rời đi gần nhất đặc công đại đội tiền chạm đội viên lập tức bắt đầu xung phong, từ bốn phía bắt đầu áp sát cái này quán cơm nhỏ. thế nhưng đợi được bọn hắn sông lúc tiến vào, trong nhà hàng đã sớm không ai rồi. trên lầu lão bản đồng đảng nhóm nhận được vừa nãy tín hiệu rút lui, lập tức không hề do dự trực tiếp rút lui. mỗi một người bọn hắn động tác đều rất nhanh, từ quán cơm nhỏ mặt sau cửa sổ chạy ra ngoài. Leo cửa sổ leo tường đều là điều chắc chắn, động tác nhạy bén dị thường, tại đội đặc công vòng vây hình thành trước đó, bọn hắn cũng đã xông ra ngoài. Nhưng nếu như hôm nay chỉ là đặc công đại đội người đến, như vậy những người này rất có thể liền như vậy chạy thoát. Đáng tiếc, truy sau lưng bọn họ chính là Lâm mục muốn cùng hắn so với tốc độ, không thể nói trên địa cầu không ai vượt qua hắn, chí ít trước mắt đám người này bên trong, cao thủ như vậy là không tồn tại. Đao tẩu người tổng cộng có 10 cái, trong đó 6 cái là người Âu Châu, còn có 4 cái người Châu Á. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài Những người này cũng không có gì không ổn địa phương Thế nhưng lâm mục từ bọn hắn động tác nhanh nhẹn Cùng trên người để lộ ra khí tức Lại có thể phát ra sự lợi hại của bọn hắn Những người này thả tại người bình thường bên trong Quả thực chính là hổ vào bể dê Chạy ở phía trước nhất dẫn đường Cường tráng Âu Châu Nam Nhân Tựa hồ là những người này đầu lĩnh Chỉ thấy hắn đột nhiên thắng gấp một cái dừng bước Đưa tay báo cho biết một cái Phía sau tất cả mọi người chỉnh tề như một ngừng lại Trước mặt cánh cửa kia sau. Người Âu Châu này cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, không nghĩ tới lại có thể có người so với bọn họ động tác càng nhanh, trước tiên có thể một bước chặn đứng bọn hắn. Ngày hôm nay nhiều thời giờ, bọn hắn đã phát hiện bị Đông Hải thị cục người theo dõi, vốn còn muốn cùng bọn họ đỏ sức một phen, treo chọc một cái những này hình sự trinh sát nhân viên, không nghĩ tới đối phương rõ ràng phái ra rất nhiều đặc công. Tuy rằng thực lực của bọn họ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng là một khi cùng quy mô lớn quân chính quy va vào, có kết cục gì dùng cái mông nghị cũng biết. Bọn hắn nhưng không đến đau thương bất nhập trình độ. Trước mắt trước có chắn đường người, sau có rất nhiều truy binh, chỉ cần lại kéo dài cái nhất thời nửa khác, sau đó không lâu sẽ có hàng trăm hàng ngàn đặc công vây quanh nơi này. giết hắn. Thiền con mắt màu xanh lam bên trong, sát cơ vừa hiện, tên này thủ lĩnh khẽ quát một tiếng, phía sau hai bóng người đã vọt tới trước một bước, đối với cánh cửa kia liền vọt tới. Đứng ở sau cửa chính là lâm mục, hắn thi triển khinh công sau, tốc độ ung dung đã vượt qua những người này, từ một bên khác luồn quần đường xa. Còn đưa ra trước trận ở những người này trước người. Không có gấp động thủ, hắn đã nhận ra hai người nhanh nhảo tới trước cửa thời điểm, lúc này mới một tay một trường vỗ tại trên cửa, mạnh mẽ chân khí trong nháy mắt đem trọn cánh cửa đánh chính là chia 5 x 7. Trong lúc nhất thời, vô số mảnh gỗ đông nhiên bay về phía nhóm người kia, Lâm Mục đi theo những này gỗ vụn khối mặt sau, thân thể lẽ lên xông vào trong nhà. Trước tiên xông tới hai người, đối mặt đầy trời gỗ vụn khối, con mắt liền nháy đều không nháy một cái, chỉ là đưa tay chặn lại, một cái tay khác nắm chủ thủ hai người hai bên trái phải phối hợp được như trước thập phần mật tiết chỉ là trong chớp mắt bọn hắn đã bao gấp lên lâm mục trụy thủ vung lên sáng như tuyết quang ảnh đao đao như bu lôi khí thế thập phần hung mãnh khoảng hai người phối hợp dưới thân thể trái chi phải nhanh chóng trụy thủ quang ảnh trùng quanh thoáng hiện trước sau giáp công dưới dĩ nhiên tựa hồ đem lâm mục làm cho không có đường lui bất quá lâm mục rốt cuộc ra tay rồi xuề tay phải ra năm ngón tay căng ra nhanh như tia chớp liền nhờ ở một người trong đó lấy đao cánh tay thuận thế một cái tời bước kéo về phía sau, cánh tay của người nọ lập tức bị hắn khống chế, ngược hướng méo một cái, nhất thời cùng một người khác chủy thủ trong tay cứng rắn đụng một cái, chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, hảo hạng các con thép chế tạo chủy thủ nhất thời cọ sát ra đốn lửa, dựa thế ngăn cản một cái sau, lâm mục thủ trưởng đã như ảnh tùy hình theo sát mà tới, như gió bay điện chớp trước mặt tập kích đi qua, hắn lúc trước mấy lần né tránh, để cho hai người đối với hắn tựa hồ có chút xem thường, một lòng muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt lâm mục bọn họ cũng không hề quá dụng tâm phòng ngự, toàn lực tiến công bên dưới nhất thời bị lâm mục bắt được sơ hở, một trường kết kết thật thật đập tại một người trong đó ngực này nhìn như mềm nhẹ động tác, lại có vượt quá người tưởng tượng uy lực, tu luyện ra chân khí cao thủ, khi động thủ đã như nhẹ như mây gió như vậy, lực sát thương dựa vào là mạnh mẽ chân khí, Bác thì sức mạnh đối với bọn họ tới nói, đã là có cũng được mà không có cũng được rồi, chân khí thôi thúc sau lực phá hoại đồng dạng kinh người cực kỳ, bị lâm mục đập trúng người kia, rồi cùng bị cao tốc chạy bên trong ô tô đụng vào như vậy. Trực tiếp nằm ngang bay đến người phía sau trong đám, đánh bay hai người sau, trên đất lăn vài vòng mới ngừng lại. Tứ chi rung động mấy cái sau, cái kia người nhất thời không có động tính, cái kia hai cái bị đánh ngã người ngược lại là vật lộn một phen, sau đó lại đứng lên. Từ hai người múa đao giáp công lâm mục đến trong đó một bị đánh bay ra ngoài, tuy rằng trong lúc đao thế dậy đặc như thiểm điện, lại cũng không quá chỉ là ngắn ngủn chừng 10 giây thời gian. Cái kia người thủ lĩnh đang chuẩn bị né tránh bay múa đầy trời gỗ vụt thối dưới cái nhìn của hắn có hai người đối phó người tuổi trẻ này cho dù không thể thăng xuống liên lụy ở cũng hẳn là vậy là đủ rồi không nghĩ tới là một cái như vậy bức đệm thời gian một người trong đó cũng đã bay tứ tung mà ra nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh run người một cái né qua lần này cũng sẽ bị đánh bay liên ở hắn dừng lại này mất một lúc lâm mục thủ trưởng như xuyên hoa hồ điệp như vậy hóa ra một trận cái bóng mơ hồ sau lần thứ hai vô vào một người khác trên người của lần này người kia cũng không hề bay ra ngoài mà là bị bình tĩnh đập ngay tại chỗ, Khỏe miệng lập tức tràn ra một tia tiên huyết, sau đó chậm rãi ngã xuống. tên kia đầu lĩnh trong lòng nhất thời cả kinh, biết còn là coi thường lâm mục thực lực, vào lúc này cũng không lo được hội bại lộ thân hình rồi, tay tại bên hông một màn, lập tức rút ra một cây sú lục. liền ở hắn vừa muốn giơ tay xạ kích thời điểm, lâm mục thân hình đột nhiên biến mất rồi, thời điểm xuất hiện lại, đã đến trước mặt hắn, đơn rỗi tay một cái, một ngón tay cũng đã kẹt tại có súng mặt sau. đầu linh kia mấy lần muốn kéo cò súng. Đáng tiếc Lâm Mục liền ở trước người, hắn lại không có năng lực bắn ra một phát đạn, cùng Lâm Mục đấu sức dưới, mồ hôi trên trán đều dị ra. Tuy rằng Lâm Mục thân hình xem ra không có danh tiếng này lĩnh cường tráng, thế nhưng trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ lại là không biết vượt qua hắn bao nhiêu, khoảng cách gần như vậy đấu sức, không nghi ngờ chút nào sẽ là Lâm Mục thắng được. Nhìn danh tiếng này lĩnh, Lâm Mục khẽ mỉm cười, tay phải nhanh như tia chấp vừa kéo nhéo một cái, đầu lĩnh cầm súng thủ đã bị bẻ gãy ba ngón tay. Thanh Thúy tiếng gãy Ba ngón tay khớp xương nơi liền màu trắng mảnh xương đều mơ hồ có thể thấy được. Biết mình cũng không phải lâm mục đối thủ sau, tên kia đầu lĩnh quyết định thật nhanh liền chuẩn bị lấy người, một tay kia còn không quên rút ra một cây truy thủ, hiểm hộ thân hình lùi lại. Đáng tiếc tại lâm mục trước mặt, đánh không lại, liền liền cơ hội chạy trốn đều không có. Đơn trưởng về phía trước đẩy một cái, cũng không có với tới tên kia đầu lĩnh, nhìn lâm mục đánh vào không trung thủ trưởng, đầu lĩnh khỏe miệng dắt ra vẻ tươi cười, tựa hồ tại may mắn chính mình lùi về sau nhanh. Nhìn đối phương nụ cười. Lâm Mục cũng nở nụ cười, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, chân khí trong nháy mắt quán thông bàn tay, tên kia đầu lĩnh nhất thở như bị sét đánh như vậy, cả người đột nhiên về phía sau mới ngã xuống. Chương 116, không đỡ nổi một đòn. Chương 116, không đỡ nổi một đòn. Thằng đến bị Lâm Mục đánh ngã xuống đất, này danh đầu lĩnh khỏe miệng đều còn mang theo vẻ mỉm cười, chỉ có trong ánh mắt tránh qua một vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không hiểu tại sao Lâm Mục không cần chạm đến hắn, vẫn như cũ có thể đánh trúng hắn. Phân tán đội hình, phá vòng đây còn dư lại mấy người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời mỗi người kinh hại đến biến sắc, dĩ nhiên không có nhào lên thay thủ lĩnh của bọn họ báo thủ. trong đó một cái lập tức quát to một tiếng. thế nhưng lâm mục dĩ nhiên đã truy đến nơi này, tự nhiên là không thể nào lại tùy ý bọn hắn chạy trốn. ở phía đối diện mấy người giải tán lập tức thời điểm, hắn lắc người một cái đã đến mọi người vị trí trung tâm, hai tay đột nhiên một cái hấp lại vòng vòng, hai trưởng tương đối, trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một đoàn chân khí màu vàng kim nhạt đoàn. sau đó một tiếng nhẹ nhẹ tiếng rông nâm mấy đạo mơ hồ long hình chân khí lập tức tứ tán mà ra, phân biệt đuổi kịp những kia chạy thuộc mạng thân hình. Chỉ là trong trước mắt, những này trốn chạy người cũng chỉ còn sót lại người cuối cùng. Người này cũng không phải có năng lực tránh thoát lâm mục hàng long thập bát trưởng, mà là lâm mục cố ý thả hắn một con ngựa, căn bản cũng không có công kích hắn. Ở trên người kẻ ấy, lâm mục đã nhận ra nhất cổ không giống với chân khí năng lượng, loại năng lượng này cường độ cũng không cao lắm, quái dị đặc tính khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Liên tưởng đến ngày hôm qua lạc vân văn phòng cái kia quỷ dị lỗ đạn. Lâm Mục cảm thấy loại năng lượng này rất có thể liền là dùng để thôi phát công năng đặc dị. Về phần ngày hôm qua tại sao không có tại tên sát thủ kia trên người cảm nhận được nguồn năng lượng này, Lâm Mục suy đoán có thể là tên sát thủ này công năng đặc dị tương đối kém, một lần sử dụng liền đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, cho nên hắn mới không có cảm giác được. Lưu lại người cuối cùng là nam tử da trắng, ước chừng khoảng 30 tuổi bộ dáng, mái tóc màu vàng lóng nhạt, xanh thẳm ánh mắt, thật cao đứng thẳng mũi hơi khẽ nhăn một cái, thập phần cảnh giác nhìn chăm chú vào Lâm Mục ở cái này nam tử da trắng trên tay, đồng dạng nắm lấy một thanh truy thủ, biểu hiện thập phần dáng dấp sốt sáng. tuy rằng bọn hắn bình thường huấn luyện đã sớm xóa đi tự thân tâm tình, thế nhưng đối mặt lâm mục cao thủ như vậy, không phải do hắn không cẩn trương. dù sao bày ở trước mắt, nhưng là đồng bạn của hắn nhóm ngang dọc tứ tung lệch ra ngã xuống đất thân thể. người rốt cuộc là ai? nam tử da trắng hương cứng rắn tiếng phổ thông, nói tới có chút quái khang quái điều, thế nhưng lâm mục cũng có thể nghe hiểu được. ta là ai? ngươi không cần biết, bất quá ta biết ngươi có công năng đặc dị hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, đem hết toàn lực hướng về ta tiến công. Lâm Mục nét miệng lên vẻ tươi cười, hắn làm muốn mở mang kiến thức một chút loại này không giống thể hệ sức mạnh. Nam tử da trắng sắc mặt nhất thời biến đổi, trong lòng càng là ngạc nhiên cực kỳ, hắn không biết Lâm Mục là như thế nào nhìn thấu thân phận của hắn, coi như là tại đây chút đồng đội ở trong, biết hắn có công năng đặc dị người cũng không phải rất nhiều. Đối mặt Lâm Mục áp lực, hắn chậm rãi giơ lên trong tay truy thủ, những này truy thủ đều làm sắc bén, tại không chế của bọn hắn dưới có thể dễ dàng chặt đứt một người đầu, thế nhưng hắn lại không hề động thủ. Lâm Mục rất hứng thú quan sát cái này bệnh nhân, cũng không có đi đầu ra tay, tuy rằng người này trong cơ thể có cố đặc thú sức mạnh, nhưng là cùng hắn so ra, thật sự là quá yếu đất rồi, căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Khi số lượng kém tới trình độ nhất định thời điểm, cho dù là chất lượng cũng không cách nào bù đắp giữa hai người chênh lệnh. Húng chi, này nam tử gia trang trong cơ thể năng lượng, luận tinh khiết trình độ, còn so ra kém Lâm Mục chân khí trong cơ thể. Bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, cũng không được tỷ lệ thuận, chẳng trách Lâm Mục không đem hắn để ở trong lòng. Thời điểm này, Lâm Mục nhìn chằm chằm người kia con mắt hơi híp lại, hắn cảm giác được cái kia bên trong cơ thể đặc thù năng lượng bị điều động, nguồn năng lượng này chậm rãi tập trung đến thanh truy thủ kia bên trên. Vốn là hiện ra sáng như tuyết hảo quang trên thân đao, tại loại này đặc thù năng lượng ảnh hưởng, dĩ nhiên chậm rãi biến thành màu đỏ sẫm, sau đó màu sắc tái biến, thân đao lại trở thành hỏa hồng một mảnh. Sau một khắc, truy thủ trên thân đao rõ ràng giấy lên một trận hỏa diễm không có chút gì cả, lại có thể bỗng dưng sản sinh hỏa diễm. Lâm mục nhất thời trong lòng hứng thú càng đồng. Nay cũng là có chút giống hỏa thuộc tính tu chân giả, có thể điều khiển trong thiên địa hỏa linh lực lượng, như thường sử dụng các loại mạnh mẽ hỏa hệ pháp thuật. Bất quá cái này nam tử ra trắng khởi động hỏa diễm, hiển nhiên cùng tu chân giả là tám gậy che đánh không tới một hồi, Lâm mục tạm thời cũng nghĩ không thông hắn là như thế nào làm được. Đối thủ sử dụng công năng đặc dị sau, Lâm mục cũng không hề động, chỉ là như thế lặng lặng nhìn. Làm đao ngọn lửa trên người càng ngày càng đậm thời điểm, tên kia nam tử ra trống động. Trong miệng khẽ quát một tiếng, thân hình đã hướng lâm mục đánh tới, tốc độ so với mới vừa bao nhiêu người thực sự nhanh hơn nhiều, hiển nhiên này cố đặc thù năng lượng còn tăng cường thân thể của hắn, làm cho tự thân sức mạnh tăng lên không ít. Lâm Mục lại là rất thất vọng, vốn tưởng rằng loại này công năng đặc dị có thể cho hắn một ít kinh hỉ, không nghĩ tới chính là cái này dáng vẻ, những ngọn lửa này đối phó người bình thường khả năng còn có chút lực uy hiếp, ở trước mặt hắn Cái kia là hoàn toàn không đáng chú ý. Dù sao hắn năm đó từng chứng kiến những hỏa thuộc tính đó tu chân cao thủ, đánh tới linh diễm, mỗi một loại đều có được phần thiên trừ hải y hệt cái thế hung y. Trước mắt ngọn lửa nhỏ, coi như là lấy ra quái nướng, lâm mục đều ngại hỏa lực quá yếu. Đây chính là công năng đặc dị, thực sự là làm ta quá là thất vọng. Lâm mục lắc đầu thở dài một cái, dưới chân bước chân một chuyện, người đã lắc mình đến đó nam tử da trắng trước người của, phải vỗi tay một cái trực tiếp nắm thật chặt trụy thủ mạnh mẽ chân khí ở giữa ngón tay phun trào chỉ là nháy mắt công phu tùy thủ lên hỏa diễm liền đã hoàn toàn dập tắt không để ý tới cái kia nam tử da trắng ngạc nhiên biểu hiện lâm mục tiến bộ một quyền đánh vào ngực của hắn đem người cuối cùng trực tiếp đánh chính là hôn mê đi nhìn một chỗ bảng ngang dọc tứ tung nằm người lâm mục lắc lắc đầu thân hình hơi động liền biến mất ở trong phòng tựa hồ xưa nay không từng xuất hiện bình thường mấy phút sau trầm chuốt quang tại đặc công bảo vệ cho cùng đi vào phòng bên trong nhìn nằm một chỗ bảng người mọi người đều là một trận hai mặt nhìn nhau cẩn thận tra xét một phen sau một vị đặc công nhặt lên trên đất một cây truy thủ giao cho trầm trúc quang trước mặt đó là một thanh đã vặn vẹo không ra dáng tử mặt trên còn có bắt tay ấn phá truy thủ đem những người này đều mang về chặt chẽ trông coi sau đó lập tức hướng lên phía trên báo cáo tình huống lần này không được sai sót trầm trúc quang sờ sờ phát hiện truy thủ còn mang theo ấm áp dĩ nhiên tựa hồ bị đun nóng qua như thế trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt nghi hoặc lâm mục lúc trở lại có vẻ làm nhàn nhã dừng xe ở dưới lầu sau Hắn đi thang máy về tới Lạc Băng Vân nơi ở. Mới vừa vừa mở cửa, Lạc Băng Vân liền chạy tới cửa vào, quan tâm hỏi, như thế nào, A Mục? Người không có việc gì chứ? Nhìn Lạc Băng Vân một mặt lo lắng dáng vẻ, Lâm Mục khẽ mỉm cười, đem nàng ôm vào trong lòng. Không nhìn ta là ai, những kia tiểu nhân vật làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta đâu này? Lâm Mục cười ha ha. Biết của ta A Mục lợi hại nhất, những người kia đâu này? Lạc Băng Vân hạnh phúc cười cười, hồ hiếm nam nhân như vậy nỗ lực bảo vệ mình. Nguyên lai là như thế ấm lòng một chuyện. Đều bị ta đánh xỉu rồi, toàn bộ giao cho cục thành phố người, bọn hắn tự nhiên sẽ chậm rãi đi thẩm vấn hỏi, chúng ta liền không cần quan tâm, bất quá hôm nay ta gặp được một cái có công năng đặc dị người. Lâm Mục đi tới bên sofa, một cái xoay người ngồi ở trên ghế sofa, Lạc Băng Vân cũng rất tự nhiên liền biến thành kỵ ở trên người hán bộ dáng. À, thật sự có công năng đặc dị người à. Lạc Băng Vân nhất thời kinh ngạc kêu lên, những này có công năng đặc dị người. Tại người bình thường khái niệm bên trong đều là phi thường cường đại, bọn hắn có người thường xa không thể chạm lực lượng cường đại, thường thường cũng bị cực mạnh độ nguy hiểm. Từ nàng hiểu rõ tình huống đến xem, những này có công năng đặc dị người xác thực là như vậy, nhưng nhìn lâm mục biểu hiện, thật giống cũng liền chỉ đến như thế cảm giác, tựa hồ cũng không phải làm lưu ý những người này. Đúng vậy à, hôm nay thấy đến cái kia có công năng đặc dị người, hội khống chế hỏa diễm sức mạnh, tại trùy thủ thượng phụ một tầng hỏa diễm, không có gì đặc biệt. Tuy rằng ta còn không thăm dò loại này công năng đặc dị nội tình, bất quá tự hồ chỉ là một loại thiên nhiên biếu tạo, bọn hắn bất quá là trực tiếp lợi dụng mà thôi. Theo chúng ta tu luyện tới thiên truy bách luyện sức mạnh so với, yếu không phải nhỏ tí teo. Lâm Mục suy tư một phen, sau đó nói ra giải thích của mình. Tu luyện tới sức mạnh, ngươi là chỉ chân khí sao? Lạc Băng Vân nghi hoặc nhìn Lâm Mục, hiển nhiên Lâm Mục trong miệng tu luyện được tới sức mạnh, không phải chỉ là trong phòng thể hình rèn luyện ra được cơ bắp sức mạnh. Lâm Mục khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Quay đầu nhìn hướng trên khay trà một cái cái chén, tay trái chân khí thúc một chút, nhất thời đem cái chén kia lăng không hút tới lòng bàn tay. Nhìn lạc băng vân kinh ngạc mở rộng ra miệng nhỏ, lâm mục đem cái chén đuổi về trên khay trà, năm ngón tay trái mở ra, một ít đoàn đồng bền không chừng trong suốt khối không khí nhất thời xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cũng chỉ có hắn mạnh mẽ như thế không chế lực, mới có thể đem chân khí thúc dục thu phát tự nhiên. Dù sao lấy trước hắn nhưng là điều khiển mạnh hơn này hoành vô số lần linh lực đều không có một chút nào sự thác loạn phát sinh tại lạc băng vân ngơ ngác nhìn chăm chú, lâm mục đem tay trái chống đỡ ở bụng của nàng, sau đó một đạo chân khí chậm rãi vượt qua, một loại ấm áp cảm giác nhất thời từ bụng dưới bắt đầu, thật nhanh khắp khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lạc băng vân thoải mái nhất thời một trận nhẹ nhẹ giền dị, nàng đột nhiên nghĩ tới, ngày đó chết chìm sau đó ý thức mơ hồ ở giữa tựa hồ trong cơ thể cũng từng có loại này dòng nước gấm xuất hiện, đã bị triệt để nhen nhóm hai người, cũng không kịp trở về phòng, liền ở trên ghế salon triển khai một hồi dao, chất dính nước sơn đại chiến. Thời điểm này, Trầm Trúc Quang mang theo đoàn người cũng đã chạy về cục thành phố, nắm về những người kia mỗi một người đều bị đơn độc giam giữ ở tạm thời trong ngục giam. Chỉ trong chốc lát, lục tục đã có người cầm bản ghi chép lại đây lần lượt từng cái thẩm vấn. Bởi Lâm Mục cũng không hề hạ từ thủ, những người này tối đa cũng chính là trọng thương mà thôi. Trong đó cái kia có công năng đặc dị nam tử da trắng, phản quang ở sau lưng hai tay của nhẹ nhàng hơi động, thép tinh chế thành quòng tay nhất thời bắt đầu hơi đỏ lên lên. chương 117, nhiệm vụ chuyển đạt nhiệm vụ truyền đạt người tên là gì hai cảnh sát đi vào phòng thẩm vấn vô vô bản đối với nam tử da trắng hỏi nam tử da trắng không có trả lời mà là khẽ cau mày có chút nghi hoặc nhìn hai tên cảnh sát tựa hồ nghe không hiểu tiếng trung bộ dáng một tên trong đó cảnh sát lại dùng tiếng anh hỏi một lần tên kia nam tử da trắng còn là một độ nghe không hiểu bộ dáng hai tên cảnh sát bất đắc dĩ liếc nhau một cái một người trong đó đi ra ngoài chuẩn bị đi tìm ngôn ngữ chuyên gia đến hỏi dò Sẽ ở đó, tên cảnh sát mới vừa rời phòng thời điểm, nam tử da trắng đột nhiên trên người hướng phía trước tìm tòi, một tay trực tiếp bóp chặt còn lại tên kia cảnh sát cái cổ, nhẹ nhàng sờ một cái, tên kia cảnh sát nhất thời bế khí ngất đi. Nam tử da trắng vẩy vẩy cổ tay, đem đã dung xuất một lỗ hổng thủ còn tay ném tới một bên, sau đó từ trong túi quần móc ra một cái bẹt cái hộp nhỏ, mở ra cái hộp nhỏ, bên trong là một tấm thật mỏng mặt nạ dưỡng da tựa đồ vật, lấy ra hướng về tên kia hôn mê cảnh sát trên mặt vừa kế sát. Sau đó lại lấy xuống kẻ sắt ở trên mặt của hắn. Làm sơ một phen tân trang, nam tử da trắng cũng đã biến thành người cảnh sát kia bộ dáng, theo sát hắn lại đem tên kia cảnh sát quần áo toàn bộ lột xuống mặt ở trên người mình. Sau 5 phút, hắn đã lên ngang từ cục thành phố lối vào cửa chính rời khỏi. thâm cục! Có tình huống, ngươi xem cái này quản chế. Một tên cảnh sát vọt vào trầm trúc quang phòng làm việc, sau đó dùng máy vi tính để bàn, desktop, mở ra một cái hình ảnh theo dõi. Trên tấm hình biểu hiện một tên cảnh sát trước đây không lâu từ cửa chính khẩu rời khỏi. Làm sao? Có vấn đề. Trầm trúc quang không nhìn ra có tình huống thế nào, nhất thời cao mày hỏi. Cái này rời đi cảnh sát, không phải chúng ta người nhà, mà là vừa vận mang về đám người kia một người trong đó. Này cảnh sát liền là phụ trách thẩm vấn hắn tên kia cảnh sát, hiện tại hôn mê đang tra hỏi thất. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Trầm trúc quang trong lòng cả kinh. Tay của người nọ còn tay không biết làm sao cư nhiên bị đã hòa tan. Mặt trên đứt đoạn mất một lỗ hổng, bị hắn mạnh mẽ tránh thoát ra, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cảnh sát cũng là đầu góc mơ hồ, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên đối với. Thông báo tất cả mọi người, chặt chẽ trông giữ còn lại người, còn có, đôi cái kia đào tẩu người lập tức tuyên bố truy tập lệnh, thông báo hết thể giao thông cửa ải, cho ta thêm nhanh loại bỏ, cần phải khi hắn rời đi Đông Hải trước đó bắt hắn lại. Chầm trúc quang vô bàn một cái, ban bố liên tiếp mệnh lệnh là. Cảnh sát xoay người lập tức một đường chạy chậm rời khỏi, thẩm cục đều để bụng như thế nghi phạm chắc chắn sẽ không là người bình thường. xảy ra điều gì chỗ sơ suất, bọn hắn nhưng là không gánh nổi trách nhiệm này. Một người ngồi trên ghế dựa, trầm chúc quang càng nghĩ càng không đúng, rốt cuộc hắn vẫn là cầm điện thoại lên, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra hồi báo cho một fan. Người nói quòng tay lên bị rung ra một lỗ hổng. Nghe xong trầm chúc quang báo cáo, bên kia âm thanh lập tức nghiêm túc. Đúng, quòng tay chúng ta còn giữ, đích thật là có bị dấu hiệu hòa tan. Được rồi. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, hai ngày nữa sẽ có người dưới tới đón, các ngươi chỉ phải phối hợp hành động của bọn họ là được rồi. Được, ta hiểu được. Cúp điện thoại, trầm chút quang thở ra một hơi thật dài, loại chuyện này đã vượt ra khỏi bọn hắn phổ thông cảnh sát phạm vi năng lực, trước đây bọn hắn cũng có từng đụng phải loại chuyện này, bất quá từng cái án lệ cuối cùng đều bị liệt là tuyệt mật hồ sơ, thống nhất bị người ta mang đi, địa phương tính cục bên trong căn bản sẽ không lưu giữ bất kỳ ghi chép liên quan. Trên ghế sofa. Lâm mục ôm lấy lạc băng vân lặng lặng nằm ở nơi đó. A mục, có một số việc ta phải nói cho ngươi. Lạc băng vân mảnh nói. Cái gì? Lâm mục nắm lấy lạc băng vân tay nhỏ, đặt ở bên mép hôn khẽ một cái. Khẽ mỉm cười, lạc băng vân đem lạc ra đến hoa hạ mục đích thực sự đã gia tộc tình trạng trước mắt tinh tế nói tới, trọn vẹn nói rồi hơn nửa giờ mới coi như nói xong. Lâm mục lặng lặng nghe, một tay hút một cái, đem trên khay trà chén nước lấy vào tay bên trong, cho nói hồi lâu lạc băng vân uống một hớp. Nói như vậy lời nói, Lạc gia về sau thế lực hội chuyển đến Hoa Hạ đến, chí ít gia tộc Hạch Tâm hội toàn bộ di chuyển lại đây, Hoa Kỳ nơi đó sẽ không tại lưu cái gì trọng yếu nghiệp vụ chứ. Đúng vậy, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Chúng ta Lạc gia này, mấy hạng Hạch Tâm khoa học kỹ thuật thật sự là quá để cho người đỏ mắt rồi, ở lại Hoa Kỳ không phải kế hoạch lâu dài, vẫn là đều lá dụng về cội, trở về tổ quốc của mình mới được. Như vậy cũng tốt, chỉ là ta sợ Hoa Kỳ đương cục sẽ không dễ dàng như vậy để lại Lạc gia rời đi à. Lâm Mục khe như mày, trải qua khoảng thời gian này học tập, hắn với cái thế giới này tình thế đã hiểu rõ rất nhiều, Hoa Kỳ đương cục là cái gì mặt hàng, trong lòng hắn cũng rõ ràng là gì. Ai, chúng ta cũng biết bọn hắn sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi, nhưng là chúng ta còn phải đi, thừa dịp hiện tại bọn hắn vẫn không có toàn diện ra tay, chúng ta nhất định phải kịp lúc rút đi. Lạc băng vân than nhẹ một tiếng, người ngoài ước ao bọn hắn lạc ra mạnh mẽ và giàu có, nhưng lại không biết thế giới này cấp nhà giàu, hiện tại đã đến tràn ngập nguy cơ trình độ không nên quá lo lắng rồi, xe tới trước núi tất có đường, các ngươi không phải cũng liên hệ rồi hoa hạ bên này cao tầng sao? tin tưởng bọn hắn cũng hội giúp đỡ bọn người, dù sao lạc gia như vậy hào môn vọng tộc, cho dù đối một cái quốc gia tới nói, cũng là có giúp đỡ rất lớn. khẽ mỉm cười, lâm mục hôn một cái lạc băng vân cái chán. Ừm, chỉ là loại này đem hy vọng ký thác vào hắn trên thân người cái cảm giác, thật bất hảo, tiền đồ chưa biết à? lạc băng vân đem mặt kề sát ở lâm mục lực, qua lại một trận làm phiền. lâm mục không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ lạc bằng vần lưng, trong mắt ánh sáng lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Mục về tới trong nhà, ba nữ lúc này cũng đều ở nhà, nhìn thấy hắn trở về rồi. Lăng Huyên Dung kỳ quái cái thứ nhất chào hỏi. A Mục, hôm nay ngươi có phải hay không len lén tham gia cục thành phố hành động? Hả? Ngươi từ nơi nào nghe được? Lâm Mục thu hồi chìa khóa xe, nhất thời hơi sững sở. Lần này tại tây khu nơi đó phá hủy một cái nước ngoài gián điệp ổ điểm. Bắt được xong hơn 10 tên gián điệp, động tính náo động đến rất lớn, ông nuôi nơi đó đều biết rồi. Lăng viên Dung cười nói, lớn như vậy hành động, ngươi sẽ không có cho rằng chỉ có cục thành phố cảnh sát tham gia chứ. Đông Hải quân bộ cũng phái người tới rồi, dính đến nước ngoài gián điệp vấn đề, không phải là cảnh sát liền có thể giải quyết. Nguyên lai like là như vậy, xem ra là đem bọn họ định tính vì gián điệp, kỳ thực cái tiết là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, ta cùng bọn hắn giao thủ thời điểm liền nhìn ra rồi là trải nghiệm này đào thải tàn khốc chỗ lưu lại chiến sĩ tinh nhuệ. Lâm mục gật gật đầu, ngồi xuống trên ghế sofa tiếp tục nói: bọn hắn cũng không phải phổ thông gián điệp. Hôm nay nếu như không phải ta tham dự hành động, chỉ bằng phía trước trình diện những kia đặc công, không phải là những người đó đối thủ, e sợ muốn tử thương thật lớn một nhóm người. Hôm nay ngươi không phải là trùng hợp sáng ngời tới nơi nào a? Là vì cái kia lạc thị gia tộc đại tiểu thư lạc băng vân, ngươi mới sẽ một người chạy đi đâu a? Lang nguyên dung bất thình lình hỏi. Hắc <cười> hắc. Băng Vân là bằng hữu của ta, những người này ở trong hôm nay có người ám sát nàng, ta đương nhiên được giúp nàng bắt được những người này. Lâm Mục ngượng ngùng cười cười, sờ sờ mũi nói. Diệp tử tịch một tiếng cười nhạo, khinh bị nhìn Lâm Mục một mắt, tay nhỏ cố ý tại phía trước mũi phẩy phẩy, một mặt chua chát dáng vẻ. Cái này chẽ nổ số năm, chính là lạc đại tiểu thơ dùng nước hoa đi nha, chẳng trách thơm như vậy đây, ta nhớ được người nào đó nói đây là bán bữa sáng a Di dùng nước hoa. Lâm Mục khỏe miệng hơi khẽ nhăn một cái. Đối mặt Diệp Tử Tịch tiểu ma nữ này, hắn là hoàn toàn bại trận sau rồi, hoàn toàn không là đối thủ. Đúng rồi, các ngươi biết lần này ta đi Tây khu đối phó những người đó thời điểm, gặp được cái gì sao? Thấy thời cơ bất ổn, hắn lập tức rời đi đề tài, trong bọn họ có một cái có công năng đặc dị người, có thể khống chế hỏa diễm sức mạnh, tại truy thủ của mình lên phụ ra một tầng hỏa diễm, còn có thể tăng cường tự thân sức mạnh. Thiệt hay giả? Vừa nghe đến cái đề tài này, ba nữ nhất thời bị rời đi sự chú ý, toàn bộ đều tò mò nhìn Lâm Mộc. Đương nhiên là sự thật, ta với hắn giao thủ, bất quá cũng không phải rất lợi hại bộ dáng, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, loại này công năng đặc dị cũng không tránh khỏi quá yếu. Lâm Mục gật gật đầu. Không đúng, ta nhớ được những người này không yếu như vậy đó a. Lăng Huyên dung lại là đột nhiên xoa xoa cái chán, tựa hồ nhớ ra cái gì đó tựa như. Ta thật giống trước đây thật lâu nghe ông nuôi bọn hắn nhắc qua, khi đó ta còn rất nhỏ, chờ ở một bên chính mình chơi, bọn hắn nói chuyện cũng không có tránh đi ta. Loại này có công năng đặc dị người Bọn hắn gọi là dị năng giả, năng lực loại hình đa dạng, rất nhiều cái bản không có tính công kích, thế nhưng trong đó cũng có cao thủ hết sức mạnh mẽ. Nghe bọn họ nói lần kia, tựa hồ chúng ta hoa hạ một cái cao thủ vô cùng lợi hại, cơ hồ là hàng đầu trình độ cấp bậc, suýt chút nữa liền trôn thây ở nước ngoài, lần kia chính là bị hai cái dị năng giả liên thủ giáp công. Lâm Mục nghe đến đó, nhất thời khẽ cau mày, cái này miêu tả cùng hắn hôm nay nhìn thấy người dị năng giả kia thật có chút không quá đáp một bên. chí ít trong lòng hắn làm biết rõ. Hôm nay loại cấp bậc đó dị năng giả, đừng nói là hai người giáp công hắn, chính là đến 20, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà hoa hạ hàng đầu cấp những cao thủ khác, rõ ràng ở nước ngoài bị hai cái dị năng giả giáp công, suýt chút nữa liền không về được, khái niệm này nghĩa là gì? Điều này nói rõ vậy ít nhất là hai cái trình độ không kém là bao nhiêu cao thủ, cho dù có trinh lệch, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi kém một bậc mà thôi. Liên ở mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, Lâm Mục điện thoại văng lên, là cái mã số xa lạ. lâm mục. Ta là Lục Thủ Dương. Điện thoại một nhận, bên kia liền gọn gàng dứt khoát tự giới thiệu. Nguyên lai like là Lục đội trưởng, trễ như vậy tìm ta có chuyện gì? Lạc gia sự tình, ngươi biết chưa? Lục Thủ Dương nói thẳng, không có một chút nào quanh co lòng vòng. Biết đại khái một ít, làm sao vậy? Lâm Mục Kỳ quay hỏi, Lạc gia sự tình làm sao cùng Bảo Long Đoàn dính dáng đến quan hệ? Cấp trên hạ mệnh lệnh, Lạc gia trở về, đối Hoa Hạ tới nói là một kiện thật to chuyện may mắn, thế nhưng Hoa Kỳ bên kia tuyệt sẽ không dễ dàng thả người. Hiện tại của ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính thức hạ. Nhiệm vụ gì? Đi tới Hoa Kỳ, bảo vệ lạc gia đương đại gia chủ lạc hoa phó, hộ tống hắn an toàn về nước.